mời các bạn cùng nghe phần tám của truyện phen vợ bạn đã biết chưa? chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc truyện .com chương một trăm bốn mươi một suối vàng ba thẩm tuyển ý và triệu ngu còn đang cà khịa lẫn nhau trên ruộng hoa thịnh kiều đã chạy xa xuyên qua ruộng hoa càng chạy về phía trước càng hẻo lánh bối cảnh bốn phía âm trầm máu me hơi hơi có cảm giác như ở giữa chốn tu la thịnh kiều hơi sợ quyết định vẫn nên quay đầu trở về xem có thể tìm được việc làm gì ở trên phố quỷ không Vừa mới xoay người cô liền thấy có hai bóng hình một trắng một đen bay ra từ góc tối Nói bay thì không chính xác thật ra hai người nhón gót đi bộ, gót chân không chấm đất tư thế vô cùng quái dị Hai người một người mặc đồ trắng một người khoác áo đen, mũ của người đen viết đang bắt người, mũ của người trắng viết người cũng tới Rõ ràng chính là sứ giả câu hồn của địa phủ hắc bạch vô thường Thịnh Kiều đột nhiên bị dọa không kịp phòng ngừa kêu má ơi một tiếng quay đầu chạy thẳng Hắc bạch vô thường cũng không nhón chân, đuổi theo đằng sau như cuồng phong thác đổ. Thịnh kiều quay đầu nhìn lại, phát hiện hai người đuổi theo, sợ tới mức hồn vía lên trời, vừa chạy vừa gào cứu mạng. Rốt cuộc cô chạy cùng hai gã đàn ông trai tráng trẻ tuổi, nhanh chóng đã bị đuổi kịp. Thịnh kiều che mắt lại đứng gào thét tại chỗ, khiến Hắc vô thường cáu lên, nạt cô, ngươi gào cái gì mà gào. Có thể có tí tự giác của ma không? Thịnh kiều cũng gào lên, ma thì không thể sợ ma sao? Các người đuổi tôi làm gì chứ?" Hắc Vô Thường nói, "Vậy ngươi chạy cái gì thế? Ngươi chạy mà chúng ta lại không đuổi à?" Thịnh Kiều, cô tức tới mức không sợ nổi nữa, hung dữ trừng mắt nhìn qua, nhìn thấy Bạch Vô Thường đứng bên cạnh kia thè nửa lưỡi ra ư ư a a gì đó không rõ, đôi tay còn đang khuô loạn lên. Thịnh Kiều chẳng hiểu mô tê gì cả, làm gì thế? "Tôi không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc." Hắc Vô Thường giải thích lưỡi của huynh ấy mới nãy không để ý nên bị hao địa khuyển ngậm đi rồi. Vừa hay người ở đây, vậy giúp Bạch Huynh làm một cái lưỡi mới đi. Thịnh Kiều, tại sao nhiệm vụ mọi người gặp đều thân thiện như vậy, chỉ có của cô là máu me thế này. Cô chấp nhận số mệnh đi theo hắc Bạch vô thường vào một căn xưởng cũ nát, phát hiện trên chiếc thớt trong phòng có bột mì, màu đỏ là màu thực phẩm, xem ra là muốn để cô nặn lưỡi bằng bột mì. Nhào bột cũng không phải là việc đơn giản gì, vừa hao sức vừa yêu cầu kỹ thuật, một khi không cẩn thận thì hoặc là khô quá hoặc là mỏng quá. Đầu thịnh kiều mứt mát mồ hôi, toàn thân đều là bột mì, cánh tay cũng đau dã rời. Thành phẩm lưỡi bị hỏng mấy lần, còn bị hắc vô thường cầm phất trần đứng sau đập cho quả thực là nhỏ lệ chua sót. Làm hơn một giờ, rốt cuộc cũng nặn ra được một cái lưỡi hoàn mỹ, đưa cho bạch vô thường nghiệm thu, hai người lúc này mới buông tha cô, lại điểm chân bay đi. Thịnh kiều mệt đến mức ngồi bệt xuống ngưỡng cửa, nghe thấy tiếng điểm sinh mệnh trên vai đinh lên một tiếng, cô nghĩ thầm, lần này chắc đầy điểm rồi nhỉ. Kết quả cô dơ tay thì thấy, chỉ thêm một điểm, bây giờ điểm sinh mệnh tổng cộng là hai điểm. Mà chỉ còn một giờ nữa là đến lúc cửa luân hồi mở lần đầu. Đây không phải là đang chơi nhau đấy chứ. Hoàn thành cả cái nhiệm vụ mệt như thế chỉ thêm được có một điểm, làm nhiệm vụ hết cả 12 canh giờ cũng không đủ đâu. Thịnh Kiều ngồi trên ngưỡng cửa kéo má, khuôn mặt toàn bột mì. trầm tư hồi lâu cô đưa ra một kết luận tổ đạo diễn lại lừa chúng ta. Tổng đạo diễn bên ngoài cô nhìn về phía máy quay hừ một tiếng nếu tôi đoán không lầm sau khi những người khác hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ chỉ hồi được một điểm sinh mệnh chúng tôi căn bản không thể hồi đủ điểm sinh mệnh nhờ làm nhiệm vụ nhất định còn có cách khác tôi phải đi tìm một chút tổ đạo diễn xong rồi xong rồi bác trí tuệ lại online rồi thịnh kiều vỗ vỗ mông đứng lên nện bước nhanh hơn trở về lúc đi đến ruộng hoa từ xa cô đã nghe thấy thẩm tuyển ý và triệu ngu đang cãi nhau triệu ngu gào to đến mức vứt hết hình tượng sứ giả ruộng hoa dịu dàng cầm cây trồi đuổi đánh thẩm tuyển ý cút người cút ngay cho ta người cút xéo luôn cho ta thẩm tuyển ý vừa trốn vừa kêu tôi không đi nhiệm vụ của tôi sắp hoàn thành rồi triệu ngu sắp điên tiết lên ngươi nhìn xem ruộng hoa ta trông coi một ngàn năm đã thành cái dạng gì rồi còn đoá nào ra hình hoa nữa không hả ngươi đừng làm nhiệm vụ nữa ngươi cút luôn đi thẩm tuyển ý tôi cực khổ lắm mới tóm được nhiều chuột như vậy sắp thành công tới nơi rồi tôi không đi cô muốn chơi xấu phải không cô không muốn thưởng cho tôi chữ gì thịnh kiều nhìn sang ruộng bị ngạn giạt rào mênh mang vừa nãy nay đã ngã trái ngã phải hết cả bị dẫm đến mức không thành hình dáng trên tay thẩm tuyển ý còn cầm một cái lồng sắt chứa đầy hamster lông xù xù còn uy hiếp triệu ngu cô lại động thủ cô còn đánh nữa tôi sẽ cầm lồng chuột đập chết cô luôn cô tin không Triệu ngu giết cây trồi đánh anh ta như điên, hôm nay bố mày phải đánh chết mày, băm mày thành thịt vụn, cúng tế những bông hoa tàn này của bố. Mắt thấy sắp diễn ra một hồi bạo lực đẫm máu, thịnh kiều vội xông lên kéo hai người ra. Thẩm tuyển ý vừa thấy cô, lập tức đổi sang vẻ mặt cười hì hì, người anh em em tới rồi à. Nhiệm vụ hoàn thành sao rồi? Thịnh kiều chỉ vào bà vai mình, bận rộn suốt một giờ chỉ được thêm một điểm. Cho nên anh cũng đừng quậy nữa, chắc anh cũng chỉ được thêm một điểm thôi thẩm thuyền ý lại dậm chân mắng triệu ngu, người địa phù các người sao lại không nói đạo lý thế chứ. Câu sai hồn thì cũng thôi, bây giờ còn bóc lột sức lao động bố mày phải lên thiên đình đi kiện. Triệu ngu phì với anh chàng một tiếng, không muốn nói thêm với anh chàng nữa. Cô nàng húng hắng giọng sửa sang váy áo, lại khôi phục hình tượng sứ giả, ngươi hủy hoại ruộng hoa, bổn sứ giả thiện tâm, không so đo với ngươi nữa, còn không mau mau rời đi. Thẩm Thuyền Ý còn định chửi nhau tiếp đã bị Thịnh Kiều túm đi rồi. Lúc rời đi cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, Triệu Ngô đang sách thùng gỗ cầm muỗng gỗ, mốc nước bên bờ sông vong xuyên, lại tưới lên những bông hoa bỉ ngạn đã bị Thẩm Thuyền Ý dẫm chết. Cả quãng đường trở về phố quỷ, Kỳ Gia Hữu và Tằng Minh Lạc Thanh đều đã hoàn thành nhiệm vụ, quả nhiên giống như suy đoán của Thịnh Kiều, mọi người đều chỉ được thêm một điểm sinh mệnh. Lúc tìm được phương chỉ, cô ấy còn đang nắm cây búa điên cuồng rèn sắt hồi trước thì lạnh bây giờ lại nóng quần áo sau lưng mất đầm mặt đỏ dần nghe thịnh kiều nói như thế cô ấy ném cây búa đánh tranh một tiếng mẹ nó rốt cuộc không cần rèn sắt nữa chị ở đây đập biết bao lâu cái miếng sắt kia vẫn là miếng sắt căn bản chẳng biến thành xích sắt gì cả sáu người tụ tập ngồi xổm ở đầu đường thành một vòng thương lượng phải làm sao bây giờ thẩm tuyển ý nói đi về trói mạnh bà lại cướp nồi của bà mỗi người chúng ta uống chín mươi chín bát tổ đạo diễn Cái tên cờ hó này làm sao vẫn còn nghĩ tới chuyện trói mạnh bà nữa thế Thịnh kiều mặc kệ anh chàng tùy tay nhặt một cành cây trên mặt đất phủi phủi Nhất định có manh mối gì đó đã bị chúng ta bỏ qua Cảnh tượng này chúng ta còn chưa đi hết tổ chương trình sẽ không lãng phí bối cảnh Theo ý em, mọi người phân công nhau đi tìm xem có chỗ nào không phù hợp với địa phủ đích thực không Phương chỉ nói, nghĩa là sao Thịnh Kiều giải thích vị trí của chúng ta bây giờ chính là địa phủ, địa phủ nên có cái gì, không nên có cái gì. Ví dụ như là nơi này có quỷ, có hắc bạch vô thường, có mạnh bà Diêm Vương, đây là bình thường. Nhưng nếu nơi này xuất hiện người sống, thần tiên, như vậy có phải là có vấn đề không? Mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu Thịnh Kiều rất vui mừng, vậy từng người xuất phát đi, nửa giờ sau lại tập hợp ở đây. Tổ đạo diễn, có sự cảm không lành là cốt truyện sắp bị phá giải. Sáu người phân công nhau hành động đi thăm dò ở những nơi mà họ chưa chưa tới trong cảnh trí. Thịnh Kiều đi dọc theo dòng vong xuyên, đi được gần 10 phút phía trước xuất hiện một hồ nước. Vong xuyên đổ nhập vào hồ, bên hồ có một tấm bia đá, khắc hai chữ sông vãng Sinh. Mặt hồ sương trắng tràn ngập phía trước đều mơ hồ, không thấy rõ gì cả. Cô ngồi sổm bên hồ mịt nước đang định đứng dậy quay về, lại thấy giữa màn sương trắng loáng thoáng xuất hiện một con thuyền nhỏ. Tình cảnh này thật sự chỉ có thể hình dung bằng cụm từ quỷ dị đáng sợ. Thịnh Kiều núp đằng sau tấm bia đá im lặng niệm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, phải cắn chặt răng mới không quay đầu chạy thẳng. Tiếng nước vỗ tới gần tim cô đập nhanh hơn, thuyền nhỏ chẳng mấy đã cập bờ. Thịnh Kiều lặng lẽ thò đầu ra ngoài thăm dò, một người trẻ tuổi mặc đồ trắng đứng ở đầu thuyền, bên hông rắt một thanh bảo kiếm quả nhiên như cây ngọc đón gió. Chàng ta ôm quyền với ông lão chèo thuyền, ông lão chậm gì gì mở miệng, đây là sông vãng sinh ta không thể chèo thuyền về được nữa. Một khi công tử rời thuyền, sẽ không còn đường rút lui. Giọng công tử áo trắng điềm tĩnh ta đã lựa chọn đến tận đây, sẽ không nghĩ tới chuyện quay đầu lại. dứt lời, chàng ta nhảy xuống khỏi mũi thuyền. Ông lão cười nói, công tử mau đeo xích thúc hồn trong tay vào đi, đừng để bị tiểu quỷ trong địa phủ người thấy mùi vị Công tử áo trắng lại ôm quyền lần nữa tỏ vẻ đa tạ, sau đó mang vẻ mặt tráng sĩ một đi không trở về đi tới. Thịnh Kiều nhảy bổ ra từ sau tấm bia đá, đứng lại. Công tử áo trắng hoảng sợ kinh ngạc khó hiểu nhìn cô cô là người phương nào. Nấp trong này làm gì? Thịnh Kiều nghĩ thầm kỹ thuật diễn của diễn viên quần chúng bây giờ cũng giỏi quá nhỉ, cũng không thể để người ta đang đíp giờ lại xấu hổ, vì thế cô cũng học theo lối nói của chàng ta, huynh lại là người nào? Tại sao lại đi đến từ sông Vãng Sinh? Công tử áo trắng thật ra lại hơi kêu, phất tay áo bỏ đi, không phải việc của cô. Thịnh kiều sao có thể buông tha cái manh mối rõ ràng này, cô chạy bước nhỏ theo sau, cười hỏi, xích thúc hồn là thứ gì? Công tử áo trắng không rên một tiếng, chỉ rộng bước nhanh hơn về phía trước. Thịnh kiều không biết phải nói gì mới có thể kích phát được cốt truyện của chàng ta, chỉ đành vừa đi theo vừa nói đủ thứ với chàng ta. Đi đến nơi mới nãy họ nói sẽ tụ tập với nhau Thịnh Kiều vẫn chưa thể thành công làm công tử áo trắng mở miệng, giờ mở cửa luân hồi lần đầu đã qua thời gian còn lại của họ không nhiều lắm. Thịnh Kiều cũng thầy kệ ôm chặt cánh tay công tử áo trắng, hô to, mọi người đâu rồi? Em bắt được manh mối rồi, mau tới giữ anh ta lại đừng để anh ta chạy. Công tử áo trắng, sao cô không làm theo cốt truyện Mấy người còn lại nghe tiếng mà đến, thấy Thịnh Kiều ôm cánh tay người ta giật lại phía sau, đều cười như nắc nẻ, vội chạy tới vây quanh công tử áo trắng. Thịnh Kiều nói lại những chuyện gặp được ở sông Vãng Sinh, mọi người đều chắc chắn manh mối ở trên người chàng ta, nhưng phải thế nào mới khiến chàng ta mở miệng đây? Sau đó họ liền nghe thấy Thẩm tuyển ý hung thần ác sát nói, anh có nói không? Không nói đánh chết anh, công tử áo trắng, sao lại còn uy hiếp diễn viên quần chúng thế này? đạo diễn ra lệnh trong tai nghe đừng nói gì cả cậu ta không dám đánh cậu đâu công tử áo trắng quanh nhiên mím chặt môi không nói một lời thẩm tuyển ý trừng mắt nhìn chàng ta hồi lâu phát hiện uy hiếp vô dụng trong mắt đào qua một vòng cuối đầu thì thầm mấy câu với kỳ gia hữu kỳ gia hữu gật đầu chạy không bao lâu sau liền bưng về một bát canh mạnh bà lớn vừa xanh lè vừa đặt sệt thẩm tuyển ý cười ha ha nào đổ vào mồm anh ta xem anh ta có nói không công tử áo trắng chàng ta giãy rộ định chạy bị sáu người đè lại bóp cầm định rót vào bên trong rốt cuộc không chịu đựng nổi vội xin tha ta nói ta nói ta nói thẩm tuyền ý không thấy quan tài không đổ lệ anh nói xem sao anh phải dậy chớ công tử áo trắng ta ta tới suối vàng là vì tìm hoa bỉ ngạn thịnh kiều anh tìm hoa bỉ ngạn làm gì công tử áo trắng ta có công dụng riêng của ta các ngươi không cần biết thẩm tuyền ý nói anh tới chậm rồi hoa bỉ ngạn bị tui dẫm chết hết rồi Công tử áo trắng, thế gian đồn đẫy, hoa bỉ ngạn chân chính chỉ có một đóa, nở ở chỗ mềm mại nhất trên đời. Chỉ cần các ngươi giúp ta tìm được đóa hoa bỉ ngạn chân chính kia ta sẽ đưa các ngươi về nhân gian. Nhìn đi, quả nhiên là có nhiệm vụ che giấu. Tịnh Kiều hỏi, theo như ý tứ của anh, anh không phải ma anh là người ư? Nhập cư trái phép tới suối vàng tìm hoa bỉ ngạn công tử áo trắng gật đầu đúng vậy ta đến từ sông vãng sinh xích thuốc hồn trong tay ta có thể tạm thời che giấu hơi thở của ta không bị diêm vương phát hiện nhưng xích thuốc hồn chỉ có thể áp chế hai canh giờ cho nên các ngươi cần phải tìm được hoa bỉ ngạn trong giới hạn hai canh giờ bằng không chúng ta đều phải chết thẩm tuyển ý đập bóp một cái vào gáy chàng ta vậy sao mới nãy anh còn rong rong dài dài không nói sớm hơn chút đi công tử áo trắng hu hu hu đạo diễn không cho nói mà thịnh kiều như suy tư gì Hỏi chàng ta anh có biết hoa bỉ ngạn chân chính ở đâu không? Công tử áo trắng lắc đầu ta chỉ biết nó ở suối vàng, nở ở chỗ mềm mại nhất trên đời. thẩm tuyển ý nói chúng ta đi hỏi triệu ngu không phải là được sao? Nếu cổ không chịu nói, thì chói con mẻ lại, rót canh mạnh bà. Tổ đạo diễn, cái đầu cờ hó bắc này lại còn thăng cấp trong season này à? Thịnh kiều lắc đầu chỗ mấu chốt nhất trong cốt truyện hoa bỉ ngạn, tổ đạo diễn chắc chắn sẽ không tùy tiện thả ra triệu ngu chưa chắc đã biết. Cho dù biết anh dám trói cậu ấy à? Anh cứ chờ đến lúc kết thúc chương trình bị cậu ấy giết chết đi." Thẩm Thuyền Ý tưởng tượng đến tính tình nóng nảy của cô nàng tức khắc run rẩy. "Thôi thôi, chúng ta cứ tìm quanh đây đi." Vì thế đoàn người bắt đầu tìm kiếm hoa bỉ ngạn, lúc đi vào ruộng hoa, Triệu Ngô còn ở kia tưới nước, cô nàng thấy Thẩm Thuyền Ý thì tức khắc ném phát gáo múc nước đi, chỉ vào anh chàng mà mắng, "Ngươi lại đến tận đây làm cái chi?" "Bị đánh chưa đủ chăng?" Thẩm Thuyền Ý nói, nói tiếng người đi. Triệu ngu còn không cút bố mày giết chết mày. Thẩm thuyền ý hừ một tiếng, cố ý lấy chân dẫm lên hoa bỉ ngạn bên cạnh ruộng. Mắt thấy triệu ngu sắp hát nước vào mình, anh chàng vội hô to tôi biết rồi nhé. Hoa của cô toàn là hoa giả, dẫm chết thì dẫm chết thôi, cô bảo vệ cách quái gì chứ? Triệu ngu tức giận đến mức lấy gáo mốc nước hát anh chàng, người nói hoa của ai là hoa giả? Hoa bổn xứ giả cực cực khổ khổ nuôi dưỡng một ngàn năm, sao có thể để ngươi thuận miệng bôi nhỏ? Nhìn dáng vẻ kia của cô nàng, không giống làm bộ. Có khả năng đúng như lời Thịnh Kiều nói, cô nàng xác thật cũng không biết bí mật có liên quan hoa bị ngạn chân chính. Mọi người tìm kiếm khắp nơi ở suối vàng, ruộng hoa cũng tới năm sáu lần, vẫn không thấy một tia manh mối nào. Thịnh Kiều đi theo công tử áo trắng, cả quãng đường đều động não, khi đi đến một chỗ đất trống, cô chợt thấy chỗ này dựng một cái giếng chín miệng. Cái này thật đúng là mới lạ. Tịnh Kiều tới tới lui lui xung quanh giếng chín miệng nhìn một lần, phát hiện nền đất cạnh mặt giếng ở giữa có dấu vết của cánh hoa bỉ ngạn. Cô ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra cơ bản có thể xác định cánh hoa này là do dính đế giày đưa tới đây. Đế giày của ai mà lại dính nhiều cánh hoa như vậy? Chỉ có thể là sứ giả ruộng hoa không thể nghi ngờ. Cô lẩm bẩm nói, giếng chín miệng chín, ngậm cười chín suối, chín suối, chẳng lẽ đây là nơi chín suối? Công tử áo trắng đột nhiên kêu to ta nhớ ra rồi. Ta còn nghe qua một truyền thuyết liên quan đến hoa bỉ ngạn. Thịnh Kiều, anh bây giờ mới CMN nhớ ra à? Công tử áo trắng, đấy không phải là tại nếu cô không kích phát cốt truyện nơi chín suối thì tôi không thể nói sao. Ta từng thấy trong một quyền bí thư thời thượng cổ, nói hoa bỉ ngạn chân chính chỉ có thể tưới bằng tuyết trên núi cao, nước trong cừu tuyền. Thịnh Kiều nhớ lại mới nãy lúc ở ruộng hoa triệu mua tưới hoa bằng nước vong xuyên. Vậy nghĩa là hoa trong ruộng hoa bỉ ngạn đều không phải là thật. Mà nơi đây có dấu vết của hoa bỉ ngạn chứng minh cô nàng đã tới nơi này múc nước. Vậy nước mà cô nàng lấy từ cửu thuyền đều đi đâu cả rồi. Một đoá hoa bỉ ngạn duy nhất nở ở nơi mềm mại nhất trên đời. Thịnh Kiều đột nhiên ngẩng đầu tôi biết rồi. Tổ đạo diễn, gì cơ, sao cô lại biết rồi chứ? Thịnh Kiều cất bước chạy vội về chạy thẳng một đường đến ruộng hoa triệu ngu còn đang phun nước bọt với thầm tuyển ý thấy thịnh kiều vội vàng chạy về phía này, mấy khách mời còn lại cũng đều đi theo. thịnh kiều chạy đến trước mặt triệu ngu thờ hồng hộc hỏi có phải cậu từng đi cừu thuyền lấy nước không? triệu ngu vẻ mặt hoang mang nói đúng vậy. thịnh kiều nước ở cừu thuyền là nước để cậu uống đúng không? triệu ngu đúng vậy. diêm vương nói thể chất của ta khác hẳn người thường chỉ có thể uống nước cừu thuyền mới có thể sống sót ở suối vàng. mấy người mấy mặt nhìn nhau. Thịnh kiều chậm rãi mở miệng hoa bỉ ngạn chân chính nở ở nơi mềm mại nhất trên đời, chỉ có thể tưới nước bằng tuyết trên núi cao và nước trong cừu tuyền. Nếu tớ đoán không sai thì đoá hoa bỉ ngạn sẽ nở ở. Cô chỉ ngón tay vào ngực triệu ngu trong ngực cậu ấy. Mọi người, tổ đạo diễn, bác trí tuệ có thể vắng họp nhưng vĩnh viễn không đến trễ. Công tử áo trắng mừng húm túm chặt lấy cánh tay triệu ngu thật tốt quá. Rốt cuộc tìm được rồi. Thời gian không còn nhiều lắm, chúng ta mau lấy Hoa Bỉ Ngạn ra, rời khỏi nơi này. Triệu ngu chẳng hiểu gì hết, tổ đạo diễn căn bản chưa nói cho cô nàng kịch bản ẩn này. Giờ phút này bị mọi người vây quanh, cô nàng kinh hoàng kêu to các ngươi làm gì thế? Hoa Bỉ Ngạn cái gì? A a cứu mạng với. Mấy người cười hơn hớn đè cô nàng lại, công tử áo trắng rút bảo kiếm bên hông ra, Thịnh Kiều nắm cổ tay chàng ta lại, anh làm gì thế? Công tử áo trắng nói, xẻo tim, Thịnh Kiều Vờ lờ, triệu ngu còn đang hô to kiều kiều cứu tớ với kiều kiều. Tớ không muốn chết đâu kiều kiều. Tùy là kịch bản, mọi người cũng đều đang chơi đùa, không thể xẻo tim thật được nhưng trong lòng thịnh kiều vẫn thấy hơi không thoải mái. Cô đang định nói gì thầm tuyển ý ở bên cạnh vẫn luôn không hé răng đột nhiên bùng nổ, giật lấy kiếm của công tử áo trắng, cả giận nói, không được. Công tử áo trắng vội la lên, không lấy được hoa bỉ ngạn, chúng ta đều phải chết ở chỗ này thẩm tuyển ý cười lạnh cho nên phải giết hại một người vô tội để đổi lấy đường sống của chính mình ư. Mấy người đều sừng sốt đến cái tay đang đè triệu ngu lại cũng buông lỏng ra. thẩm tuyển ý nói anh đã từng nghe câu chuyện con nít và đường dây chưa? Một đứa trẻ con đang chơi đùa trên đường dây bị bỏ hoang, ba đứa con nít khác đang chơi ở đường dây được sử dụng bình thường. Lúc này một chiếc xe lửa đi tới. Bây giờ chúng ta đứng cạnh cần gạt sẽ đường dây, có phải để cứu ba đứa con nít kia mà lựa chọn cắt đường dây, hy sinh đứa trẻ còn lại không? Chỉ bởi vì đó là ba tính mạng, đây là một tính mạng thôi sao? Anh chàng kéo triệu ngu lên từ mặt đất, số lượng vĩnh viễn không thể trở thành tiêu chuẩn đánh giá giá trị sinh mệnh được càng không thể vì cứu một đám người mà lựa chọn hy sinh một người. Bởi vì mỗi một sinh mệnh đều là độc nhất vô nhị Thịnh Kiều nói, đúng. Mấy khách mời còn lại đều mau mắn đứng lên che trước mặt triệu ngu căm thức nhìn công tử áo trắng. Công tử áo trắng, tôi cũng không muốn cầm kịch bản của nhân vật phản diện mà. Tai nghe đinh một tiếng, nhiệm vụ bảo vệ hoa bỉ ngạn thành công, điểm sinh mệnh của cả đội đã được hồi đầy, mời lập tức đi vào cửa luân hồi phía trước, trở về dương gian. Mọi người, vờ lờ suýt thì lại bị tổ chương trình rắt mũi rồi. Nếu họ lựa chọn xẻo tim, lấy hoa bỉ ngạn ra NPC căn bản sẽ không đưa họ đi. Từ đầu đến cuối tổ chương trình chỉ muốn họ hiểu rõ một đạo lý. Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm, không có bất kỳ sinh mệnh nào là có thể lấy ra để hy sinh. Mỗi một sinh mệnh đều đáng được tôn trọng. Trường 142, phen cuồng. Trên đường về khách sạn, thẩm tuyển ý cứ quấn lấy triệu ngu hỏi mãi, vừa rồi tôi có man không? Triệu ngu bị hỏi đến phát phiền, dùng tiếng địa phương mắng anh chàng, mi man cái cây búa. thẩm tuyển ý tức giận trợn trắng mắt hai người quậy cả quãng đường trong xe cũng toàn tiếng nói nói cười cười lúc quẹo vào xe đột nhiên phanh gấp một cái mấy người đều va về phía trước theo quán tính tài xế ở ghế trước chửi bậy một câu nhân viên công tác của tổ chương trình ở đằng trước cúi đầu giao thiệp gì đó còn quay đầu lại nhìn thoáng qua thẩm thuyền ý vốn đang nói nói cười cười cũng trầm sắc mặt Thịnh Kiều nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, hóa ra lúc nãy cô xe có chiếc minibus đuổi theo kịp muốn chạy song song, tốc độ quá nhanh suýt thì đụng phải xe của họ, vậy nên tài xế mới phanh gấp. Cuối cùng nhân viên công tác không xuống xe, mà để tài xế lái xe đi tiếp. Chiếc minibus kia vẫn luôn bám theo cả quãng đường tới tận khách sạn, khi xuống xe thầm tuyển ý võ trang hạng nặng, đội mũ đeo khẩu trang lao xuống xe đầu tiên cũng không quay đầu lại mà vọt vào khách sạn. Thịnh Kiều nghe thấy Triệu Ngô chửi khẽ một câu. Sau khi xuống xe đoàn người đi vào thang máy, thẩm tuyển ý đã chạy không thấy bóng dáng đâu. Vào thang máy xong tàng minh than thở hai tiếng, nói nó cứ luôn rung túng phen cuồng như vậy, một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện mất thôi. Lạc thanh tránh bóng nhiều năm, không hiểu biết chuyện đầm bây giờ, nghe tàng minh giải thích mấy câu, bà liên tục lắc đầu, đáng người hâm mộ bây giờ sao lại cực đoan đến nỗi này cơ chứ? Mấy người cảm khái mấy câu, ai về phòng nấy nghỉ ngơi? Thịnh Kiều đang chuẩn bị thay quần áo tắm rửa, Triệu Ngô tới gõ cửa phòng cô, vào phòng liền nói cậu đi xem người anh em của cậu đi. Thịnh Kiều hỏi anh ta làm sao vậy? Triệu Ngô nói cậu đi khuyên nhủ hắn đi. Thịnh Kiều chẳng hiểu mô tê gì sất khuyên cái gì. Làm sao cơ, Triệu Ngô muốn nói lại thôi, hồi lâu cô nàng đẩy cô ra ngoài cậu đi hỏi hắn đi, cậu hỏi hắn chuyện phen cuồng của hắn rốt cuộc là sao? Hắn sẽ kể cho cậu đấy nhớ phải khai sáng cho hắn thật tốt nha. Thịnh Kiều bám không cửa, ấy ấy ấy, tại sao cậu lại muốn tớ đi hỏi anh ta? Tớ có biết gì đâu làm sao mà khai sáng được, anh ta cũng sẽ không nói cho tớ đâu. Triệu Ngu lôi cô ra ngoài, thấp giọng nói, chỉ cần cậu đi hỏi, hắn sẽ nói cho cậu. Dừng một chút cô nàng lại cười nói, bởi vì cậu có tài ăn nói mà. Thịnh Kiều trưng vẻ mặt cạn lời. Triệu Ngu khuyên can mãi, cuối cùng cô cũng gật đầu, hai người đi thẳng đến cửa phòng Thẩm thuyền ý, gõ cửa triệu ngô nói tớ đi đây phát huy tài ăn nói của cậu đi khuyên hay vào nhé dứt lời cô nàng xoay người chạy thẳng thẩm thuyền ý nhanh chóng ra mở cửa thấy ngoài cửa là thịnh kiều vẻ mặt vốn lạnh lẽo trầm thấp giây lát nảy lên ý cười người anh em sao em lại tới đây thịnh kiều cảm thấy răng đau ngó trái ngó phải lúng túng nói tôi có thể đi vào không thẩm thuyền ý làm tư thế mời Hành lý trong phòng cũng chưa suy chuyển gì, trên giường trong phòng ngủ hơi bừa, xem ra anh chàng vừa vào phòng đã ngủ luôn. Thịnh Kiều ngồi xuống sofa, thầm thuyền ý rót chén nước cho cô, hỏi, người anh em sao em cứ ấp à ấp úng vậy, như này không giống em á. Thịnh Kiều bưng ly nước ấp úng hồi lâu, mới thử thăm dò nói, vừa rồi trên đường, là phen cuồng của anh đúng không? Vẻ mặt anh chàng hơi cứng lại một chút, lại cười cười như thể không có việc gì. Đúng vậy. Thịnh Kiều mí môi, hòa hoãn nói, anh là đối thủ của Hoắc Hy, cơ cấu fan của anh thật ra cũng rất giống anh ấy. Nhưng anh có biết fan đầm của Hoắc Hy hầu như không có fan cuồng tồn tại không? Trước kia cũng có, nhưng Hoắc Hy tỏ vẻ không thích quá rõ ràng, fan yêu quý anh ấy nên đã nghiêm khắc cấm loại hành vi này trong giới, đến bây giờ cơ bản không hề tồn tại tình huống hiện tại của anh nữa. Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm tuyển ý, nếu họ khiến anh không vui, thật ra anh có thể nói ra, đừng chịu đựng mãi. Anh cũng không nợ họ cái gì, trên sân khấu anh đáp lại phen như thế đã là đủ rồi. Trên mặt thẩm tuyển ý không có biểu hiện dư thừa gì, vẫn mang dáng vẻ cười cười trước kia chỉ im lặng không nói lời nào. Thịnh kiều đợi hồi lâu, lại nhớ lại lời của triệu ngu trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Cô cao mày, chần chờ hỏi có phải trước kia đã xảy ra chuyện gì không? Cơ thể thẩm tuyển ý run lên khẽ đến mức khó có thể phát hiện ra. Nhưng anh chàng vẫn không nói lời nào. Thịnh Kiều uống một bụng hết chén nước cảm thấy chắc là mình không đợi được câu trả lời rồi. Cô đang định đứng dậy cáo từ thầm tuyển ý đột nhiên thấp giọng mở miệng 4 năm trước là năm mà phen cuồng của anh bùng nổ thường xuyên nhất. Thịnh Kiều lẳng lặng nhìn anh chàng. Anh chàng rũ mắt giấu đi cả nụ cười, theo xe theo lịch trình tư nhân, theo tới nhà anh, gõ cửa nhà anh, gọi số điện thoại riêng của anh, anh cảm nhận được hết, anh cảm thấy sắp điên rồi. Đáy mắt anh chàng này lên sự đau khổ không muốn nhớ lại, anh chàng thì thầm, ngày hôm đó lịch trình tư nhân của anh lại bị bám đuôi, anh thật sự không nhịn được bắt tài xế dừng xe, xuống xe đi đến cạnh chiếc minibus ở đằng sau, rất tức giận gõ cửa sổ xe. Bên trong có hai cô gái tuổi còn rất trẻ, anh đã mắng các bạn ấy, dùng những từ ngữ rất quá đáng. Anh chàng chống đôi tay lên đầu, nhắm mắt lại, lúc ấy anh thật sự rất tức giận, anh thật sự không ngờ về sau sẽ thành ra như thế. Thịnh Kiều nhẹ giọng hỏi, sau này xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm thuyền ý cắn răng, hồi lâu tiếng nói run rẩy mới dịn ra khỏi kẽ răng, anh trở lại trên xe tài xế tiếp tục lái xe. Xe lên cầu chiếc minibus kia cũng đi theo chạy được mấy giây nhỉ? Hơn 10 giây à, đột nhiên vọt xuống khỏi cầu, rơi vào sông. Hai cô gái trẻ và một tài xế, ba sinh mệnh bị chôn vùi toàn bộ trong vụ tai nạn giao thông này. Chẳng ai biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì trong xe tại sao lại đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy. Không ai biết được các bạn ấy gặp phải tai nạn giao thông khi đang theo đuổi lịch trình của Minh Tinh kể cả người nhà. Thẩm tuyển ý không chịu liên lụy bởi vụ tai nạn xe cộ này, nhưng anh chàng tận mắt thấy toàn bộ quá trình chiếc xe kia lao xuống khỏi cầu, mà chỉ trước đó mấy phút anh còn nổi sùng với người trong xe. Anh cảm thấy đó là lỗi của anh, nếu lúc ấy anh nhịn một chút thì tốt rồi. Nếu lúc ấy anh không xuống xe mắng các bạn ấy, nói những lời quá đáng ấy, khiến các bạn ấy đi theo anh thì sẽ thế nào nhỉ? Là anh đã hại họ. Từ đó lưng anh đeo tội ác và ái náy, làm như không thấy toàn bộ hành vi của fan cuồng. Nhịn một chút thì có sao đâu. Đôi tay anh bụng mặt cúi đầu thật sâu. Thịnh Kiều nói không ra lời hồi lâu, cô thậm chí không biết nên an ủi anh chàng như thế nào. Triệu ngù nói sai rồi, tài ăn nói của cô cũng không tốt trong tình hình thế này, cô hoàn toàn không có cách nào. Hồi lâu cô chỉ có thể nói một câu khô khốc đó không phải là lỗi của anh. Anh chàng cười nhẹ một tiếng tất cả mọi người đều nói như vậy nhưng anh chẳng có cách nào tha thứ cho chính anh. Cô nỗ lực sắp xếp từ ngữ có thể là tài xế đột nhiên phát bệnh cũng có thể là do xe xảy ra vấn đề gì mà. Anh không công bố công khai lịch trình cũng không bắt các bạn ấy đi theo xe anh đây không phải là lỗi của anh. Thịnh Kiều còn đang vắt hết óc tìm cớ, nhưng thật ra trong lòng cô rõ ràng, những lý do này trong 4 năm nay nhất định anh chàng đã nghe rất nhiều lần. Thẩm tuyển ý đột nhiên nói Tiểu Kiều cho anh mượn vai em một chút. Cô đứng dậy đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh chàng, còn duỗi thẳng eo, để anh chàng có thể dựa thoải mái một chút. Thẩm tuyển ý lại không dựa vào, mà duỗi tay ôm lấy cô. Hương vị đàn ông rất xa lạ, người cô cứng đờ theo bản năng muốn đẩy ra, lại bắt bản thân phải nhịn lại. Thầm tuyển ý ôm cô cầm gác lên vai cô thì thầm cảm ơn em đã sẵn lòng tới an ủi anh. Cô rũi tay vỗ vỗ lưng anh đều là anh em mà. Anh chàng cười một tiếng thấp giọng hỏi người anh em có phải em đang ở bên đối thủ của anh không? Thịnh kiều mím môi dưới ừ nhẹ một tiếng. Anh im lặng cười cười chụp đầu cô. Là anh em lòng dạ phải rộng lớn anh không so đo với em nữa. Nếu đối thủ đối xử với em không tốt người anh em này sẽ giúp em thần hắn. Anh chàng buông cô ra thịnh kiều hơi không tự nhiên nhìn đông ngó tây lại hỏi anh chàng có muốn uống rượu không thẩm thuyền ý nhướng mày được đấy thịnh kiều gọi điện thoại cho triệu mưu không bao lâu sau triệu mưu liền ôm một thùng bia sang trên mặt thẩm thuyền ý đã không còn nhìn ra được sự đau khổ mới nãy cộng ly thu ừng ực với triệu mưu vui đáo để thịnh kiều vốn dĩ không giỏi uống rượu nhưng vì an ủi anh chàng cũng uống một ly Ba người uống đến ngã trái ngã phải triệu ngu bóp mặt thịnh kiều nói, biết tại sao tớ lại tìm cậu đi an ủi hắn không? Thịnh kiều cười ngây ngô, bởi vì tài ăn nói của tớ giỏi, người quản lý của tớ làm bán hàng đa cấp. Triệu ngu vung chai rượu lên, chỉ vào thầm tuyển ý, bởi vì hắn thích cậu đấy, khà khà thầm ngu đần thích cậu còn tưởng rằng chính mình che giấu rất khá, nhưng đã bị tớ phát hiện từ lâu rồi. Thầm tuyển ý say khướt nạt cô nàng, nói bậy, đừng xúc phạm tình anh em thuần khiết của tụi tôi triệu ngô cười nhạo, dám động tâm mà không dám thừa nhận gái mình thích bị cướp mất là đáng đời. thịnh kiều chỉ chỉ thẩm tuyển ý, lại chỉ chỉ chính mình choáng váng nói, nhưng mà tớ thích hoắc hy á, làm sao bây giờ đây? triệu ngô cũng hỏi đúng vậy, làm sao bây giờ đây? cô nàng nhìn về phía thẩm tuyển ý cười ngây ngô, hay là anh thích em đi? thẩm tuyển ý say khướt đánh giá cô nàng hồi lâu từ chối theo một cách rất không cho nhau mặt mũi, không cần em giữ quá. Triệu ngu, hô hô hô người ta giữ chỗ nào, người ta dịu dàng thế này. Thịnh kiều, đúng rồi đúng rồi, ngu ngu nhà chúng ta rất dịu dàng. Thẩm tuyển ý còn cứng cổ, vậy cũng không thích. Triệu ngu rất tức giận, kiều kiều. Sử hắn, thịnh kiều, sử anh ta đi. Hai cô gái uống say đến mức chân nam đá chân chiêu, một trái một phải nhào lên, đè lấy Thẩm tuyển ý cũng đã say không dậy nổi. Thịnh kiều sắn tay áo gào lên, ngu ngu, đè ổng ra. Triệu ngu, được. Khi trợ lý của từng người mở cửa vọt vào trong phòng, cảnh tượng họ thấy chính là triệu ngu đang ghé lên người thầm tuyển ý lột quần áo của anh chàng Thịnh Kiều ở bên cạnh làm dấu hiệu cố lên trợ uy. Còn thầm tuyển ý, đã ngủ say như chết rồi. Trợ lý, nếu đến muộn một bước tiền tuyển, tuyển nhà mình đã mất dinh rồi hu hu hu. Phụ nữ sau khi say rượu thật là đáng sợ. Trường 143, thành tích thi đại học. Ba người bị trợ lý của từng người khenh đi. Thịnh Kiều về phòng một cái là lên giường ngủ ngay, cơ bản đã say đến bất tỉnh nhân sự. Ngày hôm sau thức dậy, quả nhiên cô cũng không nhớ rõ hôm qua mình đã làm gì. Mấy trợ lý vì giữ gìn tôn nghiêm của các nhà, nhất trí giữ vững im lặng. Rốt cuộc một người đè, một người bị đè, một người cổ vũ người đè đè đi đè nữa đi, đều rất mất mặt. Bữa trưa tổ chương trình sắp xếp một bữa tiệc, ở một nhà hàng Nhật Bản địa cực kỳ chính tông. Triệu Ngô dùng bữa xong với mọi người là đi ngay, cô nàng cũng chỉ là khách mời bí mật của tập 1 tập 2 sẽ có khách mời khác rồi. Ở Nhật Bản nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, sáu người tiếp tục bay tới quốc gia tiếp theo thu chạy để giữ mạng tập 2. Quay hai tập liên tục, họ đều rất mỏi mệt. Chờ lúc quay xong hai tập chương trình trở lại Bắc Kinh cũng cùng là ngày công bố thành tích thi đại học. Bối Minh Phạm vẫn luôn nhịn không cha, phải đợi Thịnh Kiều về rồi mới cùng cha. Lúc ở trên xe anh ta cứ lải nhải mãi bắt cô cô ngàn vạn lần phải giữ tâm thái bình tĩnh, mặc kệ thành tích tốt xấu thế nào, kết quả đã định phải đối mặt bằng tâm thái bình thường nhất. Thịnh kiều tâm thái của em tốt lắm, người cần nghĩ thoáng chính là anh ấy. Bối minh phàm, đúng vậy, là anh. Càng đến gần lúc tra điểm, anh ta càng lo lắng. Trong khoảng thời gian gần đây Antifan liên tục nhảy lên mỉa Michael, nói muốn ngồi xem trò hay đứa học sinh giỏi phách bị vả mặt. Tuy rằng Thịnh Kiều ước lượng khoảng được 500 điểm, nhưng kết quả cuối cùng còn chưa ra, thì anh ta trước sau vẫn còn lo ngay ngáy. Đặc biệt là bắt đầu từ dạng sáng nay, sau 12 giờ đêm là có thể tra điểm rồi, sáng sớm đã có rất nhiều anti-fan hùng hổ xuống dưới Weibo của Thịnh Kiều và official Weibo mỉa mai tại sao còn chưa công bố thành tích có phải điểm tởm quá không khoe ra nổi không. Từ buổi sáng đến bây giờ, khẩu nghiệp hết 10 tiếng, đã lên hot search cả rồi. Cư dân mạng vừa thấy hot sớt nghĩ thầm cũng đúng, nếu mà thi tốt sao đến giờ còn chưa công bố điểm. Phen Kiều cũng lo lắng khôn xiết đều đang đợi kết quả. Thịnh Kiều ngắm nghía di độc hỏi anh cứ cha luôn cũng được mà, số báo danh để cha anh cũng biết mà cần gì phải đợi em về. Bối Minh phàm cắn răng nói, dù sao cũng là một chuyện lớn trong cuộc đời cô, sao lại có thể để người khác làm, vẫn nên để tự cô chứ. Làm khó anh ta phải suy xét nhiều như vậy vì cô Thịnh Kiều cảm động vỗ vỗ bàn tay anh ta. Xe lái thẳng về công ty, đi vào văn phòng, bối minh phàm vội vã bật máy tính, nhấp vào trang web tra điểm, sau đó để Thịnh Kiều ngồi vào tự tay nhập số báo danh cha. Anh ta đứng ở đằng sau che mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng bàn phím lạy cạch tim nghẹn tới cổ họng lo lắng hỏi, cha được chưa? Cha được chưa? Bao nhiêu điểm? Thịnh Kiều hồi lâu không nói gì. Trong lòng bối minh phàm thình thịch hai tiếng, nghĩ thầm, toi rồi, có phải thi không ra gì không? Anh ta không thể cố nhịn được nữa, bỏ tay xuống luôn, nhìn chăm chú màn hình máy tính. Tổng điểm, 701. Anh ta rụi rụi mắt, lại rụi rụi, giống hệt như Thịnh Kiều, hồi lâu không nói nên lời. Đinh Giàn và Phương Bạch ở đối diện đều lo muốn chết. Rốt cuộc là bao nhiêu điểm ạ sao hai người chẳng ai nói gì thế? Vừa nói xong, liền thấy bối minh phàm ôm chặt Thịnh Kiều dùng sức lắc lắc. Một người hơn 40 tuổi, mà lại quơ chân múa tay y hệt như đứa bé vậy. Học sinh giỏi của anh ơi. Cô nở mày nở mặt quá. Sao cô lại trâu bò thế chứ? Lúc này Thịnh Kiều mới bật cười. Phương Bạch và Đinh Giản đều xông lên. Thấy số điểm trăm linh một này. Trong mắt suýt thì rớt ra luôn. Phương Bạch nghĩ đến cái gì? Vội móc di động ra tra xét cuối cùng kinh ngạc hô to. Tổng điểm của thủ khoa tỉnh là 710. Kiều Kiều chỉ chỉ kém thủ khoa 9 điểm thôi đó. Bối Minh phàm tức khắc vô cùng đau đớn. 9 điểm, mỗi hai con chắc nghiệm. Quá đáng tiếc thì cái được thủ khoa luôn có phải tốt không? Anh ta lại vội chụp hình điểm lại, dùng official weibo của studio tuyên bố tin tức. A còn studio của Thịnh Kiều chúc mừng Kiều Kiều thi được thành tích rất tốt trong kỳ thi đại học năm nay, sinh viên, một hành trình mới, bắt đầu xuất phát từ hôm nay. Ảnh kèm là tổng điểm thành tích thi đại học, các cư dân mạng sôi nổi vây xem khi nhìn thấy con số 701 trên ảnh chụp màn hình. You, anti Fan kiều, anti-fan, cư dân mạng, vờ lờ châu bò. Đám antifan một khắc trước còn đang rậm chân mỉa mai nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phen kiều nở năng mặt mày, sướng vô cùng, vừa đuổi theo antifan mắng, vừa khóc chít chít thổ lộ với idol. Idol đẹp hơn mình, nỗ lực hơn mình, ưu tú hơn mình, còn học giỏi hơn cả mình. Tuyệt đây là idol thần tiên gì đây? Tổng điểm thi đại học 701 của thịnh kiều nháy mắt bước lên no một hot sớt cả cộng đồng mạng nổ tung. Nói cô ta là học sinh giỏi, thì cô ta đúng là học sinh giỏi thật. Các cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra tổng điểm của thủ khoa khối khoa học tự nhiên tỉnh đó là 710, Thịnh Kiều chỉ kém thủ khoa có 9 điểm thôi. Những NT chuyên nghiệp của các nhà chuẩn bị nhân chuyện này mỉa mai Thịnh Kiều, viết hết cả bài dìm hàng rồi, giờ nhìn thấy tin này, chỉ có thể sám xịt bỏ chạy. Trong một khoảng thời gian ngắn, Thịnh Kiều trở thành minh tinh nhà người ta trong miệng bao nhiêu cư dân mạng, số điểm thi đại học của cô thực sự khiến các fan cùng thi cùng thời cảm thấy xấu hổ. Sao sáu hình tượng học sinh giỏi lâu như vậy, rốt cuộc đã được chứng tỏ trong hôm nay. Sau này còn đứa nào moi chuyện học sinh rốt mới tốt nghiệp cấp 2 ra để gây hấn thì cứ lấy tấm hình thành tích thi đại học này đập vào mặt nó, đập chết nó luôn. Toàn bộ văn phòng đều hớn ha hớn hở, đến cả quản lý cấp cao của công ty cũng chạy tới chúc mừng Thịnh Kiều, còn nói muốn đích thân mở một bữa tiệc mừng cô lên cấp. Xã giao xong với đám người đến chúc mừng, Thịnh Kiều trốn lên ban công gọi điện thoại cho Hoắc Hy. Giọng nói của cô vui vẻ như sắp bay lên trời, Hoắc Hy anh đã thấy điểm thi đại học của em chưa? Đầu bên kia cũng rõ ràng đang cười, thấy rồi Kiều Kiều của anh giỏi quá. Cô vui vẻ đến mức không biết nói gì mới tốt làm nũng hỏi có thưởng em không? Hoắc khi nói có, mỗi một lần cô vòi anh khen thưởng anh đều sẽ thưởng cho cô. Cứ chiều chuộng mãi như thế phải làm sao đây? Nói chuyện điện thoại xong cô về lại phòng, bối minh phàm mới nãy còn hưng phấn hoa tay múa chân, giờ ngồi trước máy tính vẻ mặt trầm tư. Thay đổi lớn như vậy, thịnh kiều dùng mắt dò hỏi đinh giản sao lại thế này, đinh giản làm động tác buông tay. Bối minh phàm đột nhiên ngẩng đầu trầm ngâm nói kiều kiều anh có ý này. Thịnh kiều, gì ạ? Bối Minh Phạm Anh cảm thấy với số điểm này của cô, vào học viện điện ảnh Bắc Kinh quá phí. Thịnh Kiều cho nên, bối Minh Phạm Anh đã tra điểm đầu vào của Thanh Hoa Bắc Đại năm ngoái rồi, hoàn toàn không thành vấn đề. Thịnh Kiều, đôi mắt bối Minh Phạm sáng lên, cô cảm thấy thế nào? Dừng một chút anh ta lại nói, đương nhiên, cuộc đời cô thì cô tự quyết định cho dù cô học đại học gì, anh tin tưởng tương lai của cô đều rất có thành tựu. Thịnh Kiều thoáng suy tư, để em về suy xét một chút ạ, bao giờ điền nguyện vọng hạ anh? Bối Minh Phạm trả lời, nửa tháng nữa. Thịnh Kiều gật đầu, vừa hay, chờ em quay xong chạy để giữ mạng về sẽ trả lời anh ạ. Bối Minh Phạm biết cô luôn có thể quyết định những việc lớn của đời mình, thời khắc mấu chốt cũng không rất dây xích yên tâm để kệ cô, lại dặn dò, đúng rồi. Đông Phong phá mấy ngày nữa sẽ lên sóng, mấy ngày nay cô tương tác nhiều với tinh trầm để tuyên truyền một chút nhé. Đồng phong phá chiếu ngay sau nguyện theo trăng sáng soi bóng tràng, nhiệt độ phim của Thịnh Kiều sẽ không bị đứt đoạn. Hơn nữa chuyện điểm thi đại học lên men, dạo này hot rất đề tài không ngừng, đã có khí thế của tiểu hoa hạng nhất rồi. Quảng cáo đại diện thương hiệu cũng không ngừng tìm tới cửa, năm trước còn phải quay kiểu đồ dùng sinh hoạt như băng vệ sinh, năm nay đã bắt đầu nhận được lời mời đại diện thương hiệu từ nhãn hàng xa xỉ. Trước đó không lâu họ đã bỏ hợp đồng với một tiểu hoa cùng thời đang flop, cô thành công nhận được điêu đại diện thương hiệu cho mặt hàng xa xỉ mới, sẽ tham gia vào buổi lễ ra mắt sản phẩm mới mùa hè. Bối Minh phàm hy vọng cô không học học viện điện ảnh Bắc Kinh mà học Thanh Hoa Bắc Đại, chính là bởi vì khi con đường của cô càng cao lên thì lý lịch của bản thân cũng cần phải cao hơn nữa. Anh ta hy vọng sau này khi mọi người thảo luận về Thịnh Kiều, sẽ không còn là nữ nghệ sĩ từng chụp ảnh nút kia nữa, mà là một học sinh giỏi thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Cần phải có một đòn búa tạ để phân cách rõ ràng với quá khứ, mới có thể dọn được con đường thông suốt trong giới giải trí sau này. Vấn đề duy nhất chính là sự xung đột giữa việc học và lịch trình, nhưng anh ta tin tưởng với năng lực của thịnh kiều cô chắc chắn có thể cân bằng rất khá. Lịch trình và tỷ lệ lộ diện sẽ hơi giảm bớt nhưng có được thì phải có mất mà. Nửa tháng tiếp theo Thịnh Kiều làm liên tục quay nốt 4 tập còn lại của chạy để giữ mạng, cô cảm thấy toàn bộ tế bào não của mình đều đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp chiến đấu với tổ đạo diễn rồi. Đồng phong phá đã phát sóng được một tuần, rating phát sóng ban đầu cũng không phải cao lắm, rốt cuộc phim gián điệp thời chiến vẫn không chiếm ưu thế trong thị trường phim điện ảnh và truyền hình. Nhưng bởi vì có hai người mạnh tinh trầm và thịnh kiều ở đây, dưới sự tuyên truyền khắp nơi, người qua đường nhấp vào phim xem với tâm thái xem bừa, sau đó bước một bước là khỏi quay đầu về. Đồng Phong Phá là một bộ phim lấy nam chính làm trung tâm, mỗi một nhân vật nam trong đó đều tràn đầy sức hút của mỗi người, đến cả nhân vật phản diện cũng khiến người xem vừa yêu vừa hận. Nữ chính tống viện giống như một nét bút vẽ rồng điểm mắt tản ra hương thơm dịu dàng mê người giữa một đám hormone nam tính, nhưng kết cục cuối cùng lại lừng lẫy vô cùng. Phần sau của bộ phim đa phần đều dựa vào sự đẩy đưa của cư dân mạng để lấy độ hot. Bất kể là kỹ thuật diễn hay sắc đẹp, cốt truyện hay tiết tấu đều được nắm chắc trình độ chế tác cực kỳ hoàn mỹ. Cho dù không thích cốt truyện điệp viên thời chiến thì vào liếm nhan sắc cũng được mà. Hức đột nhiên cảm thấy Mạnh Tinh Trầm và Thịnh Kiều cũng rất xứng đôi phải làm sao đây. Hai người mặc đồng phục của quân thống nhất hình ảnh Mạnh Tinh Trầm ôm Thịnh Kiều từ phía sau dạy cô bắn súng quả thực quá đẹp trai quá ngọt ngào Hơn nữa nghĩ đến chuyện cuối cùng đôi này lại còn be. đường bây giờ chúng ta ăn càng phải quý trọng hơn đó. Tuyển thắng lợi vốn dĩ chỉ đang đề phòng couple người anh em dần dần sống lại vì chạy để giữ mạng bắt đầu quay. Chẳng ngờ trên mạng đột nhiên nhảy ra một đám thuyền đông viện không kịp phòng ngừa đánh cho các cô một cái trở tay không kịp. Bởi vì kết cục cuối cùng của đông viện là be cho nên các bàn tay vàng trong làng cắt ghép bèn tự mình ra tay cắt sửa lại kết cục đẻ đồ ăn đẻ đường gia tăng GDP. Khán giả không nhai được kết cục be thì có thể xem video tự chế. Bilibili nhanh chóng đã trở thành thiên hạ của thuyền Đông Viện. Thuyền thắng lợi, các bác thay lòng đổi dạ nhanh thế, rõ ràng trước đó không lâu còn nói sẽ dâng đầu gối và tiền cho thắng lợi vô đối mà hích đúng là một đám bạc bẽo. Đừng lúc nhiều thuyền tranh đấu hơn thua thịnh kiều cũng đang gặp phải một chuyện rất là nghiêm túc. Điền nguyện vọng. Thanh hòa o Bắc Đại. That is the question. Những người đã từng trẻ người non giả như chúng ta cũng đều từng dối dắm về vấn đề này. Sau lại phát hiện Thanh Hoa o Bắc đại, người ta đều không cần mình. Sau khi kết thúc việc ghi hình chương trình Thịnh Kiều ở dịch trong nhà mình một ngày. Lúc gần tối cô thấy việc nghĩa không trùn bức mà bật máy tính, đăng nhập trang web Điền Nguyện vọng Đại học lựa chọn khoa kiến trúc Đại học Thanh Hoa. Cả đời này cô đã không còn cách nào thay đổi, nhưng vẫn phải dùng một ít việc để nhắc nhở bản thân cô đã từng tồn tại thế nào. Huống chi lựa chọn khoa kiến trúc cũng để cân bằng sự xung đột thời gian giữa việc học tương lai và công việc. Dù sao chương trình học của khoa kiến trúc giữa trong với ngoài nước hơn kém nhau không bao nhiêu, cô đã học tập bài bản 4 năm, hơn nửa hồi còn đi học thành tích của cô cũng rất ưu tú. Hiện giờ lại đối mặt với chuyên ngành này, xem như dễ như trở bàn tay. Tịnh Kiều gọi điện cho Bối Minh Phàm nói cô đã điền nguyện vọng như anh ta mong muốn, Bối Minh Phàm vừa nghe cô báo mình chọn khoa kiến trúc chứ không phải mấy chuyên ngành tương đối đơn giản mà anh ta chọn giúp cô, lại bắt đầu sốt ruột. Cảm giác như thể mình tự đào hố chôn mình, nếu như 4 năm tiếp theo con bé đổ hết vào việc học, sự nghiệp sẽ nguội lạnh hết mất. Ai, sớm biết vậy thì tha để con bé đi học viện điện ảnh Bắc Kinh đi, mình lắm mồm làm gì, lý với cả lịch. Tuyệt vọng, chương 144 tạo nghiệp Vào đầu tháng 7, lúc trên mạng còn đang thảo luận khí thế ngất trời vì số điểm thi đại học bá đạo của Thịnh Kiều, thì Thịnh Kiều chính chủ đã thu dọn xong hành lý, phơi nắng chói trang đi thẳng tới căn cứ ghi hình. Hồng Ngọc chuyện khởi động máy. Buổi sáng tiến hành xong nghi thức khởi động máy, buổi chiều họ chụp tiếp ảnh tạo hình. Đạo diễn là Dụ Tùng, một người rất am hiểu làm phim truyền hình lịch sử. Ông là người thích vùi đầu vào việc lớn, chưa bước qua thì không nói trước, là một đạo diễn rất kín tiếng điềm tĩnh. Đạo diễn như thế, phong cách của toàn bộ đoàn phim cũng như vậy, các phim khác đều công bố công khai diễn viên chính từ mấy tháng trước rồi tuyên bố cả ảnh tạo hình. Hồng Ngọc Chuyện vẫn chờ đến tận hôm khởi động máy hôm nay mới công bố rộng rãi ra bên ngoài. Vào giờ chiều ảnh tạo hình của Thịnh Kiều đã được công bố lên mạng. Phim lịch sử khác với phim thần tượng ăn mặc cực kỳ gần sát lịch sử, mấy bộ trang phục của Thịnh Kiều thiếu đi một chút tiên khí cổ trang hồi trước nhưng nhiều thêm một phần lạnh lẽo gọn gàng. Fan trước đây cũng chưa nghe được phong thanh gì, đột nhiên nhảy đâu ra bài công bố công khai của đoàn phim, khiến cho fan Kiều luống cuống tay chân phục hồi tinh thần từ chuyện diễu võ dư ngoai nhờ điểm thi đại học bắt đầu xuống tay tuyên truyền phim mới của Idol. Nam chính ngô kết nhiên diễn phối hợp với Thịnh Kiều cũng không tính là lưu lượng có sức ảnh hưởng quá lớn, nhưng kỹ thuật diễn cực kỳ xuất sắc bị mỗi cái tính tình hơi cao ngạo nhưng kỹ thuật diễn xịn quá rồi có hơi kiêu một tí mọi người cũng kệ anh ta. Hồi mấy năm trước ngô kết nhiên thường xuyên phê phán những nghệ sĩ chỉ có thể gọi là sao không thể coi là diễn viên trước mặt công chúng bày cho bằng sạch sự khinh thường và cao ngạo của mình ra. Về sau chắc bị fan của những nghệ sĩ này chửi cho nhiều quá nên dén, dần già cũng không hay khầu nghiệp như trước nữa. Nhưng sự coi khinh trong lòng của anh ta với cái gọi là nghệ sĩ lưu lượng đến nay cũng không thay đổi cứ nhìn thái độ của anh ta đối với Thịnh Kiều là biết. Đinh giản kể chuyện dưa lê dưa chuột ở công ty kia cho Thịnh Kiều, nghe nói lúc anh ta biết nữ chính đã định là em á, còn đòi nghỉ không diễn nữa, đạo diễn và công ty khuyên can mãi mới khuyên lại được. Hừ có gì hay mà ra vẻ anh ta có bằng được anh hoắc Hy không? Cho dù so được thì cũng so nổi với thầy mạnh không? Đúng là cái gì cũng biết chỉ không biết điều ăn với trà ở. Ngô Kiết Nhiên từ sáng đến giờ vẫn chưa nói với cô cô nào Thịnh Kiều chào hỏi anh ta, anh ta cũng chỉ thoáng gật đầu còn chẳng thèm liếc cô một cái. Thịnh Kiều trên mặt thì cười hì hì, trong lòng chửi thầm đô con đơ me mây, về sau cũng chẳng thèm để ý đến anh ta nữa. Lên phim trường thì biết mặt nhau ngay, ai sợ ai chứ. Ngày đầu tiên khởi động máy, cảnh đầu tiên là một cảnh quay tối. Cảnh tượng ở bên hồ, trên hồ có một con thuyền hoa cực lớn đang neo, bốn phía treo đầy hoa đăng, chiếu mặt hồ sáng trong lấp lánh. Thịnh Kiều vốn dĩ đã thay xong trang phục làm xong tạo hình, lại phát hiện eo của quần áo hơi lớn, không ôm vào người cô. Cô nói một chút với thầy Phục Trang, thầy Phục Trang đưa cô tới phòng thử đồ, để cô cởi quần áo ra, khâu mấy mũi cho cô. Hai người đang bận rộn trong phòng thử đồ, phòng trang điểm bên ngoài lại có người đi vào, là ngô kết nhiên thay xong quần áo tới trang điểm và đội tóc giả. Giọng nói của người đại diện của anh ta vang lên, lát nữa phải đối diễn đấy, cậu đừng có mà làm mất mặt. Ngô Kiết Nhiên lạnh giọng nói, tôi là diễn viên, phân biệt được lúc đang diễn với lúc không diễn, anh lo lắng cho tôi, chẳng bằng lo lắng đối phương không tiếp diễn được với tôi mới phải ấy. Người đại diện nói, cậu cũng đừng có thành kiến lớn thế với tiểu Kiều chứ, tôi xem phim cô ấy đóng rồi, không kém như cậu tưởng đâu. Bộ không sợ cô ấy đóng chung với Hoắc Hi, không phải Hoắc Hi còn giành được giải thị đế sao, cô ấy cũng được đề cử nữ chính xuất sắc nhất kỹ thuật diễn qua chung được đấy. Ngô Kiết Nhiên tức khắc cười lạnh có phải bản lĩnh thật không còn chưa chắc giới phim ảnh bởi những người này nên mới chướng khí mù mịt thế đấy. Bên trong, thầy phục trang nhìn sắc mặt lạnh đi của thịnh kiều trong lòng quả thật đang chửi đô mama, khâu hai ba mũi rồi đưa cho cô mặc, chẳng bao lâu sau cô đã đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này người đại diện và Ngô Kiết Nhiên mới phát hiện bên trong còn có người nhìn thấy thịnh kiều mặt mày vô cảm đi ra người đại diện có cảm giác không ổn rồi đang cười cợt nghĩ cách làm dịu hai câu lại thấy thịnh kiều lập tức đi thẳng ra ngoài chẳng thèm liếc họ một cái ngô kết nhiên cười khẩy một tiếng bước chân đã đi tới cửa của thịnh kiều khựng lại cô lại xoay người lại nhìn xuyên qua gương thẳng vào mặt anh ta ánh mắt kia quá lạnh khiến ngô kết nhiên sừng sốt một chút Khóe miệng cô đột nhiên cong lên thành nụ cười hàm ý mỉa mai cực kỳ rõ ràng cô lạnh giọng nói thầy ngô tôi nói thầy nghe một câu Không hiểu biết về một người mà đã bình luận lung tung về họ thì chỉ chứng tỏ bạn rất thiếu hiểu biết. Dừng một chút cô lại nhoèn miệng cười, hoặc khi có đạt giải bằng bản lĩnh thật hay không còn không tới lượt thầy khoa tay múa chân. Nếu như thầy không hài lòng thì cứ đi mà lý luận với người của ban tổ chức. Bàn tán năng lực người ta sau lưng người khác cũng không phải là chuyện tiền bối nên làm đâu. Ngô kết nhiên bị cô mắng cho xanh mét cả mặt đang định nói gì cô đã đẩy cửa đi ra ngoài người đại diện ở phía sau mắng anh ta kêu cậu sửa cái tính của cậu đi thì cậu không nghe sớm muộn gì cũng có ngày mất cả chì lẫn chài với cái mồm của cậu thôi Ngô Kiết Nhiên đến chết vẫn còn sĩ diện mà phản bác anh sợ cô ta chứ tôi không sợ cái đứa không có sức ảnh hưởng kia làm sao chèn ép nổi tôi Thịnh Kiều lười nghe họ cãi cọ cô nện bước nhanh hơn bỏ đi lúc trở lại phim trường cô uống mấy ngụm đồ uống lạnh để bình tĩnh lại không bao lâu sau Ngô Kiết Nhiên cũng lạnh mặt đi tới. Đạo diễn phát hiện giữa hai người có gì sai sai, nhưng cũng không nói gì, chỉ rào đón rồi chuẩn bị bắt đầu quay. Diễn viên khắp nơi đã vào chỗ thư ký trường quay gõ, clapboard xuống, đạo diễn hô action. Ngô kết nhiên vốn đang lạnh lùng giận dữ thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, dịu dàng như tắm mình trong gió xuân, trên mặt hàm chứa ý cười hờ hững bất đắc dĩ, hỏi diễn viên đóng vai nhạc phi thủ thiếu thời bên cạnh mình, kiểu gì chúng ta cũng phải tham gia những cuộc thế này ư. Thiếu niên nhạc phi trầm giọng nói, hình như kiểu gì cũng không chối được. Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau một lát thở dài bước lên câu tàu, biểu diễn vẻ bất khả kháng kia vô cùng lão luyện. Bảo sao ngô kết nhiên lại kiêu căng, kỹ thuật diễn của anh ta thật sự rất tốt. Chỉ nghe có một tiếng thét chói tai vang lên giữa trời đêm, thế công tử rơi xuống nước rồi. Mau, mau cứu ngài lên. Còn con tiện thì kia, bắt cái con tiện thì đả thương thế công tử kia lại. Ngô Kiết Nhiên để tay lên xương lông mày, rất có hứng thú vây xem hồi lâu. Thiếu niên nhạc phi thúc giục mãi anh ta mới bước lên thuyền hoa. Cảnh đầu diễn một lần là qua. Đạo diễn vừa mới hô cắt, Ngô Kiết Nhiên nháy mắt khôi phục mặt lạnh, công phu thay đổi sắc mặt kia đúng là khiến người ta trầm trồ. Cảnh thứ hai bắt đầu ngay sau đó. Tiệc tối ăn uống linh đình, nhà cổ vui vầy. Một thị vệ hoang mang rối loạn vọt vào trong quỳ lại nói: Đồng tướng quân, vừa nãy Dương Thế Tử bị một ả nữ nô bê gãy cánh tay, ném vào dưới sông. Hiện tại đã bắt nữ nô kia lại rồi, xin tướng quân xử lý. Diễn viên đóng vai đồng quán cầm chén rượu, cả giận nói, còn xử với lý cái nỗi gì, nữ nô hèn mọn mà còn đả thương người, đánh chết. Ngô kết nhiên chỉ vào chén rượu, đầu ngón tay có mấy giọt rượu rỏ xuống, nghiêng đầu tựa như đang suy nghĩ. Một lát sau anh ta bừng tỉnh nói, Dương Thế Tử chính là vị Dương Vân Thế Tử được trời sinh thần lực đó sao? Bẩm hàn tướng quân, đúng là ngài ấy à? Anh ta phủi phủi ống tay áo, dịu giọng cười nói, dương thế từ trời sinh thần lực, người bình thường khó mà địch được. Chẳng hay nữ nô này là người phương nào, lại có thể bẻ gãy cánh tay của ngài ấy, hàn mỗ rất muốn chính mắt nhìn thấy. Thịnh kiều nhanh chóng bị hai gã thị vệ áp dài lên. Cô mặc áo tím, khuôn mặt sáng trong lạnh như băng, thiếu đi sự kiều mị của nữ từ bình thường, mặt mày mang hàn ý lạnh thấu xương. Cô không có lời thoại, chỉ cần đứng ở nơi đó, sống lưng thẳng tắp mỏng manh, biểu hiện khí chất tuy là nữ nô nhưng lại không mất ngạo cốt của Lương Tê cực kỳ thuyết phục. Phần tiếp theo vốn nên đến lượt ngô kết nhiên nói lời thoại, ai dè anh ta bị kinh ngạc bởi vẻ mặt của Thịnh Kiều, nhất thời chưa phản ứng lại được. Lên phim trường mới biết bản lĩnh của nhau thân là diễn viên, anh ta vừa hiểu biết vừa nắm rất chắc kỹ thuật diễn. Thịnh Kiều vừa vào cảnh, anh ta đã biết ngay những lời nói của mình trước kia đều đã sai lệch. Đạo diễn hô cát ngô kết nhiên âm thầm ảo não, không suy nghĩ nữa. Lúc bắt đầu quay lần thứ hai, anh ta tiến vào trạng thái, nói với thiếu niên nhạc phi bên cạnh bằng cử, người đi thử thân thủ của nàng ta chút đi. Tiếp theo chính là cảnh đánh nhau của Thịnh Kiều. Hồi chiều Thịnh Kiều đã học trước với thầy dạy võ. Trước đây vốn dĩ định dùng người đánh võ thay, nhưng người Thịnh Kiều linh hoạt học theo thầy dạy võ rất nhanh. Đạo diễn kiểm tra xong, quyết định để cô tự diễn. Đánh võ thường phải quay bằng mấy máy liền, Thịnh Kiều biểu diễn đến độ rất hoàn mỹ, bất kể là vẻ mặt hay là chiêu thức dáng người đều hòa nhập vào trong nhân vật đạo diễn dụ ở bên cạnh xem mà gật đầu liên tục. Nội tâm ngô kết nhiên vô cùng phức tạp. Đột nhiên anh ta nhớ tới câu mà Thịnh Kiều nói không lâu trước đây, không hiểu biết về một người mà đã bình luận lung tung về họ thì chỉ chứng tỏ bạn rất thiếu hiểu biết. Xem ra là anh ta thiếu hiểu biết. Mãi đến hơn 10 giờ, xuất diễn đêm nay mới quay xong hết mấy cảnh về sau đều là cảnh Thịnh Kiều đối diễn với anh ta. Tình huống Thịnh Kiều không tiếp được diễn xuất của anh ta mà anh ta lo lắng ban đầu cơ bản không xảy ra. Tuy rằng vẫn diễn hỏng mấy lần vì còn chưa quen với nhau, nhưng ai cũng có lý do riêng. Diễn xong, Thịnh Kiều cũng thay đổi sắc mặt trong giây lát chẳng thèm chào hỏi anh ta quay đầu đi thẳng. Ngô Kiết Nhiên vốn đang định chờ lúc cô tới chào hỏi thì mượn dịp xuống nước nói lời xin lỗi để hòa hoãn quan hệ ai ngờ tính tình thịnh kiều còn dễ giận hơn cả anh ta. Người đại diện đi tới lạnh lùng nói cũng đừng trách người ta không để mặt mũi cho cậu cậu ăn quả đắng như này nhiều cũng tốt để xem về sau cậu còn dám không xử cái tính bướng bỉnh khó ưa của cậu không. Nếu không phải tại cái tính tình phá bĩnh này đắc tội không ít người thì làm sao đến giờ mãi mà không bứt lên được. Ngô Kiết Nhiên buồn không hé răng. Trở lại khách sạn rồi, Đinh Giản vừa vào phòng đã hứng chí bừng bừng nói, em có nhìn thấy sắc mặt của thằng cha Kiêu Căng kia không? ai cha chị sướng đến độ suýt thì cười ra tiếng luôn. Kiều Kiều, lần và mặt này em và hay lắm. Thịnh Kiều rót chén nước để uống, vẫn hơi dầu dĩ, không vui. Đinh Giản khó hiểu nói, em không vui sao? Thịnh Kiều thở dài, về sau còn phải diễn cảnh tình cảm với anh ta nữa, đúng là tạo nghiệt. mươi 145, đóng máy. Mấy ngày kế tiếp việc đóng phim rất thuận lợi, mỗi tội sau khi diễn xong không khí giữa nam nữ chính trên phim trường hơi cứng nhắc. Mọi người đều biết ban đầu Ngô kết nhiên trướng mắt Thịnh Kiều, ngay hôm khởi động máy đã làm mình làm mẩy. Sau này phát hiện ra Thịnh Kiều cũng không phải bình hoa trong tưởng tượng của anh ta, định làm hòa quen thân lại lần nữa thì Thịnh Kiều đã không còn cho anh ta cơ hội. Khi đóng phim thì khóc cười đều có thể, nhưng một hô cắt cô lập tức khôi phục gương mặt vô cảm. Điều phối viên lén tới tìm Thịnh Kiều tính tình kết nhiên hơi khó ở một tí, nhưng cậu ta cũng không xấu bụng em đừng so đo với cậu ta nữa. Quay xong cảnh thì chủ động nói với cậu ta hai câu cùng nhau ăn một bữa cơm, rồi coi như không có chuyện gì nhé. Thịnh Kiều cười cười anh ta gây ra lỗi lầm, không chủ động tới xin lỗi, ngược lại còn bắt em mở miệng trước đây là đạo lý gì à? Điều phối viên thấy hơi mất mặt quay đầu về thuật lại những lời Thịnh Kiều nói cho người đại diện của ngô kết nhiên nghe. Người đại diện dầm chân nói, tôi cũng bảo cậu ta đi xin lỗi rồi, cậu ta lại nói là cậu ta quyết không xuống nước tính cách của cậu ta thì anh cũng biết rồi đấy, thanh cao thật sự. Ai, tôi đã tạo cách nghiệt gì thế này? Vì thế cứ cò cưa như vậy mãi, dù sao diễn xong chẳng ai để ý tới ai nữa. Hơn nữa thịnh kiều diễn xong cũng bận, lúc nào cũng cầm bản vẽ và bút chì viết viết vẽ vẽ căn bản là không dành quan tâm đến anh ta. Cuối tháng, bối minh phàm mang thư thông báo trúng tuyển của Đại học Thanh Hoa vào đoàn phim đưa cho Thịnh Kiều để cô tự tay mở ra. Những chuyện lớn của đời người anh ta luôn rất lịch sự. Lúc ăn cơm anh ta hứng thú bừng bừng nói với Thịnh Kiều chúng ta chụp ảnh đăng lên Weibo đi. Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, lắc đầu từ chối, khoe ra không phải là chuyện tốt à? Cũng đúng, dù sao cái đám rảnh háng kia rất biết chỗ châm trích lúc nào cũng tìm cơ hội bôi đen cô. Bối minh phàm nghĩ đến cái gì, lại nói anh đã tra xét một chút về tư hiệu trường cô rồi cũng đã hỏi thăm qua bạn cùng trường của cô. Loại sinh viên đặc thù như cô có thể thảo luận chương trình học với giảng viên, không cần ngày nào cũng phải lên lớp đi học. Thịnh kiều cắn đũa vào phòng ngủ cầm một chồng bản vẽ đi ra, bối minh phàm tò mò lật lật đây là cái gì? Tác phẩm thiết kế, để nói thẳng với giảng viên là em không thể đi học đúng hạn được em đã chuẩn bị một ít bài tập về nhà, nếu dùng cái này thương lượng chắc là không thành vấn đề. Bối Minh Phạm quả thực kinh ngạc rất cầm, những thứ phức tạp thế này là do cô vẽ à? Trời ơi, đầu cô chứa những gì vậy? Cô học từ bao giờ thế? Thịnh kiều cười, có thể là kiếp trước à? Kiếp trước cô đã vẽ rất nhiều tranh và thiết kế, giảm bớt không ít gánh nặng cho cô. Mấy người vừa mới cơm nước xong, di động của bối Minh Phạm liền vang lên, là người đại diện của Ngô Kiết Nhiên gọi sang, nói muốn mời anh ta ra ngoài làm bữa nhậu ăn bữa khuya. Đinh Giản đã sớm nói chuyện trong đoàn phim với anh ta, người đại diện của Ngô Kiết Nhiên gọi sang vì chú ý gì đã quá rõ ràng. Bối Minh Phạm hỏi cô cứ vậy với cậu ta mãi à? Trời cứng quá sẽ có ảnh hưởng đến cảnh diễn đấy. Anh ta là người đại diện, mọi việc đều suy xét rất chu đáo, đoàn phim mà truyền ra tin nam nữ chính bất hòa thì cũng không phải chuyện hay hớm gì. Thịnh Kiều hiểu rõ ý thức của anh ta, lạnh giọng nói, vậy anh cứ đi đi, xem anh ta bảo sao. Bối Minh Phạm vỗ vỗ vai cô yên tâm, anh bối sẽ không làm chuyện có hại cho cô. Cũng không biết đêm đó hai người đã nói gì, ngày hôm sau Thịnh Kiều đến phim trường, ngô kết nhiên lại còn mang bữa sáng cho cô, ngại ngùng xoắn xít nói Tiểu Kiều, đừng khách khí nhé. Bối Minh Phạm rất lo cô không nhận, cũng may cô không phải loại người như vậy, cô nhận bữa sáng, nhàn nhạt nói cảm ơn. Ngô kết nhiên ấp à ấp úng, người đại diện của anh ta ở phía sau khụ một tiếng, anh ta dường như hà quyết tâm rất lớn, mở miệng nói, trước kia là tôi không biết lựa lời tôi xin lỗi, rất xin lỗi. Tịnh kiều cười, cười cười, không sao ạ, chỉ cần thầy ngô sau này không nhìn người khác với thành kiến nữa, xã hội này vẫn rất hài hòa. Sắc mặt ngô kết nhiên ngại ngùng, nhưng cũng chưa nói gì. Chuyện này coi như cho qua, Thịnh Kiều cũng không phải loại người có lý mà còn không tha, lúc ở phim trường cô vẫn để mặt mũi cho anh ta rất đúng chỗ, chỉ là vẫn như lúc trước, không thể từ đồng nghiệp thành bạn bè được. Nhưng đoàn phim thấy quan hệ giữa nam nữ chính hòa hoãn, mọi người đều rất vui vẻ, rốt cuộc dần dần cũng sẽ vào đoạn diễn tình cảm, cũng không thể để hai người thù hằn lẫn nhau bộc lộ nỗi lòng được. Thời gian thấm thoát đã tới cuối tháng 8, là lúc sinh viên mới tới nhập học tại các trường đại học cao đẳng. Đối với Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh mà nói chuyện hot nhất năm nay chắc là tin tiểu hoa hạng nhất Thịnh Kiều sắp nhập học. Mới đầu năm nay Thịnh Kiều cũng đã qua được cuộc thi nghệ thuật của Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh, lúc ấy truyền thông cũng đã nằm vùng sẵn ở cổng trường, canh me Thịnh Kiều đi ra để phỏng vấn. Hiện giờ cô đã thi xong đại học điểm số khiến toàn bộ showbiz dung chuyển, chuyện vào Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh là ván đã đóng thuyền, từ ngày báo danh đầu tiên đám nhà báo đã ngồi đầy ngoài trường. Canh me mãi canh me mãi, canh suốt mấy ngày, vẫn chưa thấy được bóng dáng thịnh kiều. Các cư dân mạng luôn luôn chú ý tới những người mới vào trường học viện điện ảnh Bắc Kinh cũng cảm thấy kỳ quái. Ủa vụ này là sao cho dù lịch trình bận rộn thì cũng phải tới trường báo danh chứ. Bệnh ngôi sao nặng đến nông nỗi này rồi à. Đến báo danh cũng không lộ mặt. Anti fan tận dụng mọi thứ xông ra, đít thịnh kiều không tôn trọng trường học có mỗi chuyện báo danh đã điệu bộ như thế. Sau này nhập học nói không chừng sẽ ra hoai phủ đầu không ít lần với giảng viên Đầu này đang bồi xấu đầy hăng say, mạng xã hội đột nhiên tuôn ra một tin tức tiểu hoa đang hót thịnh kiều bất ngờ xuất hiện trong khuôn viên Thanh Hoa, nghi ngờ tham gia báo danh vào trường. Cư dân mạng, chúng tôi còn đang chờ chị ở học viện điện ảnh Bắc Kinh, chị lại còn vụng trộm đi thi Thanh Hoa. Fan Kiều vừa rồi còn đang ưa tá lả với đám NT Fanzer cũng không lo combat nữa, sôi nổi tìm hiểu tin tức là thật hay giả. Đám truyền thông giải trí cũng biết đường mà động vội lao như tổ ong từ học viện điện ảnh Bắc Kinh đến Thanh Hoa. Họ phát hiện thịnh kiều ở dưới khu giảng đường, cô ăn mặc đơn giản, để mặt mộc mái tóc dài buộc lại gọn gàng khoan khoái sau đầu, nhìn về phía máy quay bên này, mỉm cười nói, đúng vậy tôi nhập học Thanh Hoa. Video phỏng vấn truyền bá lên mạng cực nhanh, nhiệt độ có thể so với ngày điểm thi đại học của cô ra lò. Ban đầu các cư dân mạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bình tĩnh rồi ngẫm lại, lại cảm thấy bình thường. Còn cái nhà IT được hơn 700 điểm mà không đi thanh hoa chớ, không đi hơi phí. Một thao tác này của Thịnh Kiều khiến các cư dân mạng sôi nổi cảm thán cuộc đời của học sinh giỏi đúng là bọn người trần mắt thì chúng mình không theo nổi. Anti-fan chua lòm, chua dụng răng, nhưng càng chua thì càng phải bôi mạnh nữa, cứ phải cố chấp vậy đấy, cô ta định không làm nghệ sĩ nữa. Hay là vừa học vừa làm, tưởng thanh hoa là chỗ nào? Phen Kiều là chỗ mà mày không vào được. Anti-fan, đúc con đua mày á. Fan Kiều tuy rằng cả khi anti-fan vô cùng hăng say, nhưng cũng lo lắng ai đồ nhà mình sẽ dấn thân vào việc học rồi giải nghệ. Nhưng trong đám Fan Kiều cũng có sinh viên cùng trường, vừa hưng phấn hô to kiều kiều là bạn cùng trường của tớ rồi, vừa phổ cập khoa học cho Fan Kiều thầy giáo vụ ở trường chúng tớ dễ nói chuyện lắm, với các sinh viên đặc thù, việc học và công việc có thể phối hợp chỉ cần cuối kỳ không rớt môn là được qua bên cạnh có bạn là tuyển thủ cờ vây á quanh năm suốt tháng tham gia thi đấu khắp nơi có mấy khi thấy ló mặt trên trường đâu. Nghe thấy các bạn cùng trường Thanh Hoa phổ cập khoa học như thế, nhóm fan Kiều cuối cùng cũng giải sầu. Mà lúc này Thịnh Kiều cũng đang phối hợp với thầy giáo vụ của khoa để bàn bạc về kiếp sống vườn trường tiếp theo. Khi cô lấy bài tập thiết kế mình tự làm ra các thầy liền biết học sinh này cũng không chỉ là thi đại học được điểm cao. Cô tuyệt đối có sự quen thuộc và lòng nhiệt tình yêu thương với khoa kiến trúc. Cuối cùng dưới sự thương thảo của hai bên các thầy đồng ý để cô không cần đến trường hàng ngày, nhưng mỗi học kỳ vẫn phải dành nửa thời gian lên lớp học phải hoàn thành hết bài tập chuyên ngành, hơn nữa cuối kỳ không được xuất môn. Thịnh Kiều vâng giả cả chờ xong xuôi hết việc học tập cô bèn về đoàn phim tiếp tục đóng phim. Phần sau của Hồng Ngọc truyện nữ chính Lương Tê đi theo nam chính hàn thế trung chinh chiến khắp nơi, để theo đuổi tính chân thật của cảnh trí, đạo diễn không giới hạn cảnh quay trong studio nữa, mà đưa cả đoàn phim đi khắp nơi trên cả nước để lấy cảnh. Sơn giã thảo nguyên, rừng rậm sông lớn, mệt thì cũng mệt nhưng tưởng tượng đến hiệu quả khi phim chiếu, mọi người dù mệt vẫn cam tâm tình nguyện. Cảnh Lương Tê chết trận số lượng diễn viên quần chúng ước chừng 3.000 người. Cảnh diễn này kết thúc các cảnh ngoại cảnh cơ bản sẽ kết thúc, đoàn phim sẽ rút về căn cứ điện ảnh, quay bổ sung thêm một số cảnh, sau đó liền đóng máy. Thịnh kiều thay khôi giáp đen tuyền, cầm trường thương màu bạc quả nhiên có khí khái anh hùng sảng khoái. Trước đây đã quay cảnh cô ra trận giết địch, giờ phút này sẽ tập trung vào cảnh hào hùng cuối cùng. Gió thổi bay đám cỏ lau trên bờ sông, tựa như tuyết trắng bay đầy trời. Hai quân giao chiến, sát phạt không ngừng, toàn bộ phim trường đều có khí thế nghiêm nghị Bản phân cảnh gõ xuống, thịnh kiều cầm cán thương đi thẳng từ trong trướng ra, nghiêm nghị nói, bảo vệ bến đỏ, bất kể thế nào cũng phải chống đỡ tới khi tướng quân gấp gáp trở về. Trước mắt đã là chiến trường Tu La, sóng cuộn mãnh liệt thuyền của quân kim trên mặt sông, cơn mưa tên như thủy chiều đánh tới, quân tống tấp tấc lui về phía sau. Mắt thấy không địch lại được thịnh kiều sai người dựng giá chống trên bến đỏ, xoay người nhảy lên bệ chống. Mặt mày nàng lạnh thấu xương, sắc mặt kiên nghị, lạnh giọng quát là con dân đại tống ta canh giữ giang sơn đại tống ta, phàm như lùi bước thì trước thẹn với tiên hoàng, sau thẹn với tông thân. Một khi lũ người kim vượt qua sông, non sông vạn giảm sẽ khó lòng giữ được vợ tan con tán khó thể sung vầy các ngươi còn lý do gì mà lui về phía sau nữa. Tiếng trống sấm sét, tựa như mỗi dùi trống nặng đều đánh vào tim họ. Sĩ khí quân tống bùng nổ, sôi nổi dâng lên trước ngăn địch. Mọi người ở đây cơ hồ đều bị khí chất nuốt núi sông của nàng làm cho khiếp sợ. Một khắc kia tựa như mấy ngàn năm trước nữ anh hùng vung dùi chống đánh lôi quân kim đã sống lại vậy. Cuối cùng trường thương của kẻ thù chọc xuyên trái tim nàng, miệng nàng phun ra một ngụm máu tươi, lại cười to ba tiếng, đứng thẳng không quỳ cho đến chết cũng chưa từng nhắm mắt lại. Công nguyên năm 1134, hàn thế chung chống cực quân kim nam hạ quân kim bị thương nặng, xử sách ca tụng đây là một trận đại thắng thê tử lương thị của ngài bị quân kim vây giết, xác đã bị hủy, chỉ dư lại một khối ngọc đỏ. Người đời sau không biết kỳ danh, liền lấy ngọc đỏ làm tên, sử sách gọi là Lương Hồng Ngọc. Cuối tháng 10, Hồng Ngọc chuyện rốt cuộc đóng máy. Thịnh Kiều đã mô tả lại cả cuộc đời nàng, từ lúc phiêu bạc không nơi nương tựa đến khi chết trận xa trường, từ căm hận tống đế đến bảo vệ non sông Đại Tống. Nhưng lương thị trong sử sách kia chẳng ai biết được dáng vẻ thật sự của nàng. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc Trường 146, Hồng Nhan hại Nước. Có mà Hồng Nhan hề hước ấy. Sau khi đóng máy, Thịnh Kiều trở về Bắc Kinh, ngày hôm sau sẽ đến trường học đi học. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện ở trường học kể từ khi nhập học tới nay, cũng làm nổi lên một trận xôn xao không nhỏ. Các giảng viên trong khoa đều đã xem tác phẩm thiết kế của cô, bất kể là bản vẽ tay hay bản dựng mô hình trên máy tính đều rất chuyên nghiệp, cũng tỏ vẻ thông cảm với việc cô vắng mặt nửa học kỳ. Vừa mới quay xong một bộ phim, bối minh phàm cũng không nhận phim mới cho cô ngay, định chờ đến lúc ăn Tết thì tính tiếp, vừa hay tính cả kế hoạch nghỉ đông. Trong khoảng thời gian kế tiếp về cơ bản là cuối tuần đi làm, trong tuần đi học. Cô không đăng ký phòng ký túc, tất nhiên sẽ không có bạn cùng phòng, nhưng bạn học cùng lớp đều rất thân thiện. Trong lớp có một cậu trai là fan của cô, chờ lúc cô trở lại đi học cậu đưa cho cô phần ghi chép bài giảng từ khai giảng đến bây giờ. Nặng trĩu, đều là tình cảm của fan đó. Hoặc khi thỉnh thoảng sẽ đến đón cô, lái chiếc xe Audi màu đen kín đáo kia tới gặp cô. Ngày nào lúc tan học thịnh kiều cũng nơm nớp run sợ, Sợ bị phóng viên ngồi canh chụp được cô đi loanh quanh lòng vòng một vòng lớn như diễn phim điệp viên thời chiến rồi mới dám lên xe. Hoặc khi thở ơ lạnh nhạt nhìn dáng vẻ lén lút của cô chờ cô ngồi ổn vào chỗ anh ấn cô lên ghế hôn cô. Công bố tình yêu, không được, bây giờ còn chưa được, thế khi nào thì được, dù sao cũng không phải bây giờ. Đoạn đối thoại phía trên, về cơ bản ngày nào cũng diễu một lần. Hoắc hi cũng không tức giận, dù sao anh có rất nhiều cách hành hạ cô mà. Hức kiều kiều ấm ức quá. Bây giờ anh đang đứng ở thời kỳ thay đổi hình tượng, vốn dĩ lưu lượng và fan đều đang giảm dần. Nếu tuôn ra tin yêu đương, thịnh kiều rất lo lắng idol sẽ bị ném thẳng từ đỉnh núi xuống bình nguyên mất. Ai có đôi khi ngẫm lại cô cảm thấy mình giống hồng nhan hại nước quá. Trung thâm nghe cô cảm thán như thế, bèn cười khẩy em á. Hồng nhan hại nước, có mà hồng nhan hề hước ấy. Thịnh Kiều, loại tình huống này, chỉ có thể khóc chít chít tìm bạn trai chống lưng. Bạn trai dạo này đang sáng tác album mới, cứ ngồi xuống trước dương cầm là ngồi hết cả ngày. Thịnh tiểu Kiều lon ton chạy tới chui đầu vào trong lòng ngực anh ấm ức đưa lịch sử trò chuyện cho anh xem. Sau đó trung thâm đã bị kích khỏi nhóm chat, tuy rằng chẳng bao lâu sau phó tử thanh sẽ thêm cậu chàng vào, nhưng có bạn trai chút giận hộ cô mà cô vẫn sướng lắm. Hoắc Hy kéo cô đến ngồi xuống cạnh mình, nắm ngón trỏ của cô dừng trên phím đàn dương cầm. Biết đàn không, Thịnh Kiều Thành thật lắc đầu, quên hết rồi ạ. Đến bài tuyên cô tuyên cô little star em cũng không biết đánh. Hoắc Hy ấn một hợp âm, thử lặp lại mấy âm này xem sao. Tuy rằng cô không biết đàn, nhưng cách đặt tay cô còn nhớ rõ. Đầu ngón tay mảnh khảnh để trên phím đàn nhấn hợp âm dựa theo sự chỉ dạy của anh. Lúc âm đầu tiên rơi xuống. Hoắc Hì cũng đánh âm chính, hợp âm đơn điệu bỗng chốc trở nên hay hơn hẳn. Là giai điệu mà cô chưa từng nghe qua, thịnh kiều kích động phát điên, bài hát mới à? Hoắc Hì nói, ừ, hay không? Cô gật đầu thật mạnh, có cảm giác như mình cũng được tham dự sáng tác bài hát mới vậy. Hay lắm ạ, Hoắc Hì cười cười, đàn xong một đoạn giai điệu cầm tay cô anh dạy cho em. Một đoạn nhạc hoàn chỉnh bị cô đàn đến mức gập gành, hầu như không còn nghe ra giai điệu vừa nãy nữa, nhưng loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Ai đồ sống trên đám mây cao cao xa cô, dường như cách cô càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cô choáng váng, ngáp một cái. Hoắc Hy nắm tay cô thấp giọng hỏi, "Em buồn ngủ à?" Dạo này thức đêm làm bài tập vẽ, đúng là không được ngủ đủ, cô gật gật đầu, ôm eo anh, rúc trong vòng tay anh. Hoắc Hy hôn lên chán cô, "Anh bế em lên giường ngủ nhé." Thịnh Kiều không chịu, không biết nghĩ đến cái gì cô chạy xuống lầu ôm cái ghế nhỏ đi lên, đặt cạnh chân anh, sau đó nằm xuống gối lên đùi anh, ngước khuôn mặt nhỏ từ dưới lên hỏi em ngủ thế này có quấy giày đến anh không ạ? Sao lại không, tâm tư dối loạn hết cả rồi. Hoắc hi xoa xoa đầu cô, không đâu, ngủ đi anh đánh đàn cho em nghe. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tay nhỏ ôm chân anh cũng không nhúc nhích. Anh đàn bài thuyên cô thuyên cô Little Star cho cô nghe, hạ thấp âm xuống, dỗ cô ngủ. Chờ cô ngủ say, anh mới thật cẩn thận bế cô về giường. Ngày hôm sau bối minh phàm và Phương Bạch lái xe tới đây đón cô, buổi tối có lễ trao giải phim truyền hình quốc gia, cô nhận được lời mời đi thảm đỏ. Hồi trước giải phim quốc gia đã mở vote, nguyện theo trăng sáng soi bóng chàng giành được giải phim truyền hình nổi tiếng nhất năm, Thịnh Kiều cũng giành được đề cử cho nữ diễn viên nổi tiếng nhất. Đồng phong phá tuy rằng không được vốt giải danh tiếng nhất nhưng lại được đề cử giải tác phẩm xuất sắc nhất, Mạnh Tinh Trầm và Thịnh Kiều cũng đều nhận được đề cử cho nam nữ diễn viên xuất sắc nhất. Công ty còn tranh luận hồi lâu về chuyện rốt cục nên cho Thịnh Kiều đi lên thảm đỏ chung với Tàng Minh hay là Mạnh Tinh Trầm, cuối cùng thật sự hết cách bèn thương lượng với ban tổ chức rớt khoát để Thịnh Kiều đi một mình. Bối Minh Phạm vừa thấy cô lên xe đã mau mắn mắng cô ngay, ngày nào cũng chỉ tót đến chỗ cậu ta, nếu anh mà là mẹ cô chắc anh phải tức chết. Thịnh Kiều, mẹ em đi ra ngoài du lịch rồi. Bối Minh Phạm, đây là lý do cô đi ngủ lang đấy à? Lúc tới phòng tạo hình, Mạnh Tinh Trầm cũng ở đó. Chờ cô làm xong tạo hình, hai người cùng lên xe đến hiện trường thảm đỏ trước. Có Mạnh Tinh Trầm ở đây, bối Minh Phạm cuối cùng không lải nhải lắm quá nữa, đưa cảm nghĩ lúc đoạt giải cho cô học, đừng có mà tự biên tự diễn, nhỡ mà lỡ lời cái gì thì không vãn hồi được đâu đấy. Giải nữ chính nổi tiếng nhất đã định cho Nguyễn Theo Trăng, rốt cuộc lượt vốt của cô cao nhất còn giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của Đông Phong Phá thì phải đợi đến hiện trường mới có thể công bố. Nhưng thôi có mạnh tinh trầm ở đây, chắc chắn có thể thu hoạch được giải nam diễn viên xuất sắc nhất, cô có đoạt giải được không thật ra cũng không quan trọng. Nhưng để đảm bảo không có sơ sót gì, bối Minh Phạm vẫn chuẩn bị hai bài cảm nghĩ khi đoạt giải. Đến hiện trường Thảm Đỏ Thịnh Kiều đi trước. Sau khi cô tiến vào hội trường, Tằng Minh đã ở đó, ngồi ngay bên tay trái cô. Không bao lâu sau Mạnh Tinh trầm tiến vào, ngồi bên tay phải cô. Thịnh Kiều ngồi giữa hai người họ, đúng là khiến người khác ganh tị. Giải danh tiếng là do cư dân mạng bầu chọn, không có gì phải ngạc nhiên, nhưng khi Thịnh Kiều đi lên đài nhận giải, nhận lấy chiếc cúp thuộc về cô kia, nhóm fan Kiều vẫn kích động đến bật khóc. Đây là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên của chị ấy đó. Giải nữ chính nổi tiếng nhất năm, danh tiếng cũng đủ nói lên tất cả. Cô đã không còn là nữ nghệ sĩ ai cũng dẫm lên được bị cả cộng đồng mạng tẩy chay năm đó nữa. Giải thưởng này tượng trưng cho sự tán thành với địa vị của cô ở trong giới hôm nay. Tiếp theo chính là giải nam nữ diễn viên xuất sắc nhất, mạnh tinh trầm không ngoài dự đoán đạt được giải nam chính xuất sắc nhất năm. Đây là giải thưởng đầu tiên khi anh ta trở lại đóng phim truyền hình, đối với kẻ thân treo toàn giải thưởng lớn như anh ta thì thực ra đây chẳng là gì. Đến lúc trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, anh ta ngược lại hơi nghiêm trọng, khi ống kính xoay về phía Thịnh Kiều, họ phát hiện Mạnh Tinh Trầm đang ghé vào bên tai cô nói gì đó, còn dịu dàng vỗ vỗ tay cô. Trong con mắt của dân trong giới, đây đương nhiên chỉ là tiền bối đang cổ Vũ An ủi hậu bối, có không ít người biết chuyện Thịnh Kiều học diễn xuất với Mạnh Tinh Trầm, gọi anh ta là thầy. Nhưng đối với truyền thông và cư dân mạng hóng hớt mà nói, cử động này lại không mang ý nghĩa đơn giản như vậy. Cuối cùng giải nữ chính xuất sắc nhất được dành cho một nghệ sĩ đóng trong một bộ chính kịch lấy nữ làm trung tâm. Trong lòng Thịnh Kiều không thể nói là thất vọng, nhưng hơi hụt hẫng thì vẫn phải có. Mạnh tinh trầm nhìn cô mấy lần, cười nhẹ nói, Minh Phạm đã đặt nhà hàng rồi, đồ ngọt ở đó làm ngon lắm, nghe nói ăn nhiều ngọt có thể khiến tâm trạng người ta sung sướng. Thịnh Kiều cười gật gật đầu, lễ trao giải kết thúc hai người cùng nhau rời đi, bối Minh Phạm lái xe đưa đoàn người tới tiệm cơm. Tuy rằng tiếc nuối vì vụt mất giải nữ chính xuất sắc nhất, nhưng ít ra vẫn còn được giải danh tiếng, mọi người đều rất vui vẻ cả căn phòng cười nói râm ran, không ai phát hiện paparazzi đi theo họ từ phòng tạo hình từ chiều tới giờ vẫn còn đang trốn ở bên ngoài. Trường 147, tôi là fan only, không treo tường. Gần 11 giờ tối, đoàn người mới đi ra từ khách sạn, sau khi lên xe, họ đưa Thịnh Kiều về trước. Bối Minh Phàm biết dạo này cô ở nhà hoắc Hy, bèn báo địa chỉ bên kia cho tài xế. Mạnh tinh Trầm hỏi, chuyện nhà à? Thịnh Kiều hơi ngại ngùng, bối minh phàm liếc cô một cái, hoắc Hi ở chỗ đấy. Mạnh tinh Trầm đã sớm biết chuyện hai người đang qua lại với nhau từ miệng bối minh phàm. Nghe thấy họ đã ở chung một chỗ, anh ta hơi bất ngờ nhớn mày, nhưng cũng không nói gì. Lúc đêm xe cổ thưa thớt đi, chiếc xe theo đuôi họ mới rốt cuộc bại lộ. Thịnh Kiều vội ra lệnh cho Phương Bạch quay đầu, về nhà chính mình, không sang nhà hoắc Hi nữa. Xe chạy thẳng về nhà, xe của paparazzi cũng theo sau thịnh kiều chào hỏi những người trên xe, vội vã xuống xe đi vào thang máy. Mạnh tinh trầm nhìn chằm chằm chiếc xe đã quẹo vào góc kia một lát hỏi bối minh phàm xử lý thế nào. Bối minh phàm lắc đầu cũng không chụp được cái gì, không thể tới bắt chúng giao ra được còn chưa tới gần chắc chắn chúng đã chạy rồi. Thôi, mình đi thôi. Xe rời đi, Thịnh Kiều cũng chạy chậm về thẳng nhà mình, vừa mới thay xong giày liền nhận được cuộc gọi của Hoắc Hi, hỏi sao cô còn chưa về. Thịnh Kiều lòng còn sợ hãi nói chuyện đi trên đường gặp phải paparazzi ra. Hoắc Hi nói thế để anh sang em. Thịnh Kiều vội từ chối, đừng đừng đừng, lỡ như họ còn đang ngồi xổm dưới lầu thì sao. Tối nay đã định là một đêm anh không thể có được bạn gái. Hoắc Hi rất tức giận, nhưng không ngờ chuyện làm anh càng tức giận hơn còn ở phía sau. Paparazzi tuy rằng không chụp được gì cả nhưng năng lực bịa chuyện của họ thì siêu lắm. Ngày hôm sau, một đoạn video tên là Mạnh Tinh Trầm và Thịnh Kiều cùng đi chung về chung vô cùng thân mật, nghi ngờ tiết lộ chuyện yêu đương liền xuất hiện ở trên mạng. Video còn có cả giải thích dùng giọng điệu cực kỳ bà Tám giới thiệu hôm qua Mạnh Tinh Trầm và Thịnh Kiều đi từ phòng tạo hình tư nhân ra cùng nhau đi tới hiện trường thảm đỏ, ở hiện trường lại làm đủ kiểu tương tác thân mật trước mặt khán giả cả nước. Chờ lễ trao giải kết thúc hai người đang trong tình yêu cuồng nhiệt còn cùng đi ăn cơm chúc mừng. Buổi tối đoàn người gọi xe định về nhà mạnh tinh trầm qua đêm, nhưng nửa đường phát hiện phóng viên bám theo, nên giấu đầu lòi đuôi quay đầu đưa thịnh kiều về nhà cô. Video lồng tiếng sinh động như thật, rõ ràng trong video hai người không hề tiếp xúc thân mật, nhưng với mấy hình ảnh cùng đi cùng về như thế, phối với lời giải thích hớn ha hớn hở này, quả thực khiến cư dân mạng nghĩ bậy được một hồi tường tình yêu thầm kín. Nghi ngờ bại lộ tình yêu giữa mạnh tinh trầm và thịnh kiều nhanh chóng đã bước lên no một hot search. Phen hai bên quả thực bị dọa sừng sốt luống cuống tay chân click vào để xem. Vờ lờ, đây không phải chỉ là cùng làm tạo hình rồi cùng đi thảm đỏ cùng ăn bữa cơm thôi sao? Cái video này của các ông không có dắt tay cũng chẳng có ôm luôn, đóng dấu thẳng là yêu đương có phải quá đáng quá không ạ? Phen không nhận nhưng cư dân mạng nhận chứ, vốn dĩ ở hiện trường lễ trao dài ngày hôm qua. Hình ảnh mạnh tinh trầm hết chân an lại đến vỗ tay đã đủ khiến người ta suy nghĩ bậy bạ, bây giờ còn thêm video xào xáo, lý gì lại không tin. Không lâu sau lại có không ít tin nóng trào ra, nói khi quay đông phong phá, mạnh tinh trầm ở phim trường đối xử với thịnh kiều tốt như này như này, tay cầm tay chỉ đạo đóng phim như kia như kia. Sao không thấy các nữ diễn viên hợp tác khá có đãi ngộ này chứ? Bối Minh Phạm từ sáng sớm đã đăng bài bác bỏ tin đồn của bên Official, phủ định tin đồn tình yêu. Nhưng thời này ấy à, bài bác bỏ tin đồn của bên official chẳng khác gì đánh giấm, hôm nay bác bỏ tin đồn, ngày mai tự mình nổ tin chẳng có tí đáng tin cậy nào trong lòng đông đảo cư dân mạng hóng drama. Thịnh Kiều còn đang đi học trên trường, cô vừa học xong một tiết lịch sử kiến trúc Trung Quốc cổ đại còn đang sửa sang lại ghi chép thì hai nữ sinh ngồi bàn sau cọ tới cọ lui đi lên, mang vẻ mặt muốn nói lại thôi. Thịnh Kiều đã tập mãi thành quen với tình huống này, cười tuồng tìm hỏi, muốn ký tên hay trụ ảnh chung thế. Hai nữ sinh liếc nhau, lấy hết can đảm tiểu kiều chị thật sự đang yêu ảnh đế mạnh ạ. Thịnh kiều, đùa gì vậy bưởi, thấy vẻ mặt hoang mang trợn mắt của cô, hai cô gái cũng giờ khóc giờ cười chị không biết ạ. Thôi được rồi, chính chủ hoang mang thế này, xem ra là thông tin vịt không thể nghi ngờ. Bạn học vỗ vỗ vai cô chị mau xem di động đi, ơ cao marketing đều nói chị đang mang thai đấy. Thịnh kiều, lần trước truyền si căng đan nói cô lấy giấy chứng nhận kết hôn, lần này còn tiến hóa luôn. Nhảy qua phần lấy giấy chứng nhận tới mang thai luôn à Cô móc di động ra nhìn, hóa ra họ áp kèm một tấm hình cô bước trên thảm đỏ tối qua Cũng không biết chụp từ góc độ nào, bụng nhỏ của cô hơi nhô ra một chút Thịnh Kiều cúi đầu sờ sờ bụng mình ấm ức cực kỳ Còn không phải là dạo này cô ở chung với hoắc Hy Ngày nào cũng bị anh ép ăn ba bữa một ngày nên béo lên một chút sao Cô vội đi ra ngoài gọi điện cho bối Minh phàm đầu bên kia cũng đang sứt đầu mẻ chán Anh còn định chờ cô học hết tiết buổi sáng mới nói cho cô. Bài bác bỏ tin đồn bên official vô dụng rồi, vẫn phải để chính cô tự đăng Weibo làm sáng tỏ chút đi. Thịnh Kiều, hu hu hu em phải gọi điện thoại cho Hoắc Hy trước, không thì đêm nay anh sắp sửa phải đẩy xe lăn tới đón em mất. Kết quả cô gọi mấy cuộc Hoắc Hy cũng chưa bắt máy. Thịnh Kiều quả thực muốn khóc thành tiếng rồi, lại gọi sang cho Tiểu đàn, lần này thì bắt máy rất nhanh, cậu ta đè thấp giọng hỏi: "Bà chủ ạ, Cô hỏi ông chủ em đâu? Tiểu đàn nói, vừa mới tham gia xong họp báo sản phẩm mới, đang nhận phỏng vấn của bên truyền thông ạ. Thịnh Kiều ngẫm nghĩ anh ấy bận từ sáng sớm tới giờ hả? Xem tin tức gì chưa? Tiểu đàn, nào có dành để xem tin tức ạ? Di động cũng để trên xe mất rồi, tin tức gì thế ạ? Thịnh Kiều, không có gì, chờ anh ấy xong việc em bảo anh ấy gọi lại cho chị nhé. Tiểu đàn vâng ngay. Cúp điện thoại xong, nhớ lại giọng điệu vội vội vàng vàng mới nãy của bà chủ, cậu ta vẫn cảm thấy hơi sai sai. Tin tức gì nhỉ? Cậu ta quyết định lên mạng sớt một tí, mà lúc này, Hoắc Hi đã đi vào khu phòng vấn của truyền thông, đang dịu giọng tiếp thu các câu hỏi của báo chí. Tiểu đàn ở dưới đài vừa lướt di động vừa nhìn chằm chằm, đột nhiên nhìn thấy no một hot sớt nghi ngờ bại lộ tình yêu của Mạnh Tinh Trầm và Thịnh Kiều. Cùng lúc đó cậu ta nghe thấy một phóng viên hóng chuyện không biết xoắn là gì của nhà nào đó cao giọng hỏi, "Hoa Hy, xin hỏi anh có lời chúc phúc nào muốn tặng cho Thịnh Kiều sáng nay vừa mới lộ chuyện yêu đương không? Tiểu đàn, thôi đậu má cuộc đời rồi. Hoa Hy vốn đang cười tươi rói rói, bỗng nhiên nhìn về phía anh phóng viên hỏi câu hỏi kia, như thể không nghe rõ, nghi hoặc nói cái gì. Tiểu đàn có sự cảm ông chủ sắp tự tay đâm chết anh bạn phóng viên kia rồi. Anh phóng viên kia không hề phát hiện khí chất của người đàn ông trên đài đã thay đổi, lại hóng hớt hỏi lần nữa Thịnh Kiều không phải là fan của anh sao. Hiện giờ tình yêu của cô ấy và Mạnh Tinh Trầm đã bị đưa ra ánh sáng, xin hỏi anh có muốn gửi lời chúc phúc gì cho cô ấy không? Ánh mắt hoác hi lạnh đi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trên đài dưới đài hoặc nhiều hoặc ít sốt cuộc nhận ra sự biến hóa cảm xúc của anh. Phóng viên kia cũng chỉ nổi hứng hóng hớt nhất thời, giờ phút này thấy câu hỏi của mình đã đắc tội đối phương, đang định giảng hòa làng vấn đề này đi, liền thấy đối phương nhìn vào ống kính của chính mình, lạnh giọng nói, không cần phải chúc phúc cho tin tức giả. Một đám người a, tiểu đàn vội xông lên đài ý của hoắc hi là, loại tai tiếng này không rõ thật giả, hỏi những vấn đề như vậy trong hoàn cảnh này rất không thích hợp. Cảm ơn mọi người đã thấu hiểu, phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc. Dứt lời, cậu vội ôm lấy Hoắc Hy xuống đài bỏ đi. Vừa đến hậu trường, cậu ta đã nghe thấy Hoắc Hy lạnh giọng hỏi, di động của anh đâu? Tiểu đàn run bần bật ở trên xe ạ. Ờ ừm, bà chủ vừa mới gọi điện thoại cho anh, vội vàng lắm ạ, chắc là chính bởi chuyện này. Hoắc Hy nói, đưa di động của chú cho anh. Tiểu đàn dâng điện thoại lên, yên lặng cầu nguyện trong lòng cho bà chủ. Kết quả điện thoại vừa kết nối được, hờ sao khẩu khí của ông chủ lại dịu dàng thế nhỉ? Cậu ta nghe thấy hoắc hi hỏi, buổi chiều còn tiết không em? Không biết đầu bên kia nói gì, anh còn dịu dàng mỉm cười, thấp giọng nói tan học anh tới đón em, đi học tốt nhé. cúp điện thoại xong, anh lại khôi phục vẻ mặt vô cảm. Tiểu đàn, anh tức thì sao anh không chút lên người làm anh tức ấy, anh chút lên em làm gì? Xin hỏi em đã làm gì sai? Mà Thịnh Kiều nhận được cuộc gọi của idol, nghe giọng điệu anh có vẻ không có ý muốn chặt chân mình cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Hơi này còn chưa thở xong, cô đã nhận được linh video mà bối minh phàm gửi sang. Trong video idol vừa nãy còn dịu giọng nói tan học tới đón cô, lại dùng giọng điệu có thể đông chết người giúp chính mình phủ nhận si căng đan yêu đương. Hức dịu dàng đều là biểu hiện giả dối để mê hoặc mình thôi, anh nhất định đang muốn chờ cô tan học xong để cắt chân cô đây. Tin nhắn của bối minh phàm nhảy tới ngay sau đó, sao cậu ta cũng chạy tới gây thêm phiền toái cho anh vậy? Còn ngại chưa đủ si căng đan à? Độ hot của video này tăng cao, rất nhanh các cư dân mạng đã đánh hơi được có gì sai sai trong này. Tình yêu của thịnh kiều bị đưa ra ánh sáng, sao hoắc hi có vẻ tức giận thế nhỉ? Vờ lờ quả dreamer liên hoàn gì đây? Hi Quang, đang trong cuộc họp báo sản phẩm mới của bác phóng viên hỏi vấn đề đếch liên quan đến bác, bác có tức không? Cư dân mạng, các thím nói thế không hợp lý thiếu thuyết phục lắm. fan kiều, đến cả nghệ sĩ trong giới còn nói đây là tin giả, còn dây dưa gì nữa? Giải tán hết đi, gái nhà chúng em còn đang đi học đấy, học tập làm trọng không được yêu đương. Bối Minh Phàm quả thực lo lắng muốn chết cậu ta cắm cái chân này vào anh còn đi quan hệ xã hội làm sao được nữa. Thịnh Kiều cắn răng, giao cho em ạ. Bối Minh Phàm, bê tiếp quan hệ xã hội của mình còn kém nghệ sĩ nhà mình chắc dẹp tiệm mất. Vì thế tiếp theo đông đảo cư dân mạng đang hóng Dremmer liền nhìn thấy cái status way bua này. A còn Thịnh Kiều, tôi là fan only, không trèo tường, cảm ơn cả nhà. Sau này nhất định nỗ lực giảm béo không tham ăn, tranh thủ sớm ngày tiêu bớt bụng nhỏ đi. Bài Weibo này để lộ ra ba cái tin. Một cô ta là fan only, chỉ thích mình hoắc hi Hai, không trèo tường, không yêu đương với người khác, dù sao cũng là fan bạn gái. Ba chỉ là béo thôi, không phải mang thai. Cư dân mạng, ha ha ha ha ha ha ha, ha sao lại có thể cảm nhận được hơi thở sợ sệt của cô ta trong bài Weibo này thế nhỉ? Idol vừa giận cô ta vội nói rõ mình không treo tường, quả thực sợ chính chủ hết cả hồn. Chính chủ đã bác bỏ tin đồn đến loại trình độ này, tin Việt tự nhiên cũng phải tan, bây giờ nhiệt độ đều ở bài post suê kia của Thịnh Kiều và đoạn video của hoắc hi. Fan Kiều, vừa mới phá một tin đã có tin mới rồi à? Con gái ơi, con không thể yên tâm đi học ở Thanh Hoa của con sao? Ngày nào con cũng đi nơi nơi tỏa ra sức hút làm gì? Đàn ông đều là đồ móng heo, chỉ có học tập mới khiến con tiến bộ được thôi. Si căng đàn nháo nhào cả một ngày, đến khi màn đêm buông xuống mới rốt cuộc phai nhạt đi một ít. Thịnh kiều cõng cặp sách chuồn từ cổng sau trường học ra, tìm thấy xe của Hoắc Hy. Vừa lên xe, không đợi Hoắc Hy cúi người sang thắt đai an toàn cho cô, cô đã nhào qua ôm chặt anh, trước tiên mổ mổ lên môi anh, lại cọ cọ lên cổ anh, làm nũng nói, em sai rồi. Hoắc Hy, anh phải nhịn hồi lâu mới không xử tử hình cô tại chỗ mỹ nhân kế vô dụng ngồi cẩn thận đi. cô ôm của anh không buông tay, ngẩng đầu hôn lên môi anh một chút, lại hôn thêm chút nữa, thật sự vô dụng sao? hoắc hi muốn thử ở trong xe hả? thịnh kiều cô ngồi trở lại thật nhanh cột kỹ đai an toàn, ngồi nghiêm chỉnh nói lái xe đi. anh im lặng mỉm cười lái thẳng về nhà. vừa mới vào nhà đèn còn chưa kịp bật, hoắc hi đã ôm phát lấy eo cô đè cô lên ván cửa. Cô biết hôm nay bất kể thế nào cũng không trốn khỏi một kiếp này, cực kỳ phối hợp, bàn tay nhỏ sờ loạn lên cơ bụng anh. Anh đừng giận em được không anh? Anh biết đấy là giả hết mà ưm. Anh hùng hăng lấp kín môi cô, hôn rồi cắn hồi lâu, dường như nảy sinh ác độc ngậm lấy vành tai của cô trầm giọng nói công bố tình yêu, ngay lúc này, ngay lập tức. Cô bị anh hôn đến mức thờ hồn hền, quần áo đã cười một nửa, hai chân đều đứng không vững, nhưng vẫn còn sức lực cự tuyệt anh, không được ư ưm, không được mà anh rốt cuộc không nhịn được nữa khiêng cô lên ném vào trên sofa để anh cho em xem rốt cuộc đã được hay chưa chương một trăm bốn mươi tám tình yêu bị đưa ra ánh sáng cuối cùng kết quả tỏ vẻ hoặc hy được cô không được cô để mặc anh lăn lộn mình thế nào tùy thích nhưng nhất định không chịu thua chuyện công bố tình yêu này còn khó hơn việc khiến cô chủ động chỉ đành gác lại sau khi thi xong cuối kỳ cô liền nghênh đón kỳ nghỉ đông đầu tiên của mình Bối minh phàm định nhận một game show cho cô, dù gì nghỉ đông chỉ có một tháng, vừa mới bắt đầu vừa học vừa làm, phải để cô có thời kỳ thích ứng cái đã. Lời mời quảng cáo thật ra vẫn luôn không hề đứt đoạn. Nhãn hàng xa xỉ mà trước đây cô làm đại diện thương hiệu đang rất có ý đồ để cô tiếp tục đại diện thương hiệu cho sản phẩm mới của mùa sau. Concept thiết kế của sản phẩm mới kia tên là cuộc đời mới, họ cảm thấy quá trình trưởng thành của Thịnh Kiều rất sát với concept sản phẩm của họ. Bối Minh Phạm cầm tài liệu nói với cô, bên phó Vũ Mặc đã tiếp xúc với series cuộc đời mới từ đầu. Trước đây đối phương cũng đang suy xét cô ta, ai ngờ cô châu thế thì đầu cả thanh hoa, nháy mắt hấp dẫn tầm mắt của đối phương, họ cảm thấy cô càng thích hợp hơn. Thịnh Kiều lấy tài liệu sang lật lật, em thế này có tính là ăn chặn không ạ? Bối Minh Phạm cười lạnh, cô ta thì không ăn chặn cô bao nhiêu lần à? Hơn nữa đây là bên nhãn hiệu chủ động liên hệ với cô, cô ta không đủ đô còn đòi chướng mắt người khác. Không bao lâu sau, bên nhãn hàng Hai liền công bố công khai người phát ngôn của series sản phẩm Mới Cuộc Đời Mới Thịnh Kiều. Phó Vũ mặc mất cái điều đại diện thương hiệu cả series này, nhưng vẫn nhận được một điều làm đại diện thương hiệu cho sản phẩm lẻ của nhãn hàng, thủ đoạn của người đại diện của cô ta vẫn có tác dụng. Nhưng một bên là đại diện thương hiệu cho cả series, một bên là đại diện thương hiệu cho mặt hàng lẻ, hai người lại là đối thủ, để cạnh nhau tất nhiên là sẽ bị so sánh fan hai bên cũng bởi vậy mà uoan nhau từ đầu năm đến cuối năm không ngưng nghỉ lúc nào. Dạo này thật ra thịnh kiều rất ít lên mạng ngoại trừ việc cày ranh cố định mỗi ngày trên nick phúc sở ủy chụp xong quảng cáo đuổi xong thông cáo đã gần tới lúc ăn tết cô ở nhà cùng làm văn thắn với hoắc hy nhân sùi cảo là do bà thịnh băm hoắc hy và thịnh kiều đều không biết gói bà thịnh phải dạy từng tí một cho hai người cũng may hai người đều thông minh thử hai cái là biết. Thịnh kiều lại đi rửa sạch mấy đồng tiền xu gói vào trong sùi cào, để xem ai có thể ăn được lộc. Bà Thịnh ngắm Nghi Hoắc Hy mặt đầy ý cười dịu dàng, dịu giọng hỏi tiểu hy ăn Tết mà không về nhà à cháu. Anh nhéo nhéo vỏ sùi cào, lắc đầu, bố mẹ cháu đều ở nước ngoài, hơn nửa năm nào cháu cũng có công việc ạ. Bà Thịnh kinh ngạc giao thừa 30 cũng phải đi làm sao. Hoắc Hy cười cười, hôm đấy thì không ạ, năm nay cháu không nhận được lời mời đi gala chào xuân. Bà Thịnh Chiều mến nhìn anh, vậy cháu ăn Tết với nhà bác nhé. Anh cười gật gật đầu. Lúc ăn cơm Thịnh Kiều nhận được cuộc gọi của bối Minh Phạm, nhắc nhờ cô đừng có quên ngày mai nhãn hàng Hai đen tổ chức sâu ngoài trời, cũng dặn dò toàn bộ nghệ sĩ đại diện cho nhãn hàng đều sẽ có mặt cô ngủ sớm chút đi, đừng có thức đêm kèo lại phù mặt lên. Ngày mai phải đẹp nhất cả chỗ ấy cho anh nhé. Show diễn ngoài trời này được coi như một sự kiện họp báo thường niên của bên nhãn hiệu, năm nay ra sản phẩm nào tìm người phát ngôn nào, nghệ sĩ sẽ mặc sản phẩm mà mình làm đại diện lên rồi đi trên sân khấu chữ T, cũng coi như là một show khá lớn trong showbiz. Ngày hôm sau Hoắc Hy đưa cô đến phòng tạo hình, bối Minh Phạm vừa thấy anh tới tức khắc nhìn anh như nhìn hồ ly tinh cậu cũng đi à. Hoắc Hy cười, hôm nay rảnh rỗi, tới đi chung với em ấy. Sâu ngoài trời có rất nhiều người xem ngoài giới, anh ẩn trong đám người dưới sân khấu, cho dù bị chụp phải thì cũng có thể lấy cớ là tới xem sâu. Bối minh phàm lúc này mới không tiếp tục sắm vai vương mẫu nương nương chia rẽ thỉnh nhân nữa. Tạo hình hôm nay của thịnh kiều là một bộ lễ phục thiên nga đen, xương quai xanh tinh xảo lộ ra trên áo quay, lụa xóa tung trên làn váy. Mái tóc dài được vấn lên cố định bằng một món trang sức vòng ngọc chân châu tựa như một nàng công chúa cao quý vậy Hoắc Hy duỗi tay ôm cô vào lòng, không nhịn được hôn lên trán cô, đẹp lắm. Bối Minh Phạm ở bên cạnh, không thấy gì hết. Hoắc Hy không ngồi xe của họ, anh tự lái xe tới hiện trường. Bối Minh Phạm tính vừa đúng thời gian mới đưa thịnh kiều qua. Bên nhãn hiệu đều chuẩn bị phòng nghỉ cho các nghệ sĩ, không bao lâu sau người phụ trách đã cầm sản phẩm được đại diện thương hiệu sang. Trang sức trên cả người cô đều là của series cuộc đời mới, họ lại xịt cho cô loại nước hoa trước đây cô làm người đại diện. Sân khấu chữ T này giống với thảm đỏ trước đây, nghệ sĩ chỉ cần đi lên làm màu một lúc, sau đó tới ngồi vào hàng ghế khách mời là được. Lúc đợi lên sân khấu trong hậu trường, cô không ngoài dự kiến gặp được Phó Vũ Mặc. Phó Vũ Mặc đi theo con đường nữ thần dịu dàng, bất kể trong trường hợp nào, mặc kệ đối phương là ai, cô ta luôn mang vẻ mặt dịu dàng tê cười. Tuy rằng fan của hai người cấu xé nhau tới đen kịt đất trời vì chuyện đại diện thương hiệu, nhưng lúc này đối mặt với Thịnh Kiều, cô ta vẫn lịch sự mỉm cười gật đầu. Thịnh Kiều cũng mỉm cười đáp lại, hai người thân thiện với nhau như thể chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng thật ra bà chị họ Phó Hồng làm người đại diện đứng cạnh cô ta lại mắt không vừa mắt mày không ưng mày, sắc mặt rất không ra gì. Thịnh Kiều làm bộ không thấy được vị trí lên sân khấu của cô ở phía sau, Chu Khàn lại giảm lớp trang điểm cho cô. Phó Vũ mặc lên sân khấu trước, ở giữa còn cách ba vị khách mời mới đến lượt cô. Nhân viên kiểm soát hiện trường rất nhanh đã tới gọi người. Tịnh Kiều nâng đuôi váy đi đến phía sau màn, chờ khi hố sở trước đài kêu đến tên cô, cô nở một nụ cười hào phóng tự nhiên, chậm rãi đi ra từ sau màn. Khắp nơi đều là tiếng camera tanh tách dòng người chen chúc sô đẩy Truyền thông, khán giả, người hâm mộ chen đầy nơi tổ chức sự kiện cô nghĩ thầm tìm xem hoặc hi ở đâu, nhưng đảo qua mấy lần cuối cùng vẫn từ bỏ. Hố sở trước đài đang giới thiệu sản phẩm đại diện thương hiệu trên người cô, cô cũng mỉm cười phất tay làm dáng với hai bên. Lúc đi đến đoạn giữa thình lình dưới đài có một giọng nam gào lên kiều kiều anh thích em. Trong trường hợp này, gọi to rõ ràng như vậy đã là lỗi thời cũng không biết là fan không hiểu chuyện nào nữa. Trên mặt cô cũng không biểu lộ gì, mỉm cười tiếp tục đi về phía trước dưới đài ngay cạnh chân cô đột nhiên có người nhảy phát lên. Động tác của hắn quá nhanh, ngay cả bảo vệ xung quanh cũng chưa chú ý dưới sân khấu chữ t vốn không bố trí phòng vệ người tới có thể nhảy lên trên rễ như chờ bàn tay nhào về phía thịnh kiều trong miệng còn hô to thịnh kiều anh yêu em rõ ràng chính là giọng nói vừa nãy thịnh kiều sở tới mức liên tục lui về phía sau vốn dĩ cô đang đeo giày cao gót vội vàng tới mức giẫm phải đuôi váy cô lảo đảo ngã khuỵu xuống cùng lúc đó gã đàn ông đã bổ nhào tới trước mặt cô đôi tay duỗi thẳng tới ngực cô rõ ràng là muốn kéo váy cô xuống nhưng thịnh kiều ngã sụp xuống Vừa hay khiến gã vồ trượt hai người cùng ngã trên thảm đỏ Trong đầu cô rất nhanh hiện lên một ý nghĩ Hắn không phải là fan cuồng nhiệt Hắn cố ý, hắn xông lên đài Chính là muốn kéo lễ phục của mình xuống Để mình bị làm nhục trước mắt công chúng Ý đồ đáng chết, ý thức được điểm này Thịnh Kiều tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi Một tay che ngược lại vừa ngẩng đầu hung tợn chừng mắt nhìn hắn Gã đàn ông thấy cái đầu tiên không thành, đối diện với tầm mắt của thịnh kiều, hắn hơi sừng sốt một chút trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn. Hắn còn định sông lên tiếp đã bị bảo vệ nhào lên tóm lại. Hắn chỉ đánh tiếp tục giả vờ là phen cuồng nhiệt hô to anh yêu em mà kiều kiều. Một màn này xảy ra quá đột nhiên, chỉ kéo dài trong mấy giây, những tiếng hét sợ hãi vang khắp hiện trường. Bảo vệ kéo gã đàn ông kia ra ngoài, thịnh kiều còn ngã trên mặt đất chưa đứng lên được. Cô vốn đang mặc lễ phục ngã một cái đã rất bất tiện rồi. Cánh báo chí ở hiện trường chụp ảnh như phát cuồng, muốn ghi lại toàn bộ trò hề của cô. Cô gần như có thể tưởng tượng được tiếp tới sẽ có một cơn phong ba thế nào trên Internet. Người của ban tổ chức vội chạy lên đỡ cô, còn chưa đến gần, lại thấy một bóng người chống một tay nhảy lên sân khấu, dùng áo khoác trong tay bao lấy thịnh kiều, sau đó bế ngang cô lên. Người tới đội mũ lưỡi chai màu đen, dáng người thẳng tắp tuy là cúi đầu nhưng không có cách nào bỏ qua được khí chất lạnh thấu xương trên người anh thịnh kiều người được khí vị quen thuộc cơ thể mới nãy còn căng chặt liền mềm nhũn đi mũi cô đau xót nước mắt tuôn rơi cô nghẹn ngào gọi hoắc hy anh cúi đầu hôn cô dịu dàng ngoan không sao rồi người của ban tổ chức đã chạy tới kinh ngạc khó hiểu nói anh anh hoắc hy quay đầu khuôn mặt lạnh như băng rốt cuộc bại lộ dưới ống kính Cả trường quay đều kinh ngạc hô lên, anh lạnh giọng nói với nhân viên công tác gã đàn ông vừa nãy, phải bắt lại, không được thả chạy. Dứt lời, anh bế thịnh kiều bỏ đi rất nhanh. Phần sâu tiếp theo còn ai xem nổi nữa, toàn bộ tâm tư của truyền thông đều đặt trên một màn kia. Hoác hi ở hiện trường, hoác hi sông lên đài, hoác hi bế thịnh kiều lên, hoác hi cúi đầu hôn cô. Vờ lờ, chúng ta đã tận mắt chứng kiến cảnh tình yêu bị đưa ra ánh sáng rồi. Xem sâu cái nỗi gì nữa mau thông báo cho nhân viên Sina bảo trì server Weibo chuẩn bị tốt tinh thần sắp sập server đi. Sâu ngoài trời còn chưa kết thúc toàn bộ truyền thông trong nước đã đồng thời tuôn ra một đoạn video và ảnh chụp khiến cho cả cộng đồng mạng sôi xao Server Weibo tê liệt 3 tiếng mới khôi phục lại bình thường. Hashtag tình yêu của hoắc hi và Thịnh Kiều bị đưa ra ánh sáng cũng không phải mới xuất hiện lần đầu. Trước kia lúc Cao Mỹ Linh xào tai tiếng thường xuyên dùng nó, lần thân phận fan bạn gái của Thịnh Kiều bại lộ cũng đã lên hot sất rồi. Có thể nói cư dân mạng cả nước đã có độ miễn dịch nhất định với hashtag này. Khi họ ôm tâm thay hóng dremer chậm gì gì click vào hashtag này, mới phát hiện ra dremer lần này là hàng real. Thịnh Kiều bị tập kích giật áo ngực, hoắc Hy hiện thân cứu giúp. hoắc Hy anh hùng cứu mỹ nhân tình yêu của hai người bị đưa ra ánh sáng. Trong video Thịnh Kiều bị fan cuồng tấn công vào ngực chật vật té ngã trên đất mà hoắc Hy đột nhiên xuất hiện dùng áo khoác bao lấy cô. Thật ra nếu video chỉ dừng ở đây thì fan vẫn còn tẩy cho được. Dù sao thì phải ra tay tương trợ khi bạn bè gặp nạn, thê thảm như thế, sông lên khoác áo cho cô ấy chúng mị vẫn thấu hiểu được. Nhưng một màn kế tiếp làm tất cả mọi người ngừng thở trong một khắc kia. hoắc Hy cúi đầu hôn cô gái trong lòng ngực. Một cái hôn rất dịu dàng, mang theo ý vị trấn an, nhẹ nhàng dừng trên trán cô. Phen và cư dân mạng đều điên rồi. Chuẩn cơm mẹ nấu rồi còn tẩy thế mẹ nào được nữa còn phủ nhận thế đếch nào được nữa đây chính là lộ hết mẹ nó yêu với đương ra ánh sáng rồi đây này. Yêu thật rồi hai người họ ở bên nhau từ lúc nào paparazzi ăn phân hết rồi à. Hy quang tự kỳ tập thể. Phen kiểu nói không nên lời nữa. Cư dân mạng, rõ ràng mị hồng phải phen ai cả mà sao mị kích động thế này. Server nằm liệt gần 3 tiếng cũng không có cách nào ngăn cản được sự nhiệt tình của cư dân mạng cả nước. Toàn bộ vòng bạn bè, không gian kêu kêu rồi thì gọi điện, thêm cả T3. Tất cả đều đang bàn tán về chuyện này, hoắc hy căn bản không cần lên Weibo thừa nhận tình yêu anh hôn thịnh kiều trước mặt bao nhiêu truyền thông, chính là đang công bố với mọi người, người trong lòng ngực tôi đây chính là bạn gái của tôi. Chương 149, giấc mộng của 900 triệu thiếu nữ. Đến phòng nghỉ, bối minh phàm và đinh giàn cũng vội vàng đuổi sang. Hoác Hy đặt thịnh kiều lên ghế, ngồi xổm xuống kiểm tra xem cô có bị thương không. Mắt cô đỏ lên, nghẹn giọng nói, không sao đâu, em chỉ bị dọa thôi. Ngoại trừ đầu gối cô bị dập nên hơi sưng đỏ, thì còn lại không bị gì, Hoác Hy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy bối minh phàm tới, anh trầm giọng nói, anh đi tìm người mới nãy bị ban tổ chức bắt lại đi, đừng để hắn chạy, phải lôi bằng được kẻ sau lưng hắn ra. Mấy người ở đây đều là những nhân vật lan lê bỏ lết nhiều năm trong giới, cái lý do phen cuồng này lừa ai chứ không lừa nổi họ. Bối minh phàm xác nhận Thịnh Kiều không có vấn đề gì, gật gật đầu trầm mặt đi ngay. hoắc khi còn đang dịu giọng an ủi Thịnh Kiều, đinh giản vội lấy di động ra ngắm nghía hít hà một hơi nói, tình cảm của hai người bị lộ ra rồi, ôi bua tê liệt cư dân mạng đều điên rồi. Thịnh Kiều Cô còn chưa kịp nói gì, người của ban tổ chức đã vội chạy tới còn mang theo bác sĩ, vừa xin lỗi vừa khám sức khỏe, loạn cào cào mất một lúc. Tiểu đàn gọi điện thoại tới hỏi ông chủ, bắt đầu thực hiện dự án tiết lộ tình yêu chứ à? Hoắc Hy lạnh giọng ừ, tiểu đàn vui tươi hớn hở hát lên, đợi đã bao lâu rồi mới đến được ngày hôm nay? Hoắc Hy anh cho chú debut nhé, tiểu đàn không cần, em phải đi làm quan hệ xã hội. Trên mạng còn đang trong trạng thái xúc động tập thể, Weibo cứ lát qua rồi lại lát lại, nhân viên bảo trì nhìn chằm chằm tài khoản của Hoa Khi và Thịnh Kiều không hề chớp mắt, sợ họ không chú ý một cái là hai người lại dây có thừa nhận tình yêu lên Weibo, server chắc sẽ lại tê liệt tiếp mất. May mà Weibo của hai người mãi cho đến buổi tối cũng chưa có động tĩnh gì. Khiếp sợ kích động xong xuôi, các cư dân mạng đã tiếp thu sự thật này bắt đầu hưng phấn đào bới tình sử của hai người. Rốt cuộc làm tới từ khi nào thế? Quá cái tập chạy để giữ mạng tận thế kia hình như đã có dấu vết để lại rồi đấy. Xoa đầu rồi ôm ấp gì gì đó, khi đó họ lại còn ngây ngốc tưởng là kịch bản. Chẳng lẽ quay không sợ xong phim giả tình thật à đột nhiên cảm thấy phim này ngọt quá. Trong thế giới lớn như vậy cô ấy nói đi New York đúng thật là vì hoắc hi ư. Từ từ, vậy cánh cửa đóng chặt kia, không phải có liên quan đến hoắc hi đấy chứ. Lúc cùng nhau bước trên thảm đỏ, nâng váy dắt tay cũng lộ lắm rồi. Lại nhìn lại ánh mắt lúc ấy họ nhìn nhau tràn ngập tình yêu cả đấy. Ấy, từ từ, khi Hoác Hy quay manh thương có si cang đan cô gái thần bí đến thăm ban truyền ra. Nhìn lại bài post bác bỏ tin đồn của studio lần trước trong tin chỉ bóng gió bảo người đưa tin tập trung vào chuyện của mình căn bản là không phủ nhận tai tiếng mà. Bây giờ lại tỉ mỉ xem xét trên tấm ảnh kia ngoại trừ trợ lý tiểu đàn của Hoác Hy còn có một bóng dáng tóc ngắn mơ hồ khác hình như chính là nữ trợ lý của thịnh Kiều Á. Trời ơi! Chúng ta đã làm gì? Paparazzi đã làm gì? Sao lại bỏ lỡ to như thế chứ? Lần này paparazzi quá kém. Hết cơn kích động họ lại cẩn thận ngẫm lại hai người này hình như thật sự rất xứng đôi đó. Đặc biệt là cảnh hoắc hy sông lên đài lấy áo bao thịnh kiều rồi bế công chúa kia nụ hôn dịu dàng ấy nữa. Hô hô hô sao cuộc tình này khiến em chua lòng thế này? Cái chuyện quan trọng nhất à? Các chị em! thịnh kiều là fan của hoa khi or fan ít Đồ là tổ hợp thần tiên gì đây điên rồi đây chính là giấc mộng của chín trăm triệu thiếu nữ đó chúng mị đã bảo rồi mà bên cạnh ông có một cô gái xinh đẹp lại đáng yêu ngày nào cũng nhìn ông bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu nhiệt tình chẳng lẽ ông lại không rung rinh à hu hu hu thuyền thắng lợi cũng quá hạnh phúc đi ship canon luôn rồi kìa thuyền thắng lợi hu hu hu chúng em bị ngọt ngất đi rồi Từ kích động đã không thể hình dung được tâm trạng lúc này của chúng em nữa, chúng em chỉ có thể lăn qua lộn lại xem đoạn video kia, chảy dòng lệ mẹ già. Tuyền người anh em, đã chết. Tuyền đông viện, đã chết. Tuyền tiên nữ, chúng tớ còn có thể lại cứu vãn một chút. Mặc kệ các thuyền ẩm ý thế nào, đương nhiên vẫn còn kém chán fan của hai bên. Cơ hồ ngay trong một khắc có bằng chứng tình yêu kia, hai nhà hy quang và fan kiều đã có không ít người tuyên bố thoát fan. Không thể chấp nhận được chính là không thể chấp nhận được, họ đều từng là những người mà mình ghét nhất, ép uổng không nổi, đi là đi luôn thôi, coi như nhắm mắt làm ngơ. Có người quay về dìm hàng, có người chửi ông ổng, có người im lặng xóa bài, có người khóc đến là đi, đều là thái độ bình thường. Hi quang dường như nghênh đón sự rung chuyển lớn nhất từ trước tới nay. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, việc thay đổi hình tượng có nghĩa là không còn là idol lưu lượng nữa. Một người đàn ông hơn 30 tuổi sẽ có một ngày phải kết hôn sinh con, nhưng họ không thể ngờ được người kia sẽ là thịnh kiều. Cái thứ thuốc cao bôi trên da chó đã từng đá mãi mà không ra kia. Tuy rằng mấy năm gần đây danh tiếng của cô ta rất tốt như thể đã được sinh ra lần nữa, nhưng đoạn lịch sử đen bám dính lấy hoắc hi vẫn tồn tại vĩnh viễn. Những tổn thương mà cô ta đã tạo thành cũng tồn tại vĩnh viễn. Có Hi Quang nói ai cũng được Thịnh Kiều không được. Lương tiểu đường rốt cuộc có thể dùng Nick chính ở fan fanside đám mây của mình Quang Minh chính đại đi support ai cũng được tại sao Thịnh Kiều lại không được. Bất kể nhìn từ phương diện bề ngoài, nhân phẩm đến năng lực bằng cấp có điểm nào chị ấy không đủ ưu tú? Huống chi chị ấy là fan của Hi, chị ấy giống chúng ta, hiểu tất cả về Hi, nhất định sẽ yêu quý con mình như chúng ta vậy, từ những chương trình trước đây các cậu chắc hẳn cũng đã nhìn ra. Ngoài trừ chuyện đã từng bị công ty áp bách phải cọ phêm, chị ấy đã làm ra chuyện hại trời hại đấy gì chưa? Cô con dâu này, tớ thích tớ nhận. Đúng vậy, tại sao thịnh kiều lại không thể chứ? Nếu không tính đoạn lịch sử đen bám dính kia, vẻ ngoài của cô ấy là số một số hai trong showbiz. Sự tiến bộ trong kỹ thuật diễn cũng rõ như ban ngày, trước đó không lâu vừa mới thu hoạch được giải thưởng danh tiếng nhất năm, là một tiểu hoa hạng nhất đang hot còn thi đậu được thanh hoa với thành tích hạng yêu. Quan trọng nhất là cô ấy yêu hoắc hi, không hề ít hơn các cô chút nào. Cô ấy hiểu anh thích và không thích gì, hiểu tính cách của anh, cô ấy ủng hộ anh như fan, trong lòng trong mắt tất cả đều là anh. Những gì các cô nguyện cầu, không phải là có một cô gái có thể toàn tâm toàn ý yêu quý anh chăm sóc anh như vậy hay sao. Huống chi, nhìn đoạn video kia, nhìn cảnh tượng kia, đó là một hoắc hi mà các cô chưa gặp bao giờ. Anh nhà yêu cô ấy mà. Đó là người anh thích anh lựa chọn chúng mình còn lý do gì để phản bác nữa. Đã yêu một người tất nhiên cũng hy vọng anh được vạn sự hài lòng. Nếu lấy mong muốn của bản thân để đòi hỏi nơi anh thì đó không phải là tình yêu, đó chỉ là dục vọng chiếm hữu thôi. Đúng ra phải vui vẻ chứ. Bảo bối của chúng em cũng rốt cuộc có bảo bối thuộc về chính anh rồi. Đến tận đây, xin đóng lại cánh cửa sổ mộng mơ kia thu lại hết những ảo tưởng không thực tế, vẫn dùng tình yêu cô độc lặng thầm ấy, bước cùng anh trên con đường tiến bộ mai này. Phần đông các fan girl do idol là những người vừa lý trí vừa lương thiện. Hướng chi một loạt thao tác trước đây của thịnh kiều đã cầy được kha khá thiện cảm trong tập thể nhóm hy quang, không ít fan đã sớm truyền thành trạng thái fan xương xương của cô. Theo hướng gió thổi, rất nhiều fan cũng đã chấp nhận mối tình này nhưng vẫn có một bộ phận fan không muốn tiếp thu cả đám hy quang cứ nháo nhào ổn ý mãi, ai theo ý nấy, nổi lên một trận gió lốc không nhỏ. So với với hy quang suýt thì sụp đổ, bên fan kiều tương đối vững vàng hơn nhiều. Bởi vì trong đoạn video kia idol nhà mình là người bị hại, thấy dáng vẻ cô ngã trên nền đất vừa sợ sệt vừa bất lực, tim fan muốn nát tan. Nhưng lúc này, ngay lúc họ không có cách nào, là hoắc Hy đã ra mặt bảo vệ chị mình, khoác áo cho chị mình, ôm chị mình vào trong ngực, đáp lại cho chị mình một cái hôn vừa dịu dàng lại an ủi. Nhà trai là lưu lượng, nhưng anh ấy chẳng hề lo lắng tình huống sẽ bị bại lộ chuyện yêu đương này chút nào. Chắc hẳn anh ấy phải yêu chị nhà mình lắm. Fan Kiều không căm hận chán ghét gì lắm với bản thân hoắc Hy, phần lớn bất mãn đều đến từ fan của anh. Rốt cuộc debut nhiều năm như vậy. Đi lên được đỉnh cao lưu lượng hàng đầu còn dám dũng cảm thay đổi hình tượng ngay lúc đang ở thời kỳ nở rộ nhất bất kể là nhân phẩm hay thực lực đều rất có tiếng trong showbiz rồi. Bề ngoài đẹp trai, ra thế được thực lực mạnh bằng cấp cao, mấy năm nay cũng không có si căng đan với ai, xứng với khuê nữ nhà mình hình như cũng không tồi mà. Huống chi đó còn là idol của Kiều Kiều. Kiều Kiều thích anh ấy, anh ấy cũng thích Kiều Kiều chuyện hôn nhân này, chúng mình đồng ý. Có người vui có người sầu, độc chiếm hot sớt cả ngày, các loại tin giật gân hoa hòe loè loè thật giả không rõ đăng tá là Bồi xấu hoắc hy là gay, cố ý làm lộ chuyện yêu đương này để che giấu xu hướng tính dục thật sự. Bồi xấu thịnh kiều là để lên đời mà không mang cả chuyện trèo lên giường người khác. fan hai bên bị đám NT này ép cho phải về chung chiến tuyến, chống bôi đen report mãi mà không xuể. Mà đầu bên kia cái gã fan cuồng tấn công giật áo ngực vẫn chưa chịu khai tiếng nào. Hắn ta một mực chắc chắn chính mình là fan của Thịnh Kiều, vì thích cô quá mới làm ra hành vi như thế. ban tổ chức không có lý do gì giữ hắn lại mãi, gã đàn ông lại kiêu ngạo ồn ào đòi báo cảnh sát. Bối Minh Phạm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn mấy lần, đi ra ngoài bấm số gọi cho Kiều Vũ. Từ sau lần cô gặp nạn ở crack đợt trước Kiều Vũ đã để số điện thoại của mình lại cho bối Minh Phạm, nói với anh ta nếu Thịnh Kiều lại gặp phiền toái gì thì đều có thể tìm anh. Kiều Vũ còn đang tăng ca ở văn phòng luật, nhìn thấy cuộc gọi của bối Minh Phạm theo bản năng cảm thấy chắc là thịnh Kiều đã xảy ra chuyện rồi, anh vội nhấc máy ngay. Bối Minh Phạm nói hết sự tình trong điện thoại, Kiều Vũ nhíu mày nghe cuối cùng nói, gửi địa chỉ sang cho tôi, tôi tới ngay đây. Bối Minh Phạm hỏi, loại hành vi này của hắn ta có cấu thành tội phạm không? Kiều Vũ nói, không cấu thành, nhưng tôi có rất nhiều cách bắt hắn phải mở miệng. Là một luật sư chuyên nghiệp, anh chỉ cần thuận miệng nói ra mấy câu điều khoản pháp luật là đã đủ lừa gạt một kẻ tiểu nhân tham tiền không hiểu gì về luật pháp rồi. Thịnh Kiều đã được đưa về nhà từ sớm, nhưng sâu diễn ngoài trời vẫn đang tiếp tục tổ chức phải diễn tới tận tối mới kết thúc được. Trên đường trở về phòng nghỉ, Phó Vũ Mặc vẫn luôn không nói gì, bước chân vội vàng, Phó Hồng gọi cô ta mấy tiếng từ đằng sau, cô ta đều ngoảnh mặt làm ngơ. Vào phòng xong, cô ta nhốt trợ lý ở ngoài cửa, phó vũ mặc liền nhìn phó hồng lạnh giọng hỏi chuyện của thịnh kiều có phải là do chị sắp xếp người làm không? Phó hồng sừng sốt chẳng ngờ cô ta sẽ hỏi trực tiếp như thế. Thấy vẻ mặt chị ta, phó vũ mặc liền biết mình đã đoán đúng rồi, cô ta trầm giọng nói, chị em nói rồi mà, đừng dùng những thủ đoạn này nhằm vào người khác nữa, chị làm thế này không phải là tốt cho em đâu mà là hại em đấy ạ. Phó hồng bị cô ta mắng cho tức khắc cắn răng, hại em. Trên đời này còn có người nào hy vọng điều tốt nhất cho em như chị sao? Vũ mặc em lớn lên với chị, chị đối đãi với em thế nào em còn không rõ sao? Cái con thịnh kiều kia đạp lên đầu em lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, không hủy hoại nó thì em vĩnh viễn không nên trò chống gì được. Hai bàn tay phó Vũ mặc siết chặt lại, dường như đang điều chỉnh hơi thở cô ta gần từng câu từng chữ, em biết chị rất tốt với em, mọi chuyện đều suy nghĩ cho em. Em cũng chán ghét cô ta cũng hy vọng có thể ném cô ta xuống đáy cốc không bao giờ vực dậy nổi nữa, nhưng cũng không thể dùng biện pháp thế này. Chỉ, chị cứ thế thì chỉ dẫn lừa thiêu thân thôi. Không phải chị đang hủy hoại cô ta, mà là đang hủy hoại em đấy. Phó Hồng kinh ngạc khó hiểu trần trờ nói, đầu bên kia chị đã chuẩn bị kỹ lắm rồi, chị cũng không ra mặt. Hơn nữa thằng đó có thành công đâu, chưa làm được gì cả chắc họ không tra được đến chúng ta đâu. Phó Vũ mặc đau đầu đến mức nhắm mắt nghĩ thầm, nên tìm cơ hội đổi quách cái bà chị họ ương ngạnh này đi. Cô ta trầm giọng nói, lập tức về công ty liên hệ với ekip nếu đối phương cha được đến chỗ chúng ta, chúng ta phải có biện pháp ứng đối mới được. Hai người vội vã rời đi, hai người vừa đi không lâu trong phòng nghỉ, đối mặt với luật sư chuyên nghiệp Kiều Vũ đã bùng nổ toàn bộ khí thế, gã đàn ông rất nhanh đã không chống đỡ nổi thừa nhận là có người nhét cho hắn một số tiền bảo hắn đi làm chuyện này. Nhưng đối phương là ai thì hắn hoàn toàn không quen biết, hắn cũng chỉ là kẻ lao nhau thôi, đối phương tìm hắn ở quán bar, ngoại trừ một số di động thì chẳng lưu lại gì. Đối phương cho hắn một nửa tiền, hứa hẹn sau khi thành công sẽ trả nốt nửa còn lại. Kiểu vũ bấm số, bên kia đã vang lên tiếng số máy quý khách vừa gọi không tồn tại. Việc đã đến nước này, cha tiếp cũng không cha được gì nữa. Bối minh phàm đăng lên một bài thanh minh từ phía official, giải thích gã đàn ông sáng nay xông lên sân khấu không phải là fan cuồng, mà là có người giật dây, công ty đã giữ hắn lại truy cứu trách nhiệm quyền lợi pháp luật rất nhanh sẽ lôi kẻ phía sau màn kia ra công lý. Ban đầu đã có cư dân mạng hoài nghi cái kiểu fan cuồng kia, giờ có bài thanh minh, họ liền biết là có kẻ giật dây, bèn xôi nổi suy đoán thịnh kiều lại sớ dớ vào miếng bánh kem nhà ai tự dưng lại bị nhắm vào. Không ít topic được up lên đào bới rất sâu, lôi hết các thủ đoạn dìm hàng phá hoại trong showbiz ra. Cũng may cuối cùng Thịnh Kiều không bị tổn thương gì còn nhờ họa được phúc tiết lộ chuyện yêu đương. Tới gần chập tối, hai cái tài khoản vẫn luôn khiến lập trình viên lo ngay ngáy kia rốt cuộc đã có động tác. người bùa của hoắc hi Online không viết thêm chữ dư thừa nào chỉ áp một icon trái tim tác Thịnh Kiều. Mà Thịnh Kiều cũng nhanh chóng xe lại reply một hình trái tim. Chính chủ đã công bố công khai tình yêu chứng tỏ, mấy ngày kế tiếp công ty hai bên đều đang tiến hành quan hệ xã hội vì mối tình lan truyền nhanh như gió này. Cuộc tình này làm rúng động cả giới giải trí và vượt luôn khỏi phạm vi trong giới, cứ mỗi một lần gió thổi cỏ lay là lập tức lên hot sớt ngay. Có hot thì tất phải có anti, fan hai bên hào phóng tiếp thu, Đám khó ở lại là một ít cư dân mạng và anti fan thế đi của Thịnh Kiều quá khủng, mấy năm nay đã động chạm vào miếng bánh của không ít người, có thể bắt được cơ hội bôi xấu cô tất nhiên họ sẽ không bỏ qua. Dưới thao tác của Thủy Quân và anti fan, những bài bôi đen trên mạng có liên quan đến Thịnh Kiều đều tuồn ra không ít. Đủ những lời không nói ra nổi, một nửa xuất phát từ anti fan, một nửa xuất phát từ các fan không chấp nhận nổi mối tình này. Chửi đơn giản thì bảo cô chỉ muốn lên đời, dùng thủ đoạn bị ổi để quyến rũ idol, hạng đã từng chụp ảnh nút thì không xứng với hoắc hi Ai mà lòng dạ thâm sâu thì nói ngay cả cái kẻ lên đài giật áo ngực đó, hơn phân nửa cũng là do thịnh kiều thuê tới tự đạo tự diễn. Xóa mãi không xóa hết được những bài nói còn mang lập luận đanh thép cứ như thịt tận mắt nhìn thấy vậy. Bối minh phàm thức đến mức giậm chân, anh ta biết ngay mà dính tới cái tên hồ ly tinh này đúng là không phải chuyện tốt gì. Yêu đường cho sướng vào quan hệ xã hội thành lò thiêu thiện cảm của người qua đường tụt thẳng xuống, mấy điêu quảng cáo đại diện thương hiệu cũng bỏ chạy. Sự nghiệp của Thịnh Kiều trong khoảng thời gian ngắn bị tổn thương nặng nề. Quả thực chết mất thôi. Bối minh phàm sầu hết cả người, lại bắt đầu dụng một màng tóc lớn. Đang lúc ekip hai bên đều đang nỗ lực nghĩ cách quan hệ xã hội để kéo hướng gió về thì một lời mời game show được đưa đến trước mặt ekip của từng bên. Trên trang đầu của bản tài liệu là mấy chữ to được in đậm thư mời tham dự game show tình ái người ở trong lòng tôi. Game show tình ái, trường 150 con dâu, nhìn mẹ chồng đi, người ở trong lòng tôi là một chương trình yêu đương của minh tinh theo hình thức livestream do đài dứa lên kế hoạch bốn đôi khách mời muốn mời tới đều là những đôi tình lữ mẫu mực được công nhận trong showbiz. Đôi thứ nhất là cặp đôi được xưng tụng là kim đồng ngọc nữ tiểu sinh châu lập dương và tiểu hoa giản hề. Chầu Lập Dương được tính là tiểu sinh hạng 2, bên ngoài đẹp trai bên trong diễn xịn không lăng xê, làm người rất kín tiếng, danh tiếng ở trong và ngoài giới đều rất tốt. Mà Giản Hề là một COCC, mẹ cô ấy là ảnh hậu tô hồng, từ nhỏ cô ấy đã diễn vai quần chúng trong các bộ phim của các đạo diễn lớn. Nhưng bởi vì chiều cao và diện mạo nhỏ sinh của cô ấy chiều cao chính thức là 1m58 rất hạn chế với con đường diễn xuất, nên cô ấy chỉ có thể dừng lại ở ngưỡng tiểu hoa hạng 2. Danh tiếng riêng của châu lập xương và giản hề không cao, nhưng fan couple lại bay đầy trời, chủ yếu là vì hai người quá ngọt. Dễ thương nhất là cách biệt chiều cao tùy tiện rắt tay nhau đi dạo phố cũng có thể lên hot search, hai người cũng nhờ việc công bố chuyện yêu đương mà tăng được rất nhiều giá trị, bây giờ hướng phát triển của mỗi người rất không tồi. Đồi thứ hai là người dẫn chương trình mặn mà người Đài Loan hoàng tâm nhiên và người chồng người Italy của chị. Danh tiếng của Hoàng Tâm Nhiên ở Đại Lục cũng không tệ lắm, phong cách dẫn chương trình rất tinh quái vui nhộn, cực kỳ mặn mà nhiều muối vẫn tương đối được hoan nghênh trong thị trường Đại Lục. Đồi thứ ba rất đáng được nhắc tới. Nhà trai là Nghiêm Hiên, ảnh đế kim mã năm nào, sau khi đoạt thưởng thì liên tục chinh chiến ở các chiến trường sau màn ảnh, hiện giờ đã là đạo diễn nổi danh. Nhà gái là Nguyễn Phong Địch, là hoa đán nổi tiếng của đài TVB, phim giả tình thật với Nghiêm Hiên. Hai người đều theo chủ nghĩa không kết hôn, đã yêu đương gần 15 năm. Đôi thứ tư tổ chương trình định mời mấy đôi còn chưa quyết định. Ngay lúc này, chuyện tình của hoắc hi và Thịnh Kiều lộ ra. Đạo diễn vừa nhìn thấy, vờ lờ còn sự lựa chọn nào tốt hơn nữa. Có cặp đôi thắng lợi này còn lo chương trình không có lưu lượng sao. Mau gửi thư mời sang đi. Trợ lý còn rất lo là đối phương sẽ từ chối. Tổng đạo diễn lại thấy đã chắc kèo. Muốn xoay chuyển hướng gió trước mắt thì game show này là cách duy nhất. Quả nhiên, hai ngày sau tổ chương trình liền nhận được hồi đáp của đối phương, hai người sẵn lòng tham gia chương trình này. Tổng đạo diễn vui vẻ cực kỳ, sau khi ký xong hợp đồng, ông ta lập tức sắp xếp để bốn cặp tình nhân chụp ảnh công bố công khai, để kịp bắt đầu tuyên truyền lúc vào Tết. Cặp đôi hoắc hi và Thịnh Kiều này quả nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trước mắt những lời của anti-fan trên mạng đơn giản chỉ xoay quanh chuyện nhà gái bám dính để tăng danh tiếng, không xứng với sự chân thành của nhà trai. Mà thông qua cái game show livestream này, họ phô ra đời sống thật sự và hình thức ở chung của cặp đôi này, ai đúng ai sai đến lúc đó xem cái là hiểu ngay. Fan chân chính của hai bên tuy rằng đã thừa nhận chuyện tình của idol, nhưng vẫn còn nghi vấn không biết đối phương có hợp với idol mình không, có thể chăm sóc được idol nhà mình không. Hiện giờ có game show này. Họ có thể chính mắt xác nhận sự hạnh phúc của idol trong mối quan hệ này, hầu hết đều tỏ vẻ tiếp thu và chờ mong. Hơn nữa livestream không giả được đâu, sẽ không có cắt nối biên tập cố ý để dẫn đường hướng gió, là như nào thì phô ra như thế. Đương nhiên cũng có fan từ chối miếng thức ăn chó này, nói thẳng là tôi không thoát fan, nhưng tôi từ chối xem hai người sâu ân ái. Vui vẻ nhất vẫn là thuyền thắng lợi, một đám họ đều là những kẻ đã can đích cuộc đời, ngày nào cũng ăn đường khé cổ thì thôi, nhìn cái gì cũng thấy có bong bóng hưởng phấn bay bay. Kể cả cuộc sống thường nhật cũng thấy sung sướng hơn hẳn. Tình yêu của người khác cũng có thể khiến chính mình trở nên tốt đẹp hơn mà. Người ở trong lòng tôi mỗi tuần quay một lần, hai ngày thứ bảy chủ nhật địa điểm quay của mỗi lần lại không giống nhau ngoại trừ phô ra đời sống yêu đương hàng ngày của sao sẽ còn bắt họ trải nghiệm cuộc sống của người bình thường kết hợp giữa hai hình thức game sâu sống chậm và game sâu tình ái hơn nữa có cặp tình nhân vừa mới công khai hoắc hi và thịnh kiều này từ lúc tổ chương trình công bố công khai trở đi độ hot cứ sốt sình sịch số lượng người hẹn xem trước mỗi ngày cũng tăng gấp bội sâu còn chưa chiếu đã khiến toàn bộ cộng đồng mạng thảo luận vừa qua năm mới người ở trong lòng tôi được vạn chúng chờ mong liền nghe đón teaser trailer Teaser trailer không phải livestream, mà là do tổ chương trình tới nhà các khách mời trong lúc ăn Tết để ghi hình, chủ yếu vẫn là để triển lãm cho khán giả tình hình yêu đương và tính cách của các khách mời. Teaser trailer tổng cộng dài 40 phút trích đoạn của Hoác Hy và Thịnh Kiều được đặt ở cuối cùng. Khi đến lượt hai người họ, dòng chữ được hậu kỳ thêm vào đánh dấu thời gian yêu nhau là 1 năm. Thời gian này là do hai bên thương lượng với nhau rồi đưa ra, vừa không ngắn quá có vẻ nông cạn cũng không dài quá lại thêm ngờ vực. Người xem thức khắc hốt cả hền, what một năm paparazzi ăn phân một năm sao, lại còn một năm rồi kia, em đã đánh giá thấp cuộc tình này rồi, hóa ra một năm trước thuyền mỹ ship đã ca nông rồi đấy. Con ơi là con, má lo chuyện con ấy suốt cả một năm rồi. Lừa fan một năm, bá vãi cả hàng, lừa cái mụ nội mày mà lừa, minh tình có nghĩa vụ phải nói chuyện riêng tư cho mày à. Anh tôi năm ngoái chưa từng nói công khai trước công chúng là anh ấy độc thân nhé đương nhiên cũng không nói anh ấy đang yêu tím lầu trên hãm L cành cạch có phải loại chó má đi rồi về dìm hàng không. Tụi bay vào soi hin ăn đường hay là chửi nhau. Ăn đường một cách thiên tĩnh được không? Để chế nhìn xem cái con mẹ này ăn bám lên đời kiểu gì. Các mẹ ăn nói sạch sẽ tí đi còn có fan của ba đôi kia đang nhìn đấy. Đừng có làm mất mặt ra chủ nhà mình. Quả nhiên khi đến lượt đôi này, sóng comment liền bắt đầu òm tỏi. Phần tiếp theo chính là phỏng vấn riêng từng người Thịnh Kiều vẫn ngồi trên sofa nhà cô ăn mặc rất thoải mái, dẫn chương trình hỏi cô trước đây đã từng đi du lịch với bạn trai chưa. Trên màn hình Thịnh Kiều búi tóc trông vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào, ngẫm nghĩ nói, chưa đâu. Công việc của chúng tôi đều rất bận, vào đoàn phim xong là cơ bản 3-4 tháng chẳng gặp được nhau, hơn nữa trước đây cô dừng lại cười nói, trước đây cũng không tiện đi ra ngoài chơi. Lúc này sóng comment chạy qua màn hình. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, sớm hay muộn cũng phải chia tay. Bác lầu trên em khuyên bác bớt khẩu nghiệp đi. Tính thời gian lịch trình của hai người là có thể biết hòm hòm thời gian hai người gặp nhau rồi, yêu kín quả là không dễ dàng. Hoặc khi hôm nay đã chia tay chưa? Chưa nhé, thịnh kiều hôm nay đã chia tay chưa? Chưa luôn, thím lầu trước bị khủng à. Nói thế mà cũng đòi làm người. Chia hay không chia cũng đếch tới phiên thím. Cái còn yêu tinh quả chanh ở đâu ra, đừng có quấy giày chị ăn đường. Dẫn chuyện hỏi tiếp nếu có thể đi du lịch với bạn trai cô muốn tới nơi nào nhất. Tịnh Kiều nói, đâu cũng được anh ấy thích đi đâu thì tôi theo đó. Sóng comment, minh chứng cho việc ăn bám đây nhé. Cái bọn chó la liếm, la liếm cho lắm vào cuối cùng sẽ hai bàn tay trắng thôi. Bố mày thật là muốn bóp chết hết đám ve cho bọn mày quá. tím bảo đây là ăn bám suy nghĩ Kiều của khỉ gì thế. Em cảm thấy rất ngọt mà tiểu Kiều lúc đang yêu giống một cô bé ghê dẫn chuyện lại hỏi nói ba ưu điểm của bạn trai đi thịnh kiều kinh ngạc nói chỉ ba làm sao mà đủ tôi có thể nói một trăm sóng comment ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha vờ lờ em cười em đi vệ sinh tông hường lại tái xuất giang hồ rồi tôi biết tại sao cổ tông hường lưu loát như vậy rồi chắc chắn là do luyện tập từ việc khen hoắc khi đấy fenger do idol hàng rean không thể nghi ngờ dáng vẻ u mê này quả thật chính là bản thân mị đây Ha hà, đồ chó la liếm. Đừng đứa nào cản tao nữa, bây giờ bố mày phải bỏ qua đường dây mạng bóp chết cái con quái vật chua lòng kia. Dẫn chuyện hỏi câu cuối cùng, có chờ mong lần du lịch này không? Thịnh kiều cười cười, không trả lời trực tiếp, hy vọng tất cả thuận lợi. Lúc ống kính rốt cuộc sắp rời đi, đạo diễn đột nhiên xoay máy quay tới hình ảnh cánh cửa đóng kín kia. Lúc cư dân mạng biết cô sắp tới tham gia game show của chúng tôi, đều nói rất muốn nhìn thấy đằng sau cánh cửa này trong nhà cô là gì. Mọi người suy đoán có liên quan đến hoắc Khi, cô sẵn lòng để các cư dân mạng được xem một chút chứ? Thịnh Kiều cười, đây là không gian cá nhân của tôi, xin lỗi. Dẫn chuyện bám giết không tha, vậy có thể tiết lộ chút không, có giống suy đoán của các cư dân mạng là liên quan đến hoắc Khi không? Thịnh Kiều trên màn hình nhìn máy quay, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, các người thật sự rất hóng hớt. Sóng comment, đúng rồi tụi em chính là yêu tinh hóng hớt đây. Cuộc đời nhàm chán như thế, phải tồn tại nhờ vào hit drama thôi. Mau, anh dẫn chuyện ơi, kệ xác cô ta, vọt vào đi. Khi người xem đang sôi nổi spam sóng comment mãnh liệt yêu cầu thấy chân tướng đằng sau cánh cửa Thịnh Kiều như thể nhìn thấy được sóng comment vậy cười lắc đầu. Thôi, nhìn cũng không sao. Dẫn chuyện sướng dơn, vội kêu camera đi qua. Thịnh Kiều nắm tay nắm cửa, đang định mở cửa, lại quay đầu nhìn ống kính nói đầy tế nhị tí nữa đừng ghen ghét với tôi nhé dứt lời cô đẩy cửa phòng ra tách một tiếng bật đèn tường lên khi thấy rõ bày biện trong phòng sóng comment nhất loạt bị chữ vờ lờ spam kín ghen ghét điên cuồng ghen ghét bị ghen ghét đến thay hình đổi dạng sao cô ta lại có thể có nhiều album như vậy chứ nguyên bộ tạp chí book bê hàng official đồ kỷ niệm của quảng cáo và đại diện thương hiệu còn có những món mơ tinh xảo đã không còn bán nữa chứ Trên giá sách kia có mấy món đồ lưu niệm đã không còn bán nữa rồi á, rốt cuộc cô ta lấy được từ lúc nào. Hức thế này thì hạnh phúc quá rồi, thử hỏi fan girl đô idol nào mà không muốn có một không gian cá nhân như vậy chứ. Cô ấy quả thật là fan chân thành đấy không nghi ngờ gì nữa. Dẫn chuyện xem đến đây cũng thấy đủ rồi, không nhịn được nói, nghe nói lúc album mới của Hoa Khi ra mắt cô đã mua 100 bản à. Thịnh Kiều chỉ tay lên giá sách đúng vậy, ở đây hết đấy, anh muốn à tôi có thể tặng anh một bản album này tổng cộng có mười bài hát bao gồm các phong cách rock and roll, reggae, rap. ca khúc chủ đề là m còn đạt được giải thưởng single xuất sắc nhất năm. hơn nữa vũ đạo trong bài hát này của anh ấy, tôi nói anh nghe nhé tuyệt lắm luôn ấy là do studio street denji đứng đầu cả nước biên đạo nhảy đấy. dẫn chuyện ừ ừ tặng tôi một bản đi. Thịnh Kiều vui vui vẻ vẻ lấy một bản album chưa bóc tem từ trên giá sách xuống đưa cho anh ta, còn dặn dò, nhất định phải nghe nhé. Sóng comment, ha ha ha đa cấp ép chẹt người ta kìa, anh dẫn chuyện tôi lắm mồm làm chi, đúng ra tôi không nên hỏi. Dường như thấy được hình ảnh bản thân đa cấp cho bạn bè. Dáng vẻ con gái tôi đa cấp cho idol nó giống tôi như đúc lúc tôi đa cấp cho nó, không hổ do tôi sinh ra. Toàn thế giới đều cần phải nghe ca khúc của idol mỹ. Chị dâu ơi chị nhìn em cái đi, em cũng muốn một bản album mà vờ lờ lầu trên thế này mà đã gọi chị dâu ngay rồi à. Vì một tấm album mọn mà khom lưng luôn á, con dâu, nhìn mẹ chồng đi, mẹ chồng cũng muốn một bản á. Chiếu xong phần phỏng vấn đơn của Thịnh Kiều tiếp theo là đến hoắc Hy. Tương phản với căn phòng nhỏ bé nhưng sáng sủa của Thịnh Kiều, nhà hoắc Hy có vẻ rộng rãi nhưng lại trống trải cho dù là màu rèm cửa hay là sắc điệu của đồ dùng trong nhà đều toát lên vẻ khoạnh khóe. Hi Quang lần đầu nhìn thấy nhà idol căn phòng lớn trống trải như vậy, đến bầy biển cũng quạnh quẽ như thế tức khắc khóc chít chít bắt đầu đau lòng. Không biết ai lên tiếng đầu tiên, có thịnh kiều hoạt bát nhiệt tình như vậy ở bên anh nhà chắc hẳn sẽ không cô đơn nữa. Mang mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ với thú bông nhà thịnh kiều truyền qua đây ít nhất sẽ không lạnh lẽo như vậy nữa. Anh ấy cô độc hơn 30 năm cũng nên có người ở bên rồi, căn nhà lớn thế này, ở mỗi một mình thì cô đơn quá. Dẫn chuyện cũng hỏi anh những vấn đề tương tự, trước đây anh đã từng đi du lịch với bạn gái chưa? hoắc khi lắc đầu, đến trả lời cũng y như nhau, chưa công việc bận quá. Dẫn chuyện, nếu có thể đi du lịch với bạn gái, thì anh muốn tới nơi nào nhất? hoắc khi rũ mắt mỉm cười, cô ấy thích chỗ náo nhiệt. Dẫn chuyện, nói ba ưu điểm của bạn gái đi. hoắc khi, cái gì của cô ấy cũng tốt, ba cái không đủ nói. Dẫn chuyện, chờ mong lần du lịch này không? Hoặc hi, ừ, hy vọng có thể ở bên cạnh cô ấy thật tốt. Sóng comment, em chua vờ lờ, một nồi thức ăn chó lạnh lùng đập vào mặt mị. Tiếp trước thịnh kiều cứu, cứu vớt toàn vũ trụ sao? Em khóc thật đây này, anh nhà em dịu dàng như vậy, em vừa khổ sở vừa vui vẻ phải làm sao đây? Cục cưng, chỉ cần anh thích cổ em sẽ không mắng cổ nữa. Anh thích là được rồi, giống như có một con dao làm bằng đường chọc vào người tôi. Trong lòng nghẹn muốn chết nhưng mình biết mình phải chúc phúc cho anh ấy. Mình sẽ chúc phúc cho anh ấy. Cứ yêu đường thoải mái đi ạ, chúng em vĩnh viễn ở đằng sau anh. Rating của teaser trailer chỉ trong một đêm đã vượt qua các game show đang chiếu cùng lúc đó, trực tiếp nhảy lên hạng đầu. Trích đoạn của hoắc Khi và Thịnh Kiều cũng trở thành trích đoạn có lượt người xem cao nhất. Chua chua ngọt ngọt chính là mị đây. Nhưng đây chỉ là một cái teaser trailer mà thôi, đám người mỉa mai cô ăn bám để lên đời cũng đã đứng lên, anti fan còn nghĩ ra một kịch bản để gượng ép giải thích vẻ mặt và giọng điệu của hoắc hi đôi mắt của phần lớn cư dân mạng lại sáng quắc lên. Giữa trận ẩm ý ồn ào này, hết năm cũ, người ở trong lòng tôi cũng rốt cuộc nhanh đón lần livestream ghi hình tập 1. Địa điểm, làng Ven Biển Ích ở Hạ Môn, trường 151 ngọt ngào đến khó thở. Bắc Kinh còn rất lạnh nhưng nhiệt độ không khí ở Hạ Môn đã liên tục sắp xỉ ở khoảng 20 độ. Vừa xuống máy bay ánh mặt trời tỏa sáng dạng giữa thịnh kiều ngù cả quãng đường, đầu còn mơ mơ màng màng. Hoặc khi vừa đi vừa giúp cô cởi áo khoác đinh giản mau mắn đi lên nhận lấy áo khoác. Vì là livestream, để thể hiện tính chân thật của đời sống nên chuyện gì cũng phải tự tay làm lấy, lần này họ chỉ dẫn theo đinh giản và Tiểu đàn. Tổ chương trình phái xe tới đón, vừa lên xe, đạo diễn quay phim bèn chào hỏi họ, lại nói, hôm nay thời gian livestream sẽ bắt đầu từ 10 giờ, bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng đến hiện trường ghi hình, xuống xe sẽ bắt đầu thu luôn. Thịnh kiều rốt cuộc tình táo lại, lần đầu sâu ân ái trước mặt người ngoài, ít nhiều cô vẫn hơi lo lắng, trần chờ hỏi có cần chuẩn bị cái gì không ạ? Có kịch bản không? Đạo diễn cười cười nói. Không cần, bình thường hai cô cậu thế nào thì cứ như thế đi, coi như làm khách du lịch với bạn trai, cứ thoải mái một chút. Cô gật gật đầu, lại nhìn hoắc hy khí định thần nhàn bên cạnh thầm buồn bã buông tiếng thở dài. Từ chuyện đột nhiên bại lộ yêu đương đến tham gia chương trình tình ái này, tâm trạng cô trong khoảng thời gian này y như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Bối minh phàm không cho cô lên mạng, nói dạo này hướng gió trên mạng không tốt, đừng nhìn làm chi cho thêm phiền não, cô cũng thật sự không lên xem nữa. Chỉ là lúc cô lấy Nick phúc sợi ý đi cầy ranh điểm danh, sẽ đi lướt super topic theo bản năng, không ngờ không khí lại hài hòa hơn nhiều so với dự đoán của cô. Lương tiểu đường mỗi ngày đều sẽ chụp những câu nói support thắng lợi gửi sang cho cô, để cô không cần lo lắng. Cô lặn xuống nước rất nhiều lần trong group chat tiếp ứng. Cô phát hiện nhóm thư tình cơ bản cũng không bàn chuyện yêu đương này trong group chat, mọi người ăn ý không đề cập gì cả nên thế nào thì cứ thế ấy. Chỉ là thư tình lén nhắn tin cho cô, hỏi a Phúc cậu khó chịu à? Phúc sở ỉ cậu thì sao? Thư tình, có một chút nhưng tớ nghĩ thông rồi thì thấy cũng được. Phúc sở ỉ ôm một cái. Thư tình, cậu sẽ không thoát phen chứ? Phúc sở ỉ, không đâu tớ yêu anh nhà cả đời. Thư tình, tớ cũng thế. Ai ra không nghĩ nữa anh mình vui vẻ mới là quan trọng nhất. Nguyện vọng của phen trước nay đều rõ ràng và nhỏ bé như thế. Mới đầu nhận được game show này Thịnh Kiều cũng không sẵn lòng tham gia lắm cô cứ cảm thấy mình đang gây hiềm nghi là sâu ân ái Nhưng dưới sự khuyên bảo của bối minh phàm và hoắc Hi, cuối cùng cô vẫn đồng ý đi Nhưng trong lòng cô vẫn bất ổn dù sao cũng là livestream mỗi lời nói hành động đều không thể che giấu được Huống chi trước kia hai người yêu nhau bí mật này đột nhiên bị sách ra ngoài sáng cô còn hơi không quen Hoắc Hi ở bên cạnh thấy cô lúc thì thở dài, khi lại che đầu, nhịn cười duỗi tay ôm lấy cô, dịu giọng nói: xem nhẹ camera, cứ chơi cho thoải mái là được rồi. Hàng ghế trước có mấy nhân viên công tác trong tổ chương trình đang ngồi, Thịnh Kiều ngại ngùng định tránh ra, lại bị Hoắc Hi ấn vào trong lòng ngực. Thích chứng một chút đã đi, mấy nhân viên công tác ở phía trước đều đang cười, mặt Thịnh Kiều đỏ hết cả lên, cúi đầu chui vào trong ngực anh. 10 giờ sáng, livestream chính thức bắt đầu, người xem chờ đợi đã đâu đã chen chúc đầy phòng livestream. Trên hình là phong cảnh thôn xóm xinh đẹp, ống kính xoay một góc 360 độ để người xem được nhìn thấy quang cảnh xung quanh, xa xa có thể thấy mặt biển bằng phẳng. Cuối con đường sỏi đá, một chiếc xe của nhà tài trợ nổi tiếng từ từ chạy tới. Sóng comment nháy mắt kích động, đều đang đoán đôi tình nhân đầu tiên sẽ là ai. Cửa xe mở ra cặp đôi nghiêm hiên và Nguyễn Phong Địch theo chủ nghĩa không kết hôn đi ra. Hai người đều hơn 40 tuổi, nhưng khí chất rất xuất chúng Nguyễn Phong Địch mặc đồ thể thao màu trắng, dáng người đẹp đến độ khiến đám trẻ tuổi đều ghen ghét. Nghiêm hiên dáng vẻ hiên ngang, không giận mà y, đại khái là khí chất được bồi dưỡng nên nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm đạo diễn. Hai người nhìn nhìn lẫn nhau, nghiêm hiên vẫn chưa nói gì, Nguyễn Phong Địch lại cười cười chào hỏi mọi người bằng giọng đất càng của mình, đoạn kêu lên, lão nghiêm tới chào hỏi đi. Nghiêm hiên chắp tay sau lưng đi một vòng, quan sát xong hoàn cảnh rồi, mới đi tới cạnh Nguyễn Phong Địch khóe mắt rủ xuống nhìn máy quay nói, chào mọi người, tôi là nghiêm hiên, nghề nghiệp là đạo diễn, năm nay 47 tuổi. Sóng comment, ha ha ha ha ha đạo diễn nghiêm cứ như thể tham gia chương trình coi mắt ấy. Đạo diễn nghiêm nhìn dữ quá. Không biết có ở chung được với ba đôi trẻ kia không? Không không không, đạo diễn nghiêm chính là trông thì giữ, nhưng thật ra tính cách rất nai. Đang trò chuyện, một chiếc xe khác cũng đã tới, người đi xuống chính là cặp kim đồng ngọc nữ của showbiz Châu Lập Dương và Giàn Hề. Hai người tay trong tay xuống xe, Giàn Hề rúc vào trong lòng ngực Châu Lập Dương, giống như chim nhỏ nếp vào người vậy, đầu cô chỉ tới bả vai Châu Lập Dương hai người vừa xuất hiện toàn bộ màn hình bắt đầu bay ra những bong bóng hường phấn không hổ là capo ngọt ngào nhất hai cặp tình nhân chào hỏi lẫn nhau nguyễn phong địch tránh bóng nhiều năm lại là nghệ sĩ hong kong đây là lần đầu tiên nghe nói đến giản hề và châu lập dương tò mò hỏi tên của cháu là hai chữ giản hề giản hề phương thương vạn vũ trong kinh thi đó sao giản hề cười nhẹ nói đúng vậy cô nguyễn lợi hại quá nghiêm hiên ở bên cạnh đột nhiên hỏi mẹ cháu là tô hồng à Giản hề gật gật đầu thầy nghiêm biết mẹ cháu à? Nghiêm hiên nói từng hợp tác cháu với mẹ cháu giống nhau nhỉ, nhất là ở cái dáng lùn lùn ấy. Giản hề, sóng comment, ha ha ha, đạo diễn nghiêm đúng là trai thẳng không lẫn đi đâu được. Các bạn nam phải nhớ kỹ nhé, đây là sai lầm làm mẫu, ngàn vạn lần đừng có học theo. Giản hề chửi thầm đậu má cuộc đời, con yêu ơi con không phải lùn, con nhỏ xinh đáng yêu mà. Hai ba câu nói của trai thẳng nghiêm đã khiến không khí trở nên xấu hổ cũng may chiếc xe thứ ba rất nhanh đã tới. Người dẫn chương trình người Đài Loan hoàng tâm nhiên và người chồng quốc tịch ý của chị đi xuống xe. Không hổ là dẫn chương trình chuyên nghiệp chị tới gần nhẹ nhàng nói mấy câu đã khiến bầu không khí sinh động hơn hẳn, phô diễn năng lực khống chế hiện trường siêu khủng. Những kiểu game show livestream thế này có khách mời là host chuyên nghiệp lỡ như vấp phải sự cố cũng có thể kịp thời cứu vớt hiện trường. Trước khi tới đây Hoàng Tâm Nhiên cũng đã được đổ chương trình sắp xếp nhiệm vụ khống chế hiện trường. Người chồng dân ý của Hoàng Tâm Nhiên tên là Arthur, anh ta dùng thư tiếng chung trọ trẻ của mình khoa tay múa chân nói chính là Arthur rút được kiếm trong kinh of Glory ấy. Chẳng mấy chốc chiếc xe thứ tư cũng đã tới. Sóng comment nháy mắt kích động hơn hẳn, chỉ trong thoáng chốc mà đã spam kín màn hình. Hoặc khi đi xuống xe trước tới sau cốp xe lấy hành lý thịnh kiều ngay sau đó nhảy xuống từ trên xe. Cô mặc một chiếc áo hốt đi đen phối với quần jean và giày thể thao màu trắng, đơn giản hào phóng mà lại tràn ngập sức sống thanh xuân. hoắc hì lấy vali hành lý xuống sông, rất tự nhiên duỗi tay về đằng sau thịnh kiều cầm tay anh từ phía sau, được anh nắm tay dắt về phía trước. Hội trèo thuyền thắng lợi trên sóng comment hết thành con mắc mốt hết. Bốn cặp khách mời đã đến đông đủ, làm quen với nhau một lần, đạo diễn nói, mời cánh đàn ông tiến lên một bước. Mấy người không rõ nguyên do, đều bước lên phía trước một bước. Nhân viên công tác đưa ra bốn tấm hình khác nhau, đạo diễn nói, nhiệm vụ thứ nhất của hôm nay là chọn nhà. Trước khi ghi hình các chị em đã chọn xong nhà rồi, bây giờ các anh con trai phải chọn ra tấm ảnh mà bạn gái các anh đã chọn. Lựa chọn chính xác liền có thể vào ở, lựa chọn sai sẽ phải nhận hình phạt. Bốn căn hồ có những đặc sắc riêng, một căn là một ngôi nhà có tầm nhìn rộng rãi có thể ngắm biển, một căn là một nhà nông dân trồng rất nhiều hoa, một căn là một gian nhà cũ rất có nét duyên dáng cầu kính, còn một căn ở vị trí rất khuất nẻo, nằm sâu trong hẻm. Hoàn cảnh của mấy căn nhà này đều rất không tồi, nhưng bạn gái của mỗi người sẽ thích căn nhà thế nào đây? giản hề và hoàng tâm nghiên giờ trò ở phía sau, đạo diễn lập tức ngăn cản các bạn gái không được nhắc nhở. Sóng Comment nói cái này đang kiểm tra độ hiểu biết về sở thích sở ghét của nhau đây mà, yêu nhau càng lâu thì hiểu nhau càng nhiều, hoắc hy chọn sai chắc kèo. Kết quả đương lúc ba người còn lại đều đang băn khoăn, Hoắc Hy đã cầm một tấm hình nói tôi chọn xong rồi. Đạo diễn nói, nhanh vậy à? Chọn sai sẽ bị phạt đấy. Hoắc Hy cười cười, vâng. Máy quay lia tới, tấm hình mà Hoắc Hy chọn ngay không chớp mắt kia chính là căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm. Đạo diễn hỏi, tại sao lại chọn cái này? Hoắc khi rũ mắt mỉm cười, cô ấy sẽ chọn cái tôi thích. Nhân viên công tác lấy hình ảnh Thịnh Kiều chọn trong buổi phỏng vấn trước đó ra quả nhiên là căn nhà này. Sóng comment, cô ấy sẽ chọn cái tôi thích. Trời ơi, đây là tình yêu thần tiên gì đây? Hu hu hu sao Kiều Kiều nhà chúng mình lại tốt như vậy chứ? Cô ấy thật sự rất hiểu anh nhà em, anh nhà em rất thích những chỗ kín đáo á. Lúc phỏng vấn không phải Hoắc khi nói Thịnh Kiều thích chỗ náo nhiệt sao, hai người vừa hay tương phản đó cảm thấy trong cuộc tình này thịnh kiều trả giá nhiều hơn dùng trăm phương nghìn kế để lấy lòng nhà trai nhỉ đứa lầu trên là chó nhà ai thả rông mà xùa bừa bãi thế sau khi chọn xong hai người a thơ và châu lập dương chọn sai a thơ cho rằng hoàng tâm nghiên sẽ chọn nhà nhìn ra biển châu lập dương tưởng công chúa nhỏ nhà mình sẽ thích nhà có nhiều hoa kết quả vừa hay đối lập lại nhà hoàng tâm nghiên chọn là căn trồng hoa nhà giản hề chọn là căn nhìn ra biển nguyễn phong địch chọn căn nhà cũ cổ kính Bốn người chọn nhà xong, hình phạt của các anh bạn trai chọn sai là phải cõng bạn gái về đến tận nhà. Nhà ở đâu thì chưa biết, đoạn đường này có lẽ cũng không ngắn, nhưng hai gã bạn trai đều rất vui vẻ nhận hình phạt này. Tịnh Kiều hơi vui vẻ, nếu bắt hoắc Khi cõng cô đi lâu như vậy, cô sẽ đau lòng chết mất. Lấy được hành lý và ảnh của từng người, bốn cặp đôi bắt đầu xuất phát đi tìm nhà của mình. Lúc này màn hình chính cũng chia làm 4 phần, nền tảng web lại chia ra làm 4 phòng livestream, khán giả thích xem đôi nào thì vào phòng đôi đấy. Phòng của Hoắc Hi và Thịnh Kiều quả nhiên có danh tiếng cao nhất. So với hai cặp trẻ tuổi còn lại lúc nào cũng ấp ấp ôm ôm, hành động thân mật nhất của Hoắc Hi và Thịnh Kiều đến bây giờ chính là dắt tay. Hoắc Hi một tay kéo hành lý một tay nắm tay cô. Thịnh Kiều ngó trái ngó phải, nhìn thấy ven đường có một quầy bán quả vặt, cô lập tức nói em muốn ăn kem. Cô là người cứ thấy con nắng là đòi ăn kem, hơn nữa tới gần giữa trưa, nhiệt độ không khí dần dần lên cao, đồ cô mặc hơi kín, đi một đoạn đường dốc là cô đã bắt đầu nóng rồi. Ai dè hoắc Hy nói, không được, Thịnh Kiều trùn ở phía sau không chịu đi ăn một cái thôi mà. hoắc Hy nhìn cô một cái, lần trước đau bụng thế nào em không nhớ à? Thịnh Kiều dầu miệng hừ một tiếng, còn khoảng một tuần nữa là cô tới kỳ anh còn nhớ chu kỳ kinh nguyệt của cô chuẩn hơn cả cô. Nhìn dáng vẻ hậm hực không vui của cô anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ thỏa hiệp nói chỉ cho ăn một cái. Cô vui vẻ lên liền. Vâng, hoắc Hy để hành lý lại. Anh đi mua em đứng dưới bóng cây đợi anh nhé. Thịnh Kiều ngoan ngoãn đứng dưới bóng cây, hoắc Hy bước nhanh đến quầy bán quả vặt nhanh chóng mua về một cái kem ớt quế vị sô-cô-la. Đôi mắt cô cười đến cong vút lên. Hoặc khi kéo vali hành lý qua, nắm tay cô tiếp tục đi lên phía trước thịnh kiều cầm kem vừa đi vừa gặp tóc đuôi ngựa phất hoa phất lại trong không trung. Một màn này của hai người chẳng thân mật bao nhiêu, không có sưng hô tình cùng, không có hôn hít làm nũng, so với kiều cười nói rộn ràng lời ngon tiếng ngọt của ba cặp còn lại thì đến nói chuyện còn thấy bình thường nhạt nhẽo. Nhưng toàn bộ người xem trong phòng Livestream đều cảm thấy có một viên đường chui vào miệng tới cổ họng chạy xuống tận dạ dày, ngọt ngào tới độ khó thở. Tại sao? Lại ngọt như vậy, tuổi còn trẻ, nhưng bởi xem cái livestream này, mà mắc bệnh thiểu đường. mươi 152, hoàn toàn dựa vào ý trời. Sóng comment, rất thích hình thức ở chung của đôi này. Giải đường một cách vô hình là chết người nhất, hoắc khi cũng chiều chuộng cầu quá đi. Đứa nào bảo nhà gái bám dính thì trợn cái mắt chó của chúng mày lên mà nhìn đi. Kỹ thuật diễn của thị đế tốt thật, lúc nào cũng phải có đứa gato. Hai người rất nhanh đã tìm được căn nhà mà họ ở. Trước cửa nhà có một cây bạch đàn hai người ôm mới sợi cành lá tốt tươi tán cây tòa bóng mát dập trời, khiến cho căn nhà nhỏ càng thêm u tĩnh. Chủ nhà là một bà lão hơn 60 tuổi, bưng bát ngồi dưới mái hiên ăn cơm. Chào hỏi xong, bà đưa họ đi xem phòng. Rốt cuộc mới chỉ là người yêu chứ chưa phải vợ chồng, tuy rằng tổ chương trình sắp xếp cho họ ở chung một phòng, nhưng trong phòng lại chia ra làm buồng trong và buồng ngoài, ở giữa ngăn bằng một tấm vách. Hoa khi mở vali hành lý ra, đặt bộ áo ngủ gấu con của cô lên chiếc giường trong buồng trong, rồi lại ngồi ngồi lên giường, thử độ mềm cứng. Thịnh Kiều ăn xong kem thì chạy đi rửa tay, lúc về cô đã cầm thẻ nhiệm vụ do tổ chương trình đưa trong tay, vừa đi vừa nói. Hoa khi tổ chương trình bảo chúng ta tới tập hợp ở quảng trường nhỏ Lộ Thiên tham gia trò chơi để tranh nguyên liệu nấu bữa trưa. Hoa khi gật gật đầu chỉ vào bộ quần áo trên giường. Em thay quần áo đi chốc chơi trò chơi còn nóng nữa đấy. Dứt lời, anh lại lấy mũ che khuất camera trong phòng, đưa người quay phim cùng rời đi. Thịnh Kiều nhanh chóng thay xong quần áo, áo quầy sám phối với sơ mi trắng, quần sóc denim ôm lấy cặp chân dài thẳng tắp. Cô vừa chạy ra, khoác hy lại hỏi, đã bôi kem chống nắng chưa? Anh để trên tủ đứng đấy. Thịnh Kiều giả một tiếng, lại ngoan ngoãn quay lại bôi kem chống nắng. Sóng comment đã chua lét như giấm chua hiệu sơn tây lão. Gặp được chàng trai biết nhắc bạn phải bôi kem chống nắng thì phải gả cho người ấy ngay. Hoắc Hy hóa ra lại là người dịu dàng cẩn thận như thế, giờ em nhảy hố còn kịp không? Chỉ cần bác không sợ bị thỏng thức ăn chó bước cả cổ thì lúc nào cũng hoan nghênh bác nhảy hố. Kỹ thuật diễn của thị đế tốt thật, lúc nào cũng có cứt chuột không chịu cô đơn. Sửa soạn xong, Hoắc Hy cầm chiếc mũ lưỡi chai trên tay đội lên đầu thịnh kiều, nắm tay cô đi về phía quảng trường nhỏ lộ thiên. Đi được nửa đường thì họ gặp Giản Hề và Châu Lập Dương, Châu Lập Dương đang ôm cô ấy trong lòng, tư thái của hai người rất thân mật quả thực gắn bó keo sơn. So sánh một chút với hoắc hi và Thịnh Kiều cũng có khán giả cảm thấy, hai người họ thật ra không được âu yếm lắm. Phải xến như Châu Lập Dương và Giản Hề mới là người yêu đích thực chứ, hoắc hi không khỏi bình tĩnh bình thường quá rồi. Sóng comment tức khắc lại trồi ra mấy câu chửi bám dính gì gì đó, nói sự quan tâm của Hoác Hi chỉ là diễn xuất fan hai bên cú điên lại bắt đầu cấu xé nhau với đám anti-fan. Cấu xé nhau cả quãng đường, bốn cặp khách mời rốt cuộc đến được địa điểm tập trung đã được chỉ định. Đạo diễn tuyên bố xong quy tắc trò chơi lần này tên là thử độ ăn ý. Tổng cộng có ba vòng, kiểu câu hỏi trong mỗi vòng đều không giống nhau, nếu đáp án của hai bên tương đồng, thì sẽ được chọn một nguyên liệu nấu ăn trong rổ chọn hết thì thôi. Tên của vòng thứ nhất là bạn hiểu anh ấy cô ấy đến mức nào. Khách mời chia làm người đoán và người được đoán, theo câu hỏi của tổ chương trình mà hai bên cùng đưa ra đáp án. Nhân viên công tác phát cho bốn cặp khách mời bảng trắng và bút đạo diễn nói, xin mời người được đoán tiến lên trước một bước. ba đôi còn lại đều là các cô gái tiến lên một bước, để các bạn trai đoán ai rè thịnh kiều lại đẩy phát hoắc hy đi lên trên. hoắc hy, tổ đạo diễn. Người xem ha ha ha ha ha ha ha ha ha thử hỏi còn ai hiểu idol tôi hơn tôi nữa. Thật ra Thịnh Kiều lo lắng nhỡ tổ đạo diễn hỏi đến những chuyện liên quan đến chủ cũ của thân thể thì chính cô cũng không biết, như vậy thì xấu hổ lắm. Không bằng để cô đoán về Hoắc Hy, như thế chắc ăn hơn. Trò chơi bắt đầu, câu hỏi thứ nhất rất đơn giản, món ăn đối phương thích nhất là gì? Thịnh Kiều, hử, Hoắc Hy thích ăn nhất món gì à? anh ấy thích ăn trứng chiên nước tương khoai lang nướng những món vừa mềm vừa mịn cá nướng cá tím thịt luộc a a a nhiều như vậy rốt cuộc viết cái nào mới được bắt đầu đếm ngược thịnh kiều cầm bốt ngoáy ngoáy ngoáy như dòng bay phượng múa tổ đạo diễn hết giờ xin mời hai bên xoay bảng ba đôi còn lại đều đoán đúng đến lượt hoắc khi anh viết mì trộn tương còn thịnh kiều tấm bảng trắng của cô dày đặc những tên đồ ăn Tổ đạo diễn vừa nghẹn cười vừa đọc đáp án của cô cuối cùng nói, sao cô không viết hết cả mãn hán toàn tịch đi. Thịnh Kiều, đây đều là những món anh ấy thích ăn mà. Sóng comment, bổn hy quang làm chứng. Đây đều là những món anh nhà tôi thích ăn á. Mì trộn tương là cái quỷ gì thế? Anh nhà tôi đổi khẩu vị từ khi nào vậy? Ha ha ha ha idol hố mì. Từ từ em nhớ rõ Thịnh Kiều từng nói món sở trường nhất của chị ấy chính là mì trộn tương. Vờ lờ tôi cũng nhớ nè, hồi thế giới lớn như vậy á, cho nên hoắc khi mới viết mì trộn tương à. Đột nhiên giải đường làm gì thế tôi ga tô quá. Câu hỏi đầu tiên kết thúc Thịnh Kiều dương mắt trông mong nhìn ba đội còn lại chọn xong đồ ăn âm thầm nắm tay câu sau nhất định phải trả lời đúng. Tổ đạo diễn câu hỏi thứ hai, nghệ sĩ đối phương thích nhất là ai? Thịnh Kiều cái này mình biết. Beyoncé, lúc phỏng vấn anh ấy từng nói rất nhiều lần rồi câu này ổn. Tổ đạo diễn, hết giờ, xin mời hai bên xoay bảng. ống kính đào qua, ba đội còn lại đều ghi là đối phương, hoắc hi cũng viết là Kiều Kiều, chỉ có Thịnh Kiều là viết Beyoncé. hoắc hi tổ đạo diễn, người xem, ha ha ha, tôi cười tôi đi vệ sinh, sóng comment, sao cô không ra chiêu theo lẽ thường vậy? Anh Mỹ từng nói rất nhiều lần là anh thích Beyoncé mà, đáp án này không sai đâu. Hai anh chị có thể ăn ý một chút được không? Người qua đường như em xem mà còn sốt hết cả ruột đây này. Đây không phải là game show tình ái sao, sao lại biến thành chương trình hài thế này, tôi cười sắp điên rồi đây. Thịnh kiều quả thực muốn bật khóc lại lần nữa dương mắt trông mong nhìn người khác chọn đồ ăn tặng cho Hoắc Hi một ánh mắt u oán. Hoắc Hi tổ đạo diễn câu hỏi thứ ba, màu sắc mà đối phương thích nhất là gì? Thịnh kiều, mình nên viết màu vàng kim hay là viết màu bạc đây? Cứu mạng với tâm tư idol bạn đừng đoán, đoán tới đoán lui vẫn không đoán chúng được. Khán giả đều bị khuôn mặt nhỏ xoắn xít của Thịnh Kiều trên màn hình chọc cười ná thờ, cô cầm bút kéo mãi kéo mãi, kéo tới tận lúc thời gian sắp đếm ngược xong mới hạ bút ghi đáp án. hoắc Hy vẫn suy nghĩ rất lung nhìn cô mãi, chờ lúc cô đặt bút anh mới viết đáp án xuống. Tổ đạo diễn cũng phát hiện trò cười đang ở trên người Thịnh Kiều, bèn nhắc nhở, hoắc Hy đừng dơ đáp án vội nhé. Ba đội kia lại đoán đúng lần nữa, lúc đến lượt Thịnh Kiều, họ phát hiện cô viết màu vàng bạc. Tổ đạo diễn cười chết thôi, màu vàng bạc là màu gì thế? Thịnh kiều vụng trèo khéo trống, vừa có thể là màu vàng kim vừa có thể là màu bạc. Tổ đạo diễn nói thế không được, màu vàng bạc cũng là một loại màu chẳng phải vàng kim chẳng phải bạc. Ok chúng ta cùng xem đáp án của Hoắc Hy nào. Hoắc Hy xoay bảng trắng qua, đáp án ở mặt trên rõ ràng là màu vàng bạc. Tổ đạo diễn, người xem, ha ha ha ha ha ha, ha má của con ơi cặp đôi này lạ lòn vãi. Sóng comment, hai người họ tự nghĩ ra màu sắc mới kìa ha ha ha, cười chết tôi. Màu vàng kim là màu tiếp ứng của hoắc Hy, màu bạc là màu tiếp ứng của Thịnh Kiều, hợp lại với nhau chính là màu vàng bạc đấy. Nãy hoắc Hy cứ quan sát Thịnh Kiều mãi, lại còn đoán ra cô ấy sẽ viết màu vàng bạc vi diệu vờ lờ. Đây mới là ăn ý chân chính, Thịnh Kiều nhìn đáp án của hoắc Hy thì quả thực không thể tin nổi. Sau một lúc lâu, cô chấp chấp đôi mắt hoắc Hy dịu dàng cười với cô. Cuối cùng cũng trả lời đúng một câu hỏi, cô vội chạy về phía rổ chọn đồ ăn, nhưng những món chính hầu hết bị chọn cả rồi, cuối cùng chỉ có thể chọn khoai tây ăn cho chắc bụng. Rốt cuộc câu hỏi tiếp theo có thể trả lời đúng được không, hoàn toàn dựa vào ý trời. Trường 153, hôm nay chúng ta đều là yêu tinh tranh. Câu hỏi thứ tư, một việc mà đối phương am hiểu nhất. Câu hỏi này thật ra làm bốn cặp khách mời bắt đầu suy tư, rốt cuộc phạm vi của cái này quá lớn. Nhưng đặt trên người các cô gái thì vẫn khá đơn giản, ví dụ như Nghiêm Hiên liền viết nấu nướng, Châu Lập Dương viết làm nũng, A Thơ viết dẫn chương trình, hơn nữa ba người đều viết đúng. Thịnh Kiều, Hoác khi am hiểu tất cả mọi thứ mà. Hát hay nhảy đẹp diễn giỏi đẹp trai dạng người mà không chói lóa đã thế còn chiều phen. Hù hù hù đạp án này rốt cuộc phải viết làm sao đây. Cô vụng trộm liếc Hoác khi một cái, phát hiện Hoác khi cũng đang nhìn cô ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, hoắc hi bâng quơ giơ tay lên sờ sờ đầu. ánh mắt thịnh kiều sáng lên, vẻ mặt rất kiều em đã nhận được tín hiệu của anh rồi. sau đó vùi đầu điên cuồng viết. chờ hai bên dơ bảng với nhau, đáp án của hoắc hi là xoa đầu. thịnh kiều viết là đẹp trai. hoắc hi tổ đạo diễn người xem ha ha ha cứu tôi với tôi cười sắp chết đến nơi rồi. sóng comment am hiểu nhất là đẹp trai không thành vấn đề. Không được rồi Thịnh Kiều buồn cười quá, tại sao logic của cô ta lại lạ lòn thế? Em cười phọt cả nước lên màn hình rồi, ai tới cứu máy tính của em với? Vừa rồi hoắc hi sờ soạng đầu mình, chính là đang nhắc cô ta đấy. Rốt cuộc tại sao cô ta lại lý giải động tác kia thành đẹp trai thế? Có lẽ chị ấy cảm thấy động tác vừa rồi của hoắc hi là đang tỏ vẻ đẹp trai đấy ha ha ha ha. Hay lắm, đang chương trình yêu đương mà sóng comment giặt những ha ha ha. Thịnh Kiều ôm củ khoai tây duy nhất cảm thấy sắp điên mất thôi. Họ nghênh đón câu hỏi cuối cùng thích nhất bộ phận nào trên cơ thể đối phương. Thịnh Kiều toang rồi, toang hết kèo rồi, cái gì mình cũng thích hết ngay cả sợi tóc đến đầu ngón chân đều thích thế này mình phải viết làm sao đây. Cô dầu miệng, lại khóc không ra nước mắt nhìn về phía hoắc Hy xin trợ giúp lần nữa. hoắc Hy thấy vẻ mặt ấm ức kia của cô thì không khỏi bật cười, anh buồn cười lắc đầu cho cô một ánh mắt khổ vũ. Mỗi ánh mắt và động tác nhỏ giữa hai người đều bị máy quay thu lại hết thảy. người xem quả thực vừa gào thét ngọt quá ngọt lắm, vừa sốt ruột cầu nguyện lần này thịnh kiều ngàn vạn lần đừng đoán sai nữa. Đến câu hỏi này thì đội hoàng tâm nhiên đoán sai, hai cặp còn lại đều đoán đúng. Đến lượt thịnh kiều cô sống không còn gì luyến tiếc sơ bảng trắng lên, mặt trên viết toàn thân trên dưới. Tổ đạo diễn sắp bị cô chọc cười thăng luôn, lại nhất loạt quay đầu nhìn hoắc khi hoặc khi cười một cái, xoay bảng trắng qua, đáp án là toàn bộ. Thịnh kiều nhảy cẫng lên oa. Rốt cuộc đúng rồi, phần đoạn thứ nhất kết thúc thịnh kiều tổng cộng được một củ khoai tây, một củ khoai lang đỏ. Bây giờ cô đã hoàn toàn không ôm kỳ vọng với những phần tiếp theo nữa, nếu lấy được nguyên liệu nấu ăn thì cứ tận lực lấy cái chắc bụng. Để ai đói chứ không thể để ai đồ đói được. Phần thứ hai của thử đồ ăn ý là đuổi hình bắt chữ. Trò chơi này đã cũ dích tổ chương trình sẽ cho một từ Một người khoa tay múa chân một người đoán từ Người khoa tay múa chân không thể nói chuyện Chỉ có thể biểu hiện bằng tứ chi Thịnh kiều thức khắc tin tưởng cực kỳ Ánh mắt sáng quắc nhìn Hoác Hy anh đoán hay em đoán ạ? Hoác Hy nói em muốn chơi cái nào Cô ngẫm nghĩ để Hoác Hy đứng đây nhảy nhót gợi ý cho cô Thì không hợp mỹ quan lắm Cô nắm tay nói em ra hiệu anh đoán nhé Hoác Hy xoa xoa đầu cô được đừng áp lực chơi thoải mái thôi Sóng comment, a a a quả nhiên am hiểu nhất là xoa đầu Từ thế này, lực tay này, khuỷu tay uốn lượn một góc 45 độ này nữa Mì cũng muốn được xoa đầu dịu dàng như vậy Tự mình xoa đầu mình cho bớt vã đi Bốn đội chơi đồng thời, chung một từ ai hô lên trước thì người đó thắng Từng người vào chỗ từ thứ nhất Tây Du Ký Thịnh Kiều nháy mắt kích động lập tức diễn tư thế tôn ngộ không để tay lên sương mày Đứng một chân nhìn về đằng xa Hoắc Hy lập tức nói, Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh, Mỹ Hầu Vương Tây Du Ký. Ba đội còn lại, mẹ nó cậu là Pháo Liên Thanh à? Tổ đạo diễn, Hoắc Hy đáp đúng, đề tiếp theo. Đề tiếp theo, Hồng Lâu Mộng. Ấy, tổ chương trình định bày hết bốn tác phẩm lớn ra đó hà? Thịnh Kiều mau mắn dụi mắt, dụi tới chảy cả nước mắt ra, sau đó bàn tay nhỏ nhẹ nhàng bụng mặt mảnh mai ho khụ khụ khụ, còn làm bộ nôn ra máu. Hoắc Hy, Lâm Đại Ngọc, Đại Ngọc trôn Hoa, Hồng Lâu Mộng. Ba đội còn lại, Châu Lập Dương ở bên cạnh Khoa Trương nói, oa, hoắc Khi anh lợi hại quá đi. Cho nhau chút đường sống với chứ. hoắc Khi cười nhạt Kiều Kiều diễn giỏi mà. Thịnh Kiều Kiều ngạo ưỡn ngực, người xem bị vẻ mặt đắc ý của cô làm cho cười chết thôi. Sóng comment hỏi, xin hỏi Thịnh Kiều ăn đáng yêu lớn lên sao. Mộ ê quá, thần thái diễn lâm đại ngọc lúc nãy đúng là giống thật mà kỹ thuật diễn không tôi. hoắc Khi cũng lợi hại, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Hai người này một người ở Đại học Columbia một người ở Thanh Hoa chỉ số thông minh quả thực ăn đứt người khác. Mim kèm, mì quá đỉnh. Hu hu hu, chị dâu thật sự đáng yêu quá, đến tớ còn thích chứ đừng nói anh tớ. Từ thứ ba quảng trường Prague, Thịnh Kiều lần nào cũng phản ứng nhanh nhất đột nhiên khựng lại tại chỗ. Ba đội còn lại đều đã bắt đầu biểu diễn, Thịnh Kiều vẫn không có động tác gì. Người xem cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc này sóng comment nói. Thịnh Kiều bị bắt cóc ở quảng trường Prague đó. Ai trải qua sống chết đấy, mình xem đoạn video kia rồi, lúc ấy xe đâm thẳng vào trong sông, chìm nhìm luôn. Gợi lên hồi ức không tốt sao tổ chương trình lại chọn từ như thế cơ chứ. Giàn hề ở bên cạnh còn đang nỗ lực sắm vai bồ câu trắng, múa may cánh tay đưa lưng về phía châu lập xương giả bộ bay lên tại chỗ. Hoắc khi nhìn lướt qua, lại ngắm nghĩa Thịnh Kiều còn đang nhíu mày trầm tư, đột nhiên mở miệng quảng trường Prague. Tổ đạo diễn. Người xem, thế này mà cũng đoán được, sóng comment, vừa rồi đứa nào bảo thắng lợi của bà không ăn ý hả? hoắc khi có trí tuệ gì thế này, em cũng muốn có. So với đầu óc của ảnh thì tôi muốn có được cái mặt của ảnh hơn. Tôi muốn có được bạn gái của anh ta mối thù cướp vợ không đội trời chung. Không được mỡ con dâu của tôi, cái đám đàn ông thúi này. hoắc khi cướp được đáp án đúng, giản hề không vui lườm châu lập xương một cái. Thịnh Kiều phục hồi tinh thần lại từ sự thất thần, cô chớp chớp mắt với Hoắc Hy, mím môi mỉm cười. Hai từ tiếp theo một từ bị nghiêm Hiên đoán được một từ Hoắc Hy tranh được đáp án tranh lệch phần trước rốt cuộc đã được đuổi kịp trong phần này. Thịnh Kiều có được bốn cơ hội chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, cô hân hoan hớn hở chọn một rổ, rốt cuộc không cần lo lắng ai đồ bị đói nữa. Chơi xong trò chơi thử độ ăn ý, mỗi người đều giành được nguyên liệu nấu ăn tương ứng. Hoắc Hy một tay cắp rổ, một tay nắm tay Thịnh Kiều về nhà nấu cơm. Hai phần chơi sau họ dẫn đầu, nguyên liệu nấu ăn không ít Thịnh Kiều vừa về là chui vào phòng bếp ngay. hoắc khi ở bên cạnh rửa rau hỗ trợ cả hình ảnh ấm áp vô cùng. Tài bếp núc mấy năm nay của Thịnh Kiều đã tiến bộ rất lớn, khi bưng hai món một canh đi ra, sắc hương vị đều đầy đủ, tài làm bếp của cô lại kéo được một đợt thiện cảm. Ăn xong bữa trưa tổ chương trình cho họ nghỉ trưa một tiếng. Đi ngủ thì chả có gì hay để xem, không ít người xem đều rời khỏi phòng livestream, nhưng vẫn có khá khá khán giả tỏ vẻ rất tò mò với tư thế ngủ của Minh Tinh. Hồi sáng Thịnh Kiều đã ngủ mấy tiếng trên máy bay, không buồn ngủ nữa, nhưng thấy hoắc Khi hơi mệt cô vẫn ngoan ngoãn vào buồng trong đi ngủ. Nằm ở trên giường chơi di động một lát, bên tai có tiếng mũi vo ve cô lật người dậy ngay, tập trung tinh thần nhìn hồi lâu, sau đó chát một cái chụp chết mũi. Sau đó khán giả liền xem 10 phút Thịnh Kiều đánh mũi đánh xong mũi trong buồng trong cô nghĩ đến cái gì lại rón rén chạy đến gian ngoài. Hoắc Hy đã nghiêng người ngủ mất rồi. Cô nhìn một vòng quả nhiên phát hiện có mũi đang bay. lo lắng đánh thức Hoắc Hy, cô cười dép lê ra rón rén đi chân trần ra cong bàn tay để làm tiếng đập bé lại sau đó đập mũi cực kỳ cẩn thận. người xem đều cảm động bởi màn này đều cảm thấy ngọt quá ấm quá thế mà vẫn có anti fan muốn dìm hàng. chắc là hồi xưa dùng cách này để quyến rũ Hoắc Hy đây. Để lấy lòng đối phương mà hèn mọn đến độ mất đi nhân cách. Phen còn không thừa nhận cô ta bám dính sao. Hành vi lấy lòng này của cô ta thật sự quá buồn cười. Vờ lờ, đập con mũi mà là mất đi nhân cách à. Từ nhỏ đến lớn tụi mày chưa đập mũi bao giờ à. Phen đừng tẩy trắng nữa tôi thương cái dáng vẻ khom lưng uốn gối của chủ nhân nhà các chị quá cơ này. Hoặc khi chính là không thích cô ta đâu, nói không chừng vẫn giả bộ ngủ đấy, Phen tỉnh lại đi. Một con mũi mà dẫn đến huyết án, mãi cho đến khi giờ nghỉ chưa kết thúc vẫn chưa ngã ngủ. Nhiệm vụ buổi chiều là hai bên nam nữ tách nhau ra, nhà trai tích điểm bằng cách chơi đấu bò hai v 2 trong sân bóng rổ ở trường tiểu học trong thôn, nhà gái thì tích điểm bằng cách làm một ít việc thủ công nhà nông. Đến buổi tối dựa theo số lượng điểm mà nhận được món ăn nấu sẵn của tổ chương trình. Đồ ăn chín đương nhiên cũng chia làm răm 7 loại dựa theo số điểm nhiều hay ít tổ chương trình còn cố ý lộ ra, hạng nhất sẽ được ăn một bữa tiệc hải sản lớn. Ba nữ khách mời còn lại cũng chỉ làm xương xương thôi, chủ yếu vẫn đặt hết hy vọng lên đàng trai. Thịnh Kiều lại không nghĩ như vậy, cô nhất định phải để hoắc hy được ăn tiệc hải sản. Bận rộn cả chiều, ba người còn lại đều chỉ thêm được 7-8 điểm, một mình Thịnh Kiều thêm được 15 điểm. Anti Fan không tránh được lại lại miềm mai một hồi, trận ưa trên sóng comment ầm ỏi suốt cả chiều không dứt. Hết trận đấu bò, hoắc khi vừa hay nhờ rơi ra được 78 điểm nên đạt được bữa tiệc hải sản lớn này. Tổ chương trình thông báo địa chỉ cho anh đi lĩnh đồ ăn. Một hộp thức ăn ba tầng bằng gỗ đỏ đựng đầy thức ăn, quả thực khiến ba nam khách mời còn lại ganh tị chết thôi, đạo diễn nói, tiểu Kiều hồi chiều còn cố gắng hơn cả cậu đấy. Hoặc khi nhíu mày, lúc anh cầm hộp đồ ăn đi thật nhanh về anh phát hiện cô đã nằm trên giường ở buồng trong. Mặt trời ngả về đằng tây, ánh nắng rơi rụng chiếu xiên xuống mặt nền xi măng ngoài cửa. Anh bày hết đồ ăn trong hộp ra đầy cả một bàn, ngoại trừ hải sản còn có mấy món rau xào, rất là phong phú. Anh không lay thịnh kiều dậy mà ngồi cạnh bàn bắt đầu bóc tôm và bóc vỏ hải sản. Sóng comment, vờ lờ, không gọi thịnh kiều dậy ăn cơm luôn ấy hả? Máu lạnh vậy à? Tôi hơi tin anh ta không thích Thịnh Kiều lắm rồi, đột nhiên hơi thương Thịnh Kiều, bọn chó la liếm, liếm mãi rồi sẽ thành hai bàn tay trắng thôi. Tụi mày cầm mẹ mồm vào đi, biết đâu Hoác khi bóc cho Thịnh Kiều ăn thì sao? Uồn áo một lúc Hoác khi đã bóc được một bát hải sản đầy, máy quay kéo xuống, ngón tay cái của anh mới nãy bị càng cua cắt phải mấy vết, anh đứng dậy đi ra bồn rửa tay bên ngoài rửa tay sạch sẽ, sau đó xoay người vào buồng trong. Thịnh kiều còn ngủ, anh ngồi ở mép giường xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng nói kiều kiều, dậy ăn bữa tối. Thịnh kiều mơ màng lầm bầm một tiếng, chờ mình, anh cúi người sang, hôn lên chán cô, dỗ cô, ngoan, ăn đi rồi ngủ tiếp. Cô dầu môi, giọng nói dầm gì, em mệt mỏi quá, ăn không vô. Tật xấu cứ mệt là ăn không ngon của cô mãi mà không sửa được. Cánh tay hoác hy vọng qua dưới cầu cô, một tay giữ lấy eo cô, bế cô lên bữa tối phải ăn chứ trước đây em đã từng đồng ý với anh thế nào người xem livestream trơ mắt nhìn thịnh kiều được anh bế công chúa từ giường ra tới bàn ăn thịnh kiều chưa cả đeo dép để chân trần ngồi trên ghế mơ mơ màng màng mà dụi mắt hoắc hi để cái bát đựng đầy thịt hải sản tới trước mặt cô để cô uống hai miếng nước đã rồi lại để thìa vào tay cô thịnh kiều vẫn còn miễn cưỡng em không đói tí nào đâu hoắc hi nói không đói cũng phải ăn Cô hừ một tiếng, múc mấy thìa bỏ vào trong miệng, định nuốt luôn, Hoa Khi nói, nhai kỹ nuốt chậm. Cô chỉ có thể nhai chậm rãi. Vất vả lắm cô mới cầm bắt thịt hải sản ăn xong, Hoa Khi lại sới một bát cơm nhỏ sang, cô tức khắc kêu lên, em ăn no rồi. Hoa Khi nói, ăn thêm 5 miếng nữa thôi. Thịnh kiều dầu miệng, không cần. Anh ngoảnh mặt làm ngơ, lấy đũa gắp đồ ăn để vào trong bát trộn cơm rồi bỏ vào trong thìa Há miệng. Thịnh Kiều miễn cưỡng mở miệng ra, để anh đút một thìa cơm, vừa ăn còn vừa nói, một miếng. Anh ừ một tiếng, đút một miếng Thịnh Kiều đếm một lần, sau khi ăn đủ 5 miếng, cô đẩy bát ra ngay, đủ rồi. Lúc này Hoắc Hi mới buông bát ra, xoa xoa đầu cô, vừa mới cơm nước xong không nằm ngay được, anh lấy dép cho em, em ra ngoài tìm đám giản hề chơi một lúc nhé. Anh đứng dậy vào buồng trong lấy dép lê ra cho Thịnh Kiều đeo, cô lại không ra ngoài, đi lại một lát trong sân rồi chạy về ngồi bên nhìn anh ăn cơm. Sóng comment im lặng thật lâu, yêu chiều đến mức họ quên cả đánh chữ, yêu chiều đến mức họ không nói gì nổi. Sao lại có thể yêu chiều nhau như thế chứ? Quả chanh ở trên cây chanh, tao với mày ở dưới gốc cây chanh, hôm nay chúng ta đều là yêu tinh chanh. Bọn chó mới nãy bảo kiều của ông bám dính đâu? Bọn chó bảo Hoắc Hi không thích kiều của ông đâu. Bọn chó nói kiều của ông khom lưng uốn gối đâu? Lăn hết mẹ ra đây cho ông. Lăn ra đây là chuyện không thể nào, cả đời này cũng không thể luôn alo cấp cứu đấy à em ăn đường nhiều quá bị tắc cổ rồi xin chuẩn bị insulin cho em với chương một trăm năm mươi bốn mê đắm yêu chiều hoặc khi có thói quen chạy bộ buổi tối cơm nước xong nghỉ ngơi một lúc anh thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài tịnh kiều ngồi trên ngưỡng cửa trêu chó, thấy anh sắp đi ra ngoài cô ôm chặt chân anh ngửa đầu hỏi anh sắp đi chạy bộ à hoặc khi gật gật đầu cô cọ cọ lên đùi anh em cũng muốn đi Hoác Hy cười, người chạy một nửa liền ngồi trên mặt đất không chịu chạy nữa thì không được đi. Thịnh Kiều chém đinh chặt sắt sơ ba ngón tay ra, lần này em nhất định chạy xong. Hoác Hy, lần trước em cũng nói thế. Thịnh Kiều ép, người xem, ha ha ha, có tiền án, dáng vẻ Thịnh Kiều cỏ chân Hoác Hy giống chú cuốn cỏ chân chủ nhân thật. hu hu, ga gato quá, tớ cũng muốn ôm chân anh tớ làm nũng. Hai người rằng có một lúc Hoác Hy cuối cùng thỏa hiệp đi thay quần áo đi anh chờ em thịnh kiều tức khắc vui vẻ nhảy nhót chạy về buồng trong thay một bộ quần áo dễ hoạt động hai người quay phim liếc nhau trong lòng tuyệt vọng quá khách mời chạy họ cũng phải chạy lại còn phải khiêng máy móc nặng nề chạy thật là quá thảm hoặc khi nắm tay thịnh kiều đã thay xong quần áo đi đến dưới gốc cây bạch đàn ngoài sân đứng tốt tại chỗ anh nói khởi động làm nóng người với anh nhé thịnh kiều ngoan ngoãn gật đầu anh giơ tay cô cũng giơ tay anh nhấc chân cô cũng nhấc chân một lớn một nhỏ làm động tác duỗi người dưới ánh trăng bạc, bóng dáng bị ánh trăng kéo thon dài, loang lổ trên mặt đất, lay động theo cành lá rung rinh. Khởi động xong, buổi chạy tối chính thức bắt đầu. Trong gió có mùi biển ẩm ướt, còn có tiếng chó sủa vang vẳng, bước chân đạp lên nền đất đá xanh tiếng lạo xạo vang lên trong con hẻm khuất nèo. Thịnh Kiều vốn chạy song song với Hoắc Hy, bước chạy của Hoắc Hy thả rất chậm, kết quả chạy một lúc cô vẫn tụt ở phía sau. Hoắc Hy chạy bền tại chỗ chờ cô đuổi theo, rồi mới chạy tiếp. Cứ chờ một chốc chạy một chốc như vậy, mới chạy được một nửa thịnh kiều vừa rồi còn thề son thề sát quả nhiên đặt mông ngồi dưới đất không chạy nữa. Cô thở hồng hộc, hai tay trống trên nền đất, đôi chân dài gác trên mặt đất, vừa nói vừa thở hồn hển em ở đây chờ anh anh chạy xong rồi thì về tìm em. hoắc khi, nãy em còn thề thốt cơ mà, thịnh kiều, lần trước em cũng thề mà có gì mới đâu. Sóng comment, thịnh kiều chơi xấu vô sỉ giống y như đốt con husky nhà em bạn gái đáng yêu như vậy thử hỏi ai mà không muốn có chứ? hoắc Hy thật sự rất yêu chiều Phòng này của thịnh kiều trông có vẻ hơi bị quen đấy chắc là hay tái phạm lắm. tại vì bị hoắc Hy chiều quá nên mới thế đấy. a a gen tuông làm em biến cả dạng. hoắc Hy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. anh đã sớm dự đoán được kết quả này. duỗi tay kéo cô lên nền đất nóng, đừng ngồi dưới đất. anh để thầy quay phim đi về chung với em nhé. cô ngoan ngoãn gật đầu. Hoắc khi xoay người định tiếp tục chạy, lại nghĩ đến cái gì, anh xoay người nói, không được đi mua kem. Vừa rồi lúc chạy qua cửa hàng nhỏ ở chỗ mặt, cô cứ nhìn tủ đông không chớp mắt. Trong mắt thịnh kiều hiện lên vẻ hoảng loạn vì bị bắt thóp vội nói, không đâu mà. Hoắc khi hồ nghi nhìn cô mấy lần, ngẫm nghĩ một lát, anh vẫn cảm thấy mình vừa đi, cô ấy chắc chắn xoay người một cái là tốt đi mua kem ngay, sau đó tranh thủ ăn hết trước khi mình về, hủy thi diệt tích. Anh túm cô đến trước mặt mình, rũi tay sờ túi tiền của cô, móc cả ví và di động của cô bỏ vào túi mình. Đi đi, anh lại quay đầu cười tâu tuét nói với thầy quay phim. Thầy quay phim phiền thầy chốc nữa đừng cho cô ấy vay tiền nhé. Camera gật đầu, thịnh kiều, cô trời xấu ngay, lại đặt mông ngồi lại trên nền đất em không đi nữa. Em cứ ở đây chờ anh đấy, anh lại còn nghi ngờ em, còn thua tiền của em. Hoắc Hy nhịn cười, rũ mắt lạnh giọng hỏi, không phải vì không có tiền em mới không đi sao? Thịnh Kiều vô cùng đau đớn, còn có thể tin tưởng nhau một chút không chứ? Hoắc Hy cũng không chạy nữa, ngồi xổm xuống trước mặt cô kiên nhẫn giảng giải với cô tháng trước lúc đau bụng có phải bác sĩ đã nói phải ít tiêu thụ đồ lạnh đi không? Ánh mắt Thịnh Kiều lập tức tránh né, cô Lý Nhí nói, sao anh lại lôi chuyện cũ ra? Hoắc Hy lại nói, có phải em đã bảo đảm trước mặt bác sĩ là một tháng chỉ ăn năm cái kem không? Thịnh Kiều tháng này em đã ăn đủ đâu, Hoắc Hi thêm cả cái sáng nay, đã là cái thứ ba. Tháng này còn 14 ngày nữa, em có thể bảo đảm nửa tháng tiếp theo em chỉ ăn một cái không? Thịnh Kiều, Hoắc Hi sờ soạn đầu cô, giọng nói thấp đến mức như đang rỗ rành có nghe lời không nào. Cô dầu miệng, hồi lâu cô khịt mũi nói một âm tiết nghe. Lúc này Hoắc Hi mới cười, rỗi tay bế cô lên thay cô vỗ vỗ bụi sau lưng. Về nhà chờ anh đi. Cô gật gật đầu, ngoan ngoãn mỉm cười, vậy có thể trả tiền và di động cho em không? Hoác Hy cũng cười, không thể. Thịnh Kiều, hừ, cô quay đầu đi thẳng. Mắt Hoác Hy mang theo ý cười nhìn dáng vẻ thở phì phò của cô, hồi lâu anh mới xoay người, tiếp tục buổi chạy tối của mình. Người xem bỏ mình tập thể. Sóng comment, ánh mắt yêu chiều ấy em không ổn rồi bác sĩ cứu cháu với, cháu chết chìm trong ánh mắt này rồi. Xin cho hồn tôi xuyên vào người Thịnh Kiều đi, chỉ một ngày thôi, không? Một giờ cũng đủ rồi. Hu hu hu, đây là đang yêu nhau hay đang nuôi con gái đấy? Mỹ muốn báo cảnh sát, chẳng nhẽ các mẹ chưa nghe câu cách yêu một cô gái tốt nhất là chiều chuộng cô ấy như con gái mình sao? Thịnh Kiều có tài đức gì chứ em gato quá trời. Thịnh Kiều bề ngoài xinh đẹp tính cách lại tốt bằng cấp cao chỉ số thông minh khủng, làm nũng cũng đáng yêu như vậy, phàm là đàn ông sẽ đều yêu chiều thôi. Đời này chắc không thể rồi kiếp sau nhớ phải đầu thai cho tốt. Khi nào thì họ kết hôn. Em muốn xem bố ơi mình đi đâu thế. Ha ha ha ha ha ha ha bố ơi mình đi đâu thế. Có phải nghĩ hơi xa quá rồi không? Tôi vượt thời gian từ 5 năm sau tới đây tôi spoil thắng lợi ly hôn rồi. Tôi vượt thời gian từ 6 năm sau tới đây tôi spoil thằng lầu trên nói điêu đã bị xét đánh. Mãi đến lúc hoặc khi đi chạy bộ buổi tối xong trận combat trên sóng comment mới chậm nhịp lại. Lúc anh trở lại căn nhà nhỏ Thịnh Kiều đã tắm rửa và thay áo ngủ xong, đang mượn di động của đinh giản ghé vào trên giường chơi, hoặc khi đi vào chào cô rồi lại đi ra ngoài tắm rửa. Tắm xong anh cầm khăn lông đi vào vừa đi vừa lau tóc thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế của đó, ngón tay chuyển động rất nhanh anh biết ngay cô đang làm gì. Anh thuận miệng hỏi em vẫn chưa cầy ranh xong à? Thịnh Kiều cũng không ngẩng đầu lên, nhanh thôi ạ còn lần chống bôi đen cuối cùng này thôi cô thấp giọng oán giận, sao dạo này siêu portopic của anh lại rớt rồi? hoắc Hy lại ra gian ngoài xây tóc, sóng comment lại điên lên vì hai câu đối thoại này. hoắc Hy nói cầy ranh là cái ý mà em hiểu đấy sao? thịnh kiều nói chống bôi đen trên siêu portopic là cái ý mà mỹ hiểu đấy à? cho nên ngày nào thịnh kiều cũng chuyên tâm cầy ranh chống bôi đen làm số liệu à? chuyện hàng ngày của fenger do idol mà a a a thịnh kiều chân thật quá rồi. Cô ấy còn biết cả chuyện Super Topic bị rớt hạng, có phải ngày nào cô ta cũng trà trộn trong Super Topic không? Càng nghĩ càng thấy ớn, trong đám chị em đua idol của em không phải có cô ấy đấy chứ. Đến Thịnh Kiều còn nỗ lực như vậy, các chị còn có lý do gì mà không cầy rank? Lên Super Topic D, đê, đêm nay nhất định phải kéo lên hạng nhất, Hu hu hu, chị dâu này mị nhận chị dâu biết làm số liệu nhất định là một chị dâu tốt. Chuyện buồn cười hơn chẳng nhẽ không phải là hoắc Hy biết Thịnh Kiều từ cầy ranh cho anh ta sao ha ha ha. Từ sau khi hoắc Hy trở về vào nhà đến lúc tắm giờ Thịnh Kiều cũng chưa ngẩng đầu liếc anh ta một cái, hết sức chuyên chú cầy ranh cười chết tôi mất. Số liệu còn quan trọng hơn người thật. Chị dâu giỏi lắm, chúng mình cùng vỗ tay cho chị ấy nào. Muốn biết clone của Thịnh Kiều tên là gì quá, muốn vụng trộm ad friend clone của cô ấy. Chỉ tiếc Thịnh Kiều cầy xong ranh thì tắt di động luôn, nhảy xuống từ trên giường chạy đến gian ngoài. Hoắc khi đã sấy tóc xong, đang đốt nhang mũi ở trước bàn. Vừa rồi lúc anh chạy bộ về đã mua trên đường, đốt xong anh đi vào buồng trong, còn cố ý treo cô, mua bằng tiền mua kem của em đấy. Thịnh Kiều quả nhiên hừ một tiếng, anh treo cô xong thì cảm thấy tâm trạng không tồi, rỗi tay xoa nhẹ mái đầu đã gội sạch sẽ thơm tho của cô, dịu dàng hỏi, lúc tắm anh thấy bên bên bờ thường có đề cây thang, muốn lên nóc nhà ngắm sao không? Đôi mắt Thịnh Kiều thức khắc còn sáng hơn cả sao, muốn ạ? Anh không nhịn được cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật ngoại trừ dắt tay kể từ đầu livestream đến nay, sóng comment quả thực đã trở thành nơi tụ tập của đám mát mốt sắp bị cái cúi đầu hôn này làm cho ngọt điên luôn. Đang điên cuồng thét trói tay, Hoắc khi đã nắm tay thịnh kiều trèo thang lên trên nóc nhà, lại còn cẩn thận cầm theo một vòng nhang mũi chờ cô ngồi xuống anh bèn đốt lên đặt ở bên cạnh. Làng trải ven biển trời và biển trong vắt một màu, nhìn về nơi xa, mặt biển bằng giao thoa với màn đêm đen, ánh sao chiếu rọi khắp vùng biển rộng. Cô dựa vào vai anh áo ngủ gấu con màu trắng bị gió đêm thổi lay động nhẹ nhàng. Camera đẩy ra xa, tựa như một bức poster, đẹp đến mức khán giả đóng hết sóng comment lại, sợ sẽ quấy dày đến cảnh lãng mạn tươi đẹp này. Nhang mũi châm được một nửa cơn buồn ngủ ập đến, hoắc khi đưa thịnh kiều về phòng ngủ. Chờ cô nằm lên giường, anh dám chăn cho cô, bàn tay trống ở bên gối, cúi người hôn lên chán cô. Ngủ ngon, tuy rằng anh rất muốn ôm cô ngủ, nhưng dù sao cũng là livestream, không thể để anti-fan tìm được cơ hội chửi bới cô. Hoa khi tắt đèn lui ra ngoài, nằm lên giường ở gian ngoài. Thầy quay phim cũng lui ra ngoài, livestream hôm nay đến đây là kết thúc. Livestream đã kết thúc nhưng cuộc sống về đêm trên mạng chỉ vừa mới bắt đầu. Ăn đường cả ngày, bây giờ chính là lúc trả về. Thuyền thắng lợi toàn thể ra tay, các video chụp hình cắt cảnh chen đầy cả cộng đồng mạng. Trong một đêm, quân số của hội chèo thuyền thắng lợi gia tăng cực lớn. Trích đoạn trên livestream của Hoắc Hi và Thịnh Kiều được cắt ghép tập hợp đã lên ngồi hot search, mỗi một cư dân mạng click vào đều bị thôn một miệng đường. Đó không phải sự ngọt ngào do diễn xuất, Thịnh Kiều chân thành như thể mặt trời hừng hực, cô yêu một người, trong lòng trong mắt đều là anh, không hề giả dối chút nào. Cho nên cô dốc hết sức lực đối xử thật tốt với đối phương, Hận không thể trao hết toàn bộ yêu quý cho anh. Mà hoắc ghi tựa như cơn gió yêu thương không quá rõ ràng, nhưng bạn không nhìn thấy gió, gió lại không lúc nào ngừng vây xung quanh bạn. Êm tiếng mát cho đời, đại khái chắc là như vậy. Anh không chỉ chiều chuộng, mà đã mê đắm yêu chiều cô. Antifan dù có chửi thế nào, cũng không che giấu được sự thật là hai người yêu nhau. Chỉ trong vòng một ngày, những lời nói bám dính la liếm đều tự sụp đổ. Đi một đám fan không thể chấp nhận mối tình này, tới một đám fan hâm mộ tình yêu thần tiên, hướng gió cuối cùng dần dần trở về bình thường, mà đây mới chỉ là khởi đầu của sự giải đường. Ở tương lai xa xôi, công dân ít nhớ lại khoảng thời gian này, anh ta nói như vậy, ngọt lắm ó, ăn gì cũng không ngon, gầy sọc cả địa á. Trường 155 A Phúc Bại Lộ, 8 giờ sáng hôm sau, livestream chính thức bắt đầu. Cuối tuần vốn nên ngủ nướng, người xem lại vì sâu livestream này mà đặt đồng hồ báo thức để bỏ dậy ăn đường. Lúc nhảy vào phòng livestream của Thắng Lợi, họ phát hiện Thịnh Kiều đã dậy rồi. Cô có thói quen dậy sớm, một tay nâng cốc một tay cầm bàn chải đánh răng, đứng cạnh bục giặt quần áo ở trong sân đánh răng xoèn xoẹt. Cô mặc áo ngủ gấu con màu trắng, tóc được vấn tùy ý lên đỉnh đầu chân còn đang treo chú chó. Rửa mặt xong, cô chạy vào nhà, máy quay quét đến Hoác Hy còn đang nằm nghiêng hướng vào tường ở gian ngoài. Cô ngồi xổm ở mép giường, dùng ngón trỏ chọc vào eo anh. Hoác Hy lật người lại, thấy cái đầu nhỏ ở mép giường, khuôn mặt vừa thức sắc lộ ra nụ cười an tâm dịu dàng, anh chống khuỷu tay lên đệm giường, hôn một cái lên trán cô. Thịnh kiều thuận tay ôm cổ anh, ngọt ngào nói, chào buổi sáng. Hay lắm, sáng sớm đã phải ăn một miếng chanh đường vừa ngọt vừa chua. Hoặc khi đứng dậy rửa mặt Thịnh Kiều đã chạy vào phòng bếp đi làm bữa sáng. Trong trò chơi hôm qua cô đã chọn trứng gà, làm hai phần trứng chiên nước tương. Trong phòng có sữa bò do nhà tài trợ cung cấp, sau khi đun nóng lên thì đổ vào ly, còn tiện thì quảng cáo bằng miệng cho khán giả. Hi Quang trên gióng comment lại cảm khái một trận, chị ấy cũng hiểu khẩu vị của idol y như chúng mình, sau này không bao giờ phải lo lắng chuyện ba bữa cơm một ngày của idol nữa rồi. Lúc dùng bữa tổ chương trình đưa thẻ nhiệm vụ hôm nay tới. Nhiệm vụ hôm nay đều có liên quan đến biển tổ chương trình đã dựng cảnh ở bờ biển, vừa kích thích vừa vui còn kiểm tra được sự ăn ý và phối hợp giữa các cặp đôi. Chơi một ngày thì giải đường cả một ngày, hoắc Hy và Thịnh Kiều không phải là cặp đôi ăn ý nhất nhưng tuyệt đối là cặp đôi ngọt ngào nhất. Sự yêu chiều say đắm của hoắc Hy luôn lặng yên không một tiếng động, cái kiểu lan tỏa sự dịu dàng một cách tự nhiên này là dễ khiến người ta rung rinh nhất. Đến 6 giờ chiều, tập một livestream kết thúc mấy đôi khách mời đều chạy tới sân bay rời đi. Lúc đến sân bay còn gặp fan tới tiễn máy bay. Thịnh Kiều lần đầu tiên nhìn thấy biển vàng biển bạc hòa hợp quyện vào với nhau như vậy, không có ranh giới rõ ràng, cũng không có trợn mắt giận dữ nhìn nhau. Màu vàng bạc nhập vào với nhau thế nhưng lại đẹp một cách bất ngờ. Những bạn tới tiễn sân bay lúc này đều là các fan đã chấp nhận mối tình này. Hoắc Hi nắm tay Thịnh Kiều đi cả quãng đường, fan cũng đi theo cả quãng đường. Hi Quang, chị dâu, phải chăm sóc anh em thật tốt nhé. Đừng phụ lòng anh ấy nhé. Phen Kiều, Hoác Hy, Kiều Kiều giao cho anh rồi, anh phải đối xử thật tốt với chị ấy nha. Phen hai bên quà thật dâu thúi ruột. Sau khi trở lại Bắc Kinh, mỗi người lại bận rộn hết cả tuần. Sang đầu năm mới, các loại lịch trình thông cáo không ngừng, học kỳ này Thịnh Kiều đã được sắp xếp phải đi học từ hôm khai giảng, đi học đủ hai tháng để hoàn thành chỉ tiêu của giảng viên. Học kỳ tiếp theo và thêm cả nghỉ hè thì còn non nửa năm có thể nhận thêm một bộ phim nữa. Bộ phim điện ảnh đầu tiên của Hoác Hy Manh Thường cũng công bố công khai thời gian chiếu phim. Vào ngày mùng 1 năm của tuần lễ vàng, các nhà truyền thông lớn đều thông tin trailer, người xem quả thực không có cách nào liên hệ gã thủ lĩnh thổ phỉ máu me trong phim với con người dịu dàng thờ ơ kia được. Quả thật rất linh hoạt. Thịnh Kiều đương nhiên là phải dùng nick chính tuyên truyền một đợt cho bạn trai trước rồi, a còn Thịnh Kiều, một năm đừng chơi King of Glory nữa, cùng tôi đến giạc chiếu phim xem manh thương đi. Sau đó cô lại đăng nhập vào tài khoản của Phúc Sở ỉ, bắt đầu tuyên truyền khắp nơi cùng nhóm cây ranh số liệu, spam đề tài nâng hot search. Bận rộn suốt tới tận thứ 6, cô chuẩn bị để đi tới Istanbul ghi hình tập hai người ở trong lòng tôi. hoắc khi lúc này đang ở Hong Kong, hai người bay riêng lúc thịnh kiều tới sân bay là dạng sáng tổ chương trình phái lái xe đưa cô đến khách sạn để cô ngủ tiếp mấy tiếng chín giờ sáng bắt đầu livestream thịnh kiều dương mắt trông mong nhìn đạo diễn hoa khi đâu à đạo diễn sau khi livestream bắt đầu hai cô cậu mới có thể gặp mặt thịnh kiều vì thế cô chỉ đành ngủ một mình chưa ngủ được mấy tiếng trời đã sáng tám giờ đinh giản đã gọi cô dậy để rửa mặt trang điểm Thời tiết ở Istanbul cũng thừa thửa như Bắc Kinh, đã bắt đầu ấm lại, nhưng tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vẫn rất lớn, gió vẫn rất lạnh. 8 giờ 55 người quay phim và đạo diễn liền tới đây, Thịnh Kiều còn đang gặm bánh mì. Chờ họ điều chỉnh vị trí máy móc xong, 9 giờ livestream chính thức bắt đầu. Đầu tiên, Thịnh Kiều chào hỏi khán giả chờ đợi đã lâu trước ống kính, sau đó hỏi, Hoắc khi đâu à? Đạo diễn nói, nhiệm vụ đầu tiên của hôm nay chính là tìm thấy nhau giữa biển người mênh mang ở đất khách quê người mà không có thiết bị liên lạc nào. Thời gian tìm thấy nhau càng ngắn thì hành trình tiếp theo càng nhẹ nhàng, nào, mau nộp di động lên đây, trợ lý cũng lấy qua đây. Thịnh Kiều, giờ phút này những khán giả nhảy qua lại giữa hai phòng livestream đã thấy được Hoắc Hi ở bên kia. Thật ra anh ở cách vách với Thịnh Kiều thôi, nhưng vừa mới bị nhân viên công tác lôi lên xe rồi. Nghe thấy đạo diễn sắp xếp như thế, Gương mặt luôn thờ ơ cũng chẳng hoảng loạn bao nhiêu anh nhàn nhạt mỉm cười tôi biết rồi. Đầu bên kia thịnh kiều lại không dễ bị lừa như hoắc hy túng đạo diễn không để ông ta chạy không cho công cụ liên lạc thì thôi nhưng cũng phải cho cháu tấm ảnh chứ. Đạo diễn nói cô lấy ảnh làm gì. Thịnh kiều mặt không đổi sắc nói mấy ngày rồi cháu không gặp anh ấy đã quên mất mặt anh ấy trông như thế nào rồi à. Đạo diễn. Thịnh Kiều cháu muốn một tấm ảnh chụp anh ấy hôm nay, bằng không cháu không ra khỏi cửa đâu cứ biểu diễn dạng thẳng chân trong phòng cho khán giả xem đấy. Đạo diễn, người xem, ha ha ha ha ha ha ha ha, ha chúng tôi muốn xem dạng thẳng chân. Đến tổ chương trình của chảy để giữ mạng cũng không thể chống lại bác cô ở đây chính là sự tồn tại của ma quỷ. Tổ đạo diễn không lây like truyền được cô chỉ có thể bảo nhân viên công tác đi theo hoắc hi bên kia chụp một tấm ảnh rồi gửi sang. Đạo diễn nói cầm xuống lầu in một tấm đi, thịnh kiều chờ đã, ảnh gốc như này phải chỉnh đã chứ ạ ánh sáng tối quá góc lại còn xấu, ấy trà đưa đây để cháu photoshop một tí đi ạ Sóng comment, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết bà tôi luôn. Cho dù ở đất khách quê người cũng phải giữ được vẻ đẹp trai cho anh nhà mình. Chị dâu là fan nhan sắc không chạy đi đâu được. Tổ đạo diễn sống không còn gì luyến tiếp, chỉ có thể nhìn Thịnh Kiều mở máy tính trong khách sạn, download Photoshop về, vui vẻ ngồi Photoshop ảnh. Thật ra cũng không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ khoảng 7-8 phút thôi, Thịnh Kiều thao tác con chuột vô cùng điệu nghệ, chẳng mấy chốc đã biến tấm ảnh mà nhân viên công tác chụp bừa bãi thành một tấm ảnh đường phố chuyên nghiệp. Người xem quả thực quỳ xuống bái phục kỹ xào chỉnh ảnh lão luyện của cô. Sóng comment, quỳ xin chùm sò Photoshop ảnh cho mị, mị phải đi coi mắt. Tớ nhớ rõ hồi xưa lúc thịnh kiều tự làm hội trưởng fan club của chính mình thường xuyên tự ri ảnh cho bản thân đấy. Cho nên luyện tay nghề từ lúc đó đấy à ha ha ha ha buồn cười quá đi. Người qua đường hóng dreamer đều đang ha ha ha, chỉ có Hy quang nhìn bức hình trên máy tính được ống kính zoom vào mà hoang mang một chút. Bức ảnh này có phong cách hơi quen mắt đấy. Các chị em tớ cũng thấy thế, hình như là không dối gạt mọi người, bây giờ em đánh chữ còn thấy run tay đây này. Không thể nào chứ, vờ lờ thế này thì cũng quá không phải đâu, nhìn kỹ lại xem đi. Mấy tím lầu trước nói gì thế, mị xem không hiểu, cũng không hiểu luôn, xin hỏi, bức ảnh này làm sao vậy? Không có ai trả lời, hi quang cơ hồ cảm thấy phong cách của tấm ảnh kia quen mắt đều kéo thanh tiến độ về post lại đoạn có bức ảnh, lấy di động ra nơm nớp lo sợ bắt đầu so sánh tỉ mỉ. Tấm ảnh do thịnh kiều chỉnh tạm này cũng không chỉnh kỹ lắm, chỉ điều chỉnh độ sáng và sắc độ rồi thêm một filter làm đẹp đơn giản vào thôi. So với những tấm ảnh được chỉnh sửa lung linh do Phúc Sở ỉ tốn mấy tiếng làm ra còn hơi kém sự tinh túy. Nhưng phong cách quá giống nhau, màu ảnh mà Phúc Sở ỉ quen chỉnh thậm chí đến cả hơi thờ cấm dục độc đáo kia cũng có dấu vết trên tấm ảnh được Photoshop tạm bỡ này. Là trùng hợp hay chính là đáp án mà các cô không dám tưởng tượng kia? Super Topic bắt đầu lan tràn một bầu không khí lạ lùng khiếp hãi. Mọi người đều không nói rõ, mà chỉ ấp lên tấm ảnh nơm nớp lo sợ hỏi, giống không? Phải không? Không thể nào chứ, không có cách nào tiếp thu nổi. Chùm so cấp thần nhà mình, nếu là sự thật chắc tớ quỷ mất. Có hy quang kìm nén không được chạy tới inbox cho Phúc sở ỉ. À Phúc cậu có ở đây không thế? Cậu đang làm gì đấy? Trồi lên đi cậu ơi, mọi người đang nhớ cậu lắm đấy. A Phúc không có phản ứng. Công việc của A Phúc luôn luôn rất bận, rất ít khi theo xem live, chỉ đuổi concert, chưa bao giờ gặp mặt offline, ngoại trừ ngày nào cũng cày ranh làm số liệu cố định thì cô rất khác với các fan lúc nào cũng dính lấy super topic. Trước kia họ cho rằng A Phúc là cùng kiều trùng so tinh anh phố uôn, hiện giờ trong lòng họ đã hơi hơi có suy đoán thế nhưng họ cảm thấy cái cũ vẫn hợp lý hơn. Không ai chọc thủng, không ai nói thẳng, họ vẫn cảm thấy đáp án này quá vớ vẩn, giống trùng hợp hơn thôi. Cứ xem tiếp livestream đi vậy. Lực chú ý lại quay về hiện trường livestream. Thịnh Kiều đã cầm tấm ảnh in đã qua Photoshop vô cùng vui vẻ đi ra ngoài. Một thành phố xa lạ, một con đường xa lạ cô nhìn trái nhìn phải một vòng, gọi một cô gái trẻ lại. Đầu tiên cô dùng tiếng Anh dò hỏi đối phương có biết nói tiếng Anh không? Sau khi có được đáp án chắc chắn cô lại dò hỏi có công viên lớn hoặc trung tâm thương mại nào gần đấy không? Cô gái trẻ chỉ đường cho cô, là một công viên nghệ thuật rất có tiếng tăm ở gần đó Thịnh Kiều nói lời cảm ơn xong thì vội bước về phía đó. Thầy quay phim đi theo bên cạnh cô cầm ảnh chụp vẫy vẫy với máy quay, như thể điều tiết không khí cười nói, biết tại sao mình nhất định đòi ảnh chụp Hoác Hy hôm nay không? Bởi vì người nước ngoài đều mù mặt người châu Á, chỉ nhìn thoáng qua mặt thôi thì không nhận ra được cho nên phải phân biệt nhờ quần áo đầu tóc. Người xem nghe vậy cảm thấy rất có lý. Cô lại nói, một lúc nữa, mình sẽ đến chỗ nào đông người nhất đưa bức ảnh này cho những người gần đấy xem, để họ tìm giúp mình. Tổ chương trình sắp xếp như vậy, mình và anh ấy nhất định không thể cách nhau quá xa cứ vậy là sẽ rất dễ tìm được thôi. Nói chuyện một lúc cô đã lon ton chạy qua đường cái, lại đi nhanh khoảng 10 phút tới công viên nghệ thuật đông người tụ tập. Cô đi dạo một vòng xung quanh, đi tới bên cạnh đài phun nước ở giữa, xung quanh đài phun nước đều là những nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn. Bề ngoài cô xinh đẹp, đằng sau lại có camera đi theo tất nhiên là hấp dẫn ánh mắt khắp nơi. Có một ông bác thổi sắc còn vẫy tay với cô Thịnh Kiều cười tủm tìm chạy tới, ông bác hỏi, sâu. Thịnh Kiều gật gật đầu, đưa ảnh chụp cho bác ta xem, nói bằng tiếng Anh, bạn trai cháu đi lạc rồi, cháu đang tìm anh ấy, bác có thể giúp cháu một chút không ạ? Nói cho mọi người, nếu nhìn thấy anh ấy, thì nói với anh ấy bạn gái anh ấy đang đợi anh ấy ở đài phun nước chỗ công viên nghệ thuật ạ? Bác ta búng tay một cái, lấy tấm ảnh đưa cho đám đông vây xem, nói bằng tiếng địa phương, bạn trai của cô bé xinh đẹp này đi lạc cần mọi người giúp đỡ. Bạn bè nước ngoài rất nhiệt tình với những chuyện thế này, xôi nổi nhận lấy ảnh chụp Thịnh Kiều cầm ảnh chụp nói lời cảm ơn với từng người. Người xem quả thực đã bị thuyết phục bởi sự cơ trí của cô. Ba đội còn lại đều còn đang lang thang tìm người không có mục tiêu, đã đi qua đi lại một con phố rất nhiều lần, chỉ có Thịnh Kiều lựa chọn đứng im tại chỗ, để đối phương tới tìm mình. Sau khi đưa hết cho những người ở gần đài phun nước xem, cô lại lấy phạm vi tìm kiếm trong cả công viên, chiêu mộ thêm quần chúng nhiệt tình. Làm vậy tới gần nửa tiếng, cô cảm thấy chắc cũng hòm hòm rồi, lại chạy về bên cạnh đài phun nước. Ông bác thổi sắc nghe nói cô đến từ Trung Quốc, lại còn thổi một khúc hoa nhài cho cô, bên cạnh còn có người kéo đàn violon, thổi sáo chơi nhạc cụ của địa phương. Thịnh Kiều không biết nghĩ đến cái gì, mắt cô sáng rực lên, khán giả thấy vẻ mặt này của cô thì biết cô lại nảy ra ý tưởng kỳ quái gì rồi. Quả nhiên, họ thấy Thịnh Kiều vừa lịch sự vừa chân thành dò hỏi ông bác liệu có thể thuyết phục những nghệ sĩ ca nhạc còn lại cùng hợp tấu một khúc hoa nhài được không? Mấy người bán nghệ ở chỗ này thường xuyên, đã sớm thành thạo ông bác gọi một tiếng là mọi người đều đến cả. Bài hoa nhài này là kiểu bài hát nghe mãi nên thuộc một khi ban nhạc tạm thời này bắt đầu diễn tấu tiếng nhạc đã nhanh chóng truyền ra rất xa. Cà khúc còn chưa kết thúc hoắc hi đã xuất hiện trong ống kính. Thịnh Kiều còn đang ngồi cạnh đài phun nước nâng má thưởng thức hoắc hi cũng không quấy giày cô, đứng nhìn từ xa xa, người quay phim lặng lẽ thối lui sang một bên kéo máy quay ra xa để hai người chung một không hình. Cách một khoảng cách không ngắn, người ngắm phong cảnh tôi ngắm người, ánh mắt dịu dàng của hoắc hi ngọt ngào đến đậu người xem suýt thì phát điên. Cuối cùng vẫn là ông bác thổi sắc nhìn thấy hoắc hi đầu tiên, bác ta ngạc nhiên vui vẻ chỉ về phía xa, đe, đe. Thịnh Kiều vừa ngẩng đầu thấy Hoắc Hy cách đó không xa đang đút tay trong túi áo khoác nghiêng đầu nhìn cô cười. Cô hét lên một tiếng cất bước nhào về phía anh. Hoắc Hy giang hai tay ôm lấy cô cúi đầu hôn lên trán cô. Thông minh lắm bạn gái. Ông bác nghịch ngợm và đám anh em đã bắt đầu tấu bài hát diễu hành đám cưới. Thịnh Kiều xoay người khom lưng nói lời cảm ơn với họ thanh toán tiền bao ơ đội của họ là đội nhanh nhất tìm thấy đối phương, trên đường đi tìm hoắc khi gặp không dưới 10 người, ai cũng hưng phấn giữ chặt anh nói với anh hai từ At Park girlfriend. Anh đi về phía công viên tìm, xa xa đã nghe thấy làn điệu bài hoa nhài, nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, lịch trình kế tiếp trong ngày quả nhiên nhàn nhã hơn ba đôi kia nhiều. Nơi dừng chân của khách mời đêm nay là một tòa nhà lớn, bốn cặp khách mời đều ở đây, đàn gái ở một gian phòng, đàn trai ở một gian phòng, trong phòng để hai chiếc giường tầng. Dường tuy rằng bé, nhưng bố trí thật sự thinh xảo, chăn màu hồng nhạt, gối ôm lông xù xù, hoàn cảnh vẫn rất tốt. Chạy bên ngoài cả ngày ít nhiều vẫn hơi mệt, buổi tối còn phải chơi trò chơi, mấy người đều nằm trên giường tạm thời nghỉ ngơi. Thịnh kiều ghé vào gối ôm chơi di động tán gióc câu được câu trăng với các nữ khách mời. Đây là một màn cực kỳ tầm thường, chỉ có hê quang có dự cảm, bèn lặng lẽ lấy di động ra click mở uôn của phúc sở ý bắt đầu refresh trên livestream thịnh kiều đang chơi di động mà uân của phúc sở ý cũng bắt đầu dần dần xuất hiện ghi chép cây ranh hy quang không không thể nào chúng mình không tin a phúc mà chúng mình liếm hai năm sao có thể là cô ta như vậy quá vi diệu rồi cô ta nhất định chỉ đang chơi di động mà thôi hy quang sôi nổi inbox cho phúc sở ý a phúc bây giờ cậu đang làm gì thế trên livestream di động của thịnh kiều bắt đầu không ngừng phát ra những tiếng tinh tinh cô vội để chế độ im lặng Cô kỳ quái nhìn những inbox này, không rõ nguyên do gãi gãi tóc đăng bài lên Weibo, tớ đang cầy ranh á các cậu làm gì thế? Sao đều inbox cho tớ vậy? Có Hi Quang thử gửi một bình luận A Phúc cậu nhìn máy quay đi. Thịnh Kiều ngẩng đầu nhìn về phía máy quay trong phòng theo bản năng, lại hoang mang reply, nhìn máy quay gì cơ? Hi Quang thấy một màn như vậy, chuyện này không thể nào, nhất định là ảo giác. Có Hi Quang to gan lớn mật gửi lên câu này, A Phúc cậu có biết bây giờ chúng tớ đang nhìn thấy cậu trên livestream không? Chỉ thấy trong chương trình Thịnh Kiều đang nằm bò ngả ngớn bỗng run rẩy cả người, di động trong tay cô trượt xuống, rớt đánh bóp một cái trên mặt đất. Cô hoảng sợ nhìn về phía máy quay trên tường, trọng mắt trợn sắp rớt ra luôn. Kiều Kiều, gặp quỷ rồi. Hi Quang, gặp quỷ rồi. Chuyện audio được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com, trường 156 A Phúc, lăn ra đây ăn đòn. Hai bên rằng co không một tiếng động, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có người qua đường không rõ nguyên do nhìn thấy Thịnh Kiều trên màn hình đột nhiên hoảng sợ đến mức làm rớt cả di động, lên sóng comment treo gẹo cô ta lướt phải hình ảnh kinh dị gì à. Hi quang, không, cái này quả thực còn đáng sợ hơn ảnh kinh dị. Thịnh Kiều rốt cuộc ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cô không biết mình đã bại lộ ở phân đoạn nào thật cẩn thận nhặt điện thoại lên cũng không dám nhìn máy quay nữa. Cô làm bộ như thể không có chuyện gì trèo lại lên giường, rất nhanh click vào super topic trên di động. Vừa lật cô liền biết tại sao lại nên cơ sự này. Cái tay photoshop ảnh đáng chết này. Các chị em đua idol đều là hôm sau đến cái này cũng có thể liên hệ được. Bây giờ nên làm sao đây? Đánh chết cũng không thừa nhận. Thừa nhận thẳng thắn luôn. a a a có phải lại sắp lên hot search rồi không? Lại sắp bị bối minh phàm mắng cho rồi. Inbox và comment của Phúc Sở ỉ dần dần nổ tung, Thịnh Kiều không dám rep ai cả. Tin nhắn WeChat của Lương Tiểu Đường bay hỏa tốc sang, hôm nay em đang tăng ca, lúc về mới thấy Siêu Pơ nổ tung rồi. Chị đã làm gì thế người anh em? Thịnh Kiều, hô hô hô bây giờ chị phải làm sao đây? Tự nổ tin luôn hả? Lương Tiểu Đường cứ bình tĩnh, bây giờ còn chưa có chứng cứ xác thực chúng ta cứ dẫy sộ thêm một chút. Thịnh Kiều, xem Siêu Pơ đi. Họ tra IP của chị rồi. Lương Tiểu Đường, bài post hàng đầu trên Super Topic của Hoa Khi, phá án, là cùng một người, địa chỉ IP giống nhau, mị muốn im lặng. Phía dưới là ảnh trụ IP. hy Quang vừa rồi còn đang bồi hồi do dự lập tức nổ tung. Bằng chứng thép rồi, phúc sở ý là thịnh kiều. Fan đầu não của chúng mình là chị dâu chúng mình. Tay chỉnh ảnh thiện nghệ A Phúc trùm sò vung tiền như rác để tiếp ứng chiến sĩ cầy ranh chống bôi đen hạng một tinh anh phố uôn trong lòng chúng ta cậu ấy. Hóa, ra, là, thịnh, kiều, tính toán thời gian, lúc A Phúc vừa mới bắt đầu ngoi lên, hai người còn chưa yêu đương, cô vẫn là kẻ bị hy quang mắng là đồ chó má bám dai như đìa, nhưng lúc ấy cô ấy cũng đã trà trộn trong siêu per topic rồi. Cô ấy nhất định đã nhìn thấy những bài post mắng cô ấy rồi, nhất định đã gặp được những fan vừa chửi cô nhưng cũng vẫn liếm ảnh của cô, nhưng cô ấy vẫn ngoan cường đứng vững gót chân. Thật là cảm động rơi lệ. Toàn bộ Super Topic đều chấn động, đến cả những fan tàu ngầm chỉ lúc concert mới trồi lên cũng nói cái gì. À Phúc là thịnh kiều à? Mau, mau đi Sir Cronway bua cô ta từ đầu tới đuôi cẩn thận xem nào. Vừa sơ pron thì thấy cô chỉnh ảnh, cô cầy ranh, cô tiếp ứng, cô chống bôi đen, cô còn combat, cô giống như ngàn ngàn vạn vạn fan, chẳng khác gì cả. Nhưng cẩn thận đi nghiên cứu, cũng có thể nhìn ra manh mối. Ví dụ như cô chưa bao giờ tham dự những cuộc thảo luận có liên quan đến Thịnh Kiều, không xem những bài có liên quan đến Capo. Khoảng thời gian công bố tình yêu kia, hy quang nào cũng lên tiếng, lúc khóc lúc cười hoặc mắng hoặc chúc phúc. Idol yêu đương, bác cũng phải có tí phản ứng chứ. Nhưng Phúc sở ỉ không hề cô vẫn trước sau như một cây ranh cây ranh cây ranh chống bôi đen chống bôi đen chống bôi đen. Khi đó lúc cô cây ranh trên Weibo còn có hy quang bình luận trêu ghẹo A Phúc cậu giống như một cái máy cây ranh không có tình cảm ấy. Bây giờ xem như đã rõ. Cô ta không có tình cảm chỗ nào. Mẹ nó cô ta được hời mà không dám khoe đấy chứ. Nhưng cũng bởi vì điểm này, phàm những chuyện có liên quan tới Thịnh Kiều cô chưa từng lợi dụng thân phận fan đầu não của mình để dẫn dắt kéo thiện cảm cho Thịnh Kiều. Hi Quang sơ crôn hết cả webua của cô, lại còn hơi cảm động. Phúc Sở ỉ là một fan lão làng có 20 vạn fan, khả năng chỉnh ảnh thần tiên và sự tích cực tiếp ứng cây ranh của cô khiến cô rất được tín nhiệm trong giới Hi Quang. Lúc bại lộ chuyện yêu đương, fan lớn fan bé trong đầm ai ai cũng phát biểu cảm tưởng, bao nhiêu người đứng ra vì Thịnh Kiều ủng hộ chuyện tình này. Nếu khi đó Phúc Sở ỉ cũng đứng ra tỏ thái độ nhất định sẽ kéo thêm được rất nhiều thiện cảm cho Thịnh Kiều. Nhưng cô không hề cô chẳng nói gì cả thậm chí bởi vì cô im lặng, một bộ phận fan còn cho rằng cô không ủng hộ cuộc tình này. Cô không lợi dụng nick Phúc Sở ỉ này để làm gì cho mình. Phúc Sở ỉ tồn tại chỉ là bởi vì hoắc hi từ khi bắt đầu đến bây giờ trước nay cũng chưa từng thay đổi stater Weibo nổi tiếng nhất của a phúc vẫn là bài văn dung truyền vượt ra cả phạm vi fan đầm kia bàn ngắn gọn về sự lột xác trong kỹ thuật diễn xuất của Hi. khi đó hy quang đã từng thảo luận áng văn chương này phen dưới năm năm không thể nào viết được khi đó họ cảm thán tài hoa và logic của a phúc phất cờ hò reo vì cô thấy cô đuổi hết bọn anti phen ra đê còn hoan hô vỗ tay Hiện giờ xem lại áng văn chương này, thấy cô gái mặt ủ mày ê trên livestream kia đột nhiên họ có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Hóa ra là cô ấy à? Là Thịnh Kiều à? Là nữ minh tinh lấy thân phận fan bạn gái mà cuối cùng trở thành vợ luôn đấy ư? Mẹ nó vớ vẩn quá, nhưng vừa khiếp sợ đồng thời lại cảm thấy rất vui mừng là thế nào vậy? Cho dù hiện giờ hai người đã chứng tỏ tình yêu, đã giải vô số đường trong livestream, nhưng vẫn có người bôi xấu thịnh kiều là sao hình tượng fan cho rằng cô lấy đây làm thủ đoạn để tiếp cận hoắc hi. Dù ít dù nhiều vẫn khiến fan thấy hơi lấn cấn, nhưng hiện giờ Phúc Sở ỉ bại lộ chút lấn cấn này hoàn toàn bị thổi bay. Đứa điếu nào dám nói cô ấy sao hình tượng fan nữa? Cô ấy chính là fan đấy đã thấy chưa? Tất cả những việc Phúc Sở ỉ làm trong mấy năm nay mọi người đều thấy hết. Lịch sử thức đêm để vốt còn lật ra được góp vốn tiếp ứng thì càng không cần phải nói, ngay cả lúc cô ấy bị tai nạn xe cộ nằm viện cũng chưa hề bỏ cầy ranh miếng nào. Cấp bậc của người ta trên Super Topic là 18 đấy đã được chưa? Cô đối đãi với mọi người vừa dịu dàng vừa săn sóc trước giờ giúp các chị em chỉnh ảnh đều không có ràng buộc gì, làm gì cần permission của cô cô đều cho. Có fan tìm cô hỗ trợ chỉ cần yêu cầu không quá đáng thì cô đều sẽ đồng ý. Cô làm mệt 3 năm, nhưng chưa từng lấy tiền của fan lần nào, lần nào cũng là rút thăm chúng thưởng xe rồi tặng, mỗi lần tặng là tặng hẳn 500 bản luôn. Quả thực giống như tiểu thiên sứ trong fan đầm vậy, càng không cần phải nói tới những trận combat mà cô đã tham gia. Ha ha ha, vờ lờ phúc sở ý combat giỏi lắm một mình cân một đám luôn cô dùng logic không hề có từ bậy nào chửi cho anti-fan tức tới mức sậm chân. Anti fan chửi thế chửi nữa cũng chỉ biết chửi ít mẹ mày ít mẹ mày, sau đó sẽ bị report bay Nick cười chết má nhau á. Xin hỏi A Phúc lúc cầu con cầu có nhớ ra mình là một nữ minh tinh không? Tím nói thịnh kiều không phải fan thật có khi chúng em sẽ hoài nghi một chút chứ tím bảo Phúc sở ỉ không phải fan thật á. Chúng em sẽ nhảy dựng lên đánh toát đầu tím ra ngay. Bây giờ tím lại nói thịnh kiều chính là Phúc sở ỉ. À, sao thế giới này vi diệu thế nhỉ? group chat tiếp ứng suýt thì nổ mạnh tin nhắn của thư tình nhảy lên liên tục a phúc là thật đấy à lại còn là thật luôn a phúc cậu là đồ lừa đào thảo nào cậu bảo cậu không thoát phen cậu dám không yêu anh nhà cả đời xem cậu thử xem tớ điên rồi hu hu hu sao cậu lại là thịnh kiều chứ cậu trả lại a phúc đơn thuần cho tớ đi hu hu hu a phúc tớ không có ý đó đâu tớ vẫn quý cậu lắm thịnh kiều chờ cậu bình tĩnh rồi chúng mình nói tiếp đã có bằng chứng là ip muốn vãn hồi cũng không thể nữa rồi thịnh kiều khóc thầm trong lòng ngẩng đầu nhìn về phía máy quay nở một nụ cười khóc không ra nước mắt với club hy quang cách màn hình ngay sau đó phúc sợi ỉ đăng bài được rồi là tớ đấy có gì chúng mình cứ đóng cửa bảo nhau được không ngàn vạn lần đừng truyền tin ra khỏi fan đầm nhé tớ không muốn lên hot sất đâu hy quang Làm sao bây giờ đột nhiên không thể liên hệ A Phúc dịu dàng kín tiếng với chị dâu đáng yêu xinh đẹp kia được. Một hy quang ích phản ứng thần tốc A Phúc mau giao hết vốn liếng ảnh riêng đã chỉnh của cậu ra đây vốn riêng. Vờ lờ, chị em là đồ lang sói. Vì thế bình luận nháy mắt đã bị phủ kín. Giao ảnh chụp ra thì không giết. A Phúc, giám sát anh nhà mình selfie nhé. Sao đột nhiên cảm thấy tháng ngày sau này sẽ rất hạnh phúc thế nhỉ? Ảnh riêng sẽ không bao giờ ngừng đúng không? A Phúc về sau chuyện combat chống bôi đen giao hết cho chúng tớ đi cậu cứ chăm sóc anh nhà thật tốt là được. Bảo vệ tốt A Phúc, đừng để cậu ấy lên hot search. Nhóm Hy Quang đang xem livestream chú ý sử dụng từ cẩn thận đừng đưa mấy cái này lên sóng comment. Chuyện nhà mình thì đóng cửa giải quyết đừng để người ngoài vây xem. Tâm trạng giống như tàu lượn siêu tốc nhóm Hy Quang sau chuyện tình yêu đột nhiên bị đưa ra ánh sáng giờ đã có sự chuẩn bị tâm lý và phương thức xử lý với những sự kiện đột ngột thế này rồi. Tầm quan trọng của Phúc Sở ỉ ở trong lòng Hy Quang còn lớn hơn thịnh kiều tưởng tượng nhiều. Nói đơn giản nhất là thím đã nhận photobook của người ta 3 năm, giờ không chấp nhận cũng được thôi, đầu tiên thím trả lại photobook D. Không, ổm chặt photobook đã không còn xuất bản nữa của chúng em cúi đầu với chị dâu. Super topic của hoắc Hy nháo nhào như vậy. Cho dù sau khi Thịnh Kiều đăng bài hy quang đều nhất trí tắt mic bảo vệ cho cô không lên hot search nhưng người qua đường xem livestream đều nhìn thấy hết biểu hiện dị thường của Thịnh Kiều rồi. Khán giả nào đó trà trộn vào đầm tiện tay mở super topic của Hoa Khi ra sơ clone thử tí, liền biết chuyện là như thế nào. Không lên hot search hơi phí, chỉ thấy Hoa Khi phúc sở ỉ clone của Thịnh Kiều bị đưa ra ánh sáng. Thịnh Kiều phúc sở ỉ, Hoa Khi Thịnh Kiều liên tục tăng độ hot trèo lên bảng hot search. Lại là một quả dreamer vô tiền khoáng hậu. Phương thức lên hot search của Thịnh Kiều luôn lạ lòn như vậy đấy. Bối Minh Phạm đang ngồi trong phòng ở Thổ Nhĩ Kỳ, hận không thể dịch truyền tức thời đến cạnh Thịnh Kiều xé xác cô ra. Nhưng bất ngờ là khi click vào hot search này, ngoại trừ mấy bài hot của các cao marketing, phía dưới toàn là fan đang tẩy quảng trường, hơn nữa lại còn là Hy Quang đi tẩy. Tất cả những tài khoản Weibo muốn nhân cơ hội này mỉa mai bồi xấu Thịnh Kiều đều bị report hết, rồi bị các bài spam video, spam ảnh, spam content đa cấp dìm hết xuống. Quảng trường hot sớt hầu như đều bị video fan cam của Thuyền Thắng Lợi chiếm trọn, bất kể click vào hot sớt nào có liên quan đến Phúc Sở ý cũng chỉ nhìn thấy ảnh đa cấp và video đa cấp của fan. Mà những người đăng video này lên đều là Hy Quang. Thuyền Thắng Lợi, các mẹ bị gì thế? Tại sao lại tẩy quảng trường bằng video của các chú cuốn trèo thuyền chúng em? Các mẹ có ý muốn bắt tay giảng hòa với chúng em phớ hông? Không, chúng em không chấp nhận. Những chú chó trèo thuyền như chúng em cũng phải có tôn nghiêm. Ngày xưa từng ghẻ lạnh chúng em, giờ đừng hỏng với tới chúng em nữa. Fan kêu tới chậm một bước rốt cuộc cũng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì kết hợp với phản ứng của idol trên livestream. Họ giờ khóc giờ cười ra nhập vào hàng ngũ sửa sạch quảng trường khống chế bình luận. Đây là màn trình diễn hài hòa nhất từ trước đến nay của ba nhà Hy Quang, Phen Kiều, và Thuyền Thắng Lợi. Tịnh Kiều phát hiện cuối cùng mình vẫn lên hot sớt khóc chít chít ôm di động đi tìm hoắc Hy. hoắc Hy ngồi trên chiếc sofa dựa cửa sổ ở lầu 2, lật một quyền tạp chí. Nhìn thấy bạn gái lon ton chạy tới cái miệng nhỏ dầu đến là cao anh buồn cười lắc đầu kéo cô ngồi vào lòng mình, thấp giọng hỏi, sao thế em? Tịnh Kiều ngồi trên đùi anh, đưa điện thoại cho anh xem, clone của em bị lộ rồi, hức. Hoắc Hy Clone, cái mà anh giúp em cày ranh đấy hả? Hy Quang, cậu lại còn bắt chính idol đi cày ranh cho anh ấy à? A Phúc, lăn ra đây ăn đòn. Chương 157, bôi xấu thuyền thắng lợi của mị toàn là bọn chó. Hotshot về Clone của Thịnh Kiều còn chưa hạ xuống, Hotshot Hoắc Hy tự cày ranh cho chính mình đã trồi lên rất nhanh, cùng lúc đó còn có các hotshot liên quan như A Phúc ra đây ăn đòn. Thịnh Kiều bắt Hoắc Hy cày ranh, lại một minh tinh tự cày ranh cho mình nữa lại có người khác à à người lần trước là thịnh kiều chính chủ một hòn đá gợn lên muôn trùng sóng quả thực khiến đông đảo quần chúng hóng bremer cười chết thì thôi antifan của hai bên mỉa mai không cần biết lý lẽ gì cả mọi người đều đang ha ha ha một khi có dính dáng đến thịnh kiều hot sut luôn vi diệu như thế E-tip và fan hai bên nhân cơ hội này đã cấp tác phẩm mới, xem như có một đợt tuyên truyền miễn phí, khiến rating livestream của người ở trong lòng tôi tăng vọt lần nữa, phim điện ảnh manh thương sắp chiếu của Hoác Hi cũng được đôn lên hot search một lần. Người qua đường đều chạy tới vây xem Weibo của Phúc Sở ỉ, phát hiện đây quả thật chính là một cái clone đua idol tận chức tận trách chân tình thật cảm, bình luận trong post Weibo gần nhất đều là câu giao ảnh ỏ ra thì miễn đánh do Hi Quang lưu lại, xếp mấy trăm tầng lầu. Quả thực phát rồi. Thế này ai mà chịu nổi? A Phúc rất nhanh đã đăng bài. Bốn tấm ảnh trong vốn riêng, đều là ảnh mà cô ngầm chụp lén hoác hi. Có một tấm chụp lúc anh đánh đàn khi viết ca khúc, một tấm chụp anh trêu mèo trong khu đô thị, một tấm chụp cảnh anh ngồi trên sofa trong phòng khách lật tạp chí, còn có một tấm là ảnh anh ngủ trên máy bay. A Phúc hỏi, miễn được chưa? Hi Quang, miễn miễn miễn. Chuyện bại lộ nháo nhào ẩm ý một thời gian rất dài tuy rằng không tránh được antifan mỉa mai nói móc nhưng nói chung vẫn xem như là lời nhiều hơn lỗ. Mãi cho đến lúc thịnh kiều khai rằng, dư âm của vụ lộ tẩy vẫn còn sót lại, ví dụ như bạn cùng lớp sẽ không gọi cô là tiểu kiều nữa, đều gọi A Phúc. A Phúc ấm ức, A Phúc đắng lòng. Sau khi khai giảng được nửa tháng, chương trình tình ái người ở trong lòng tôi rốt cuộc kết thúc toàn bộ việc ghi hình. Vợ chồng Thắng Lợi trở thành cắp vô ca nông có danh tiếng cao nhất cả cộng đồng mạng, hốt vô số fan, những tin vịt và tin bồi xấu lúc vừa mới lộ chuyện yêu đương cũng tự sụp đổ, sự nghiệp u ám của Thịnh Kiều lại tràn trề sức sống một lần nữa, thậm chí còn nâng cao một bước so với trước đây. Hầu hết mọi người đều hướng tới tình yêu, huống chi tình yêu của nhà Thắng Lợi lại thần tiên như vậy. Thuyền này điếu chìm được đâu, đứa nào đập thuyền Thắng Lợi của Mỹ đều sùa gâu gâu hết. Tất cả đều hân hoan hớn hở, lúc hoắc Hy tới đón cô tan học cũng không cần lén lút nữa. Khi Thịnh Kiều nói nói cười cười ra khỏi trường học với các bạn cùng lớp chiếc xe màu vàng của hoắc Hy bèn dừng ở ven đường. Cô vẫy vẫy tay với bạn học chạy chậm tới thẳng xe. Đóng cửa xe xong, hoắc Hy cúi người thắt đai an toàn giúp cô thấy cô thở hơi gấp anh chụp lên đầu cô một chút lần sau không được chạy. Cô nhìn anh, đôi mắt sáng vô cùng anh có phát hiện không? Hừm, mỗi lần tới gặp anh em đều chạy đó. Hoắc Hi bật cười, vốn dĩ anh đã ngồi về chỗ, lại không nhịn được cúi người qua hôn cô. Hiện giờ tình yêu đã được đưa ra ánh sáng, ra ngoài ăn cơm cũng không lo bị chụp lén nữa. Dù sao cùng lắm thì lại lên hot rất thôi. Hai người đặt chỗ ở một nhà hàng tư ăn tới tận khi màn đêm buông xuống mới về nhà. Bà Thịnh Dạo này lại đi ra ngoài du xuân với đám chị em. Mấy ngày nay Thịnh Kiều đều ở nhà Hoắc Hi. Hai người đi lên từ gara, Hoắc Hi ôm cô đi về phía nhà mình. Sau khi quẹo vào trước cửa căn biệt thự riêng cuối cùng có ánh tàn thuốc lúc chớp lúc tắt trong màn đêm. Bước chân hoắc Hy khựng lại. Thịnh Kiều cũng thấy có người đứng trước cửa từ đằng xa, nhỏ giọng hỏi ai đứng trước cửa nhà mình thế anh. hoắc Hy không nói gì, chỉ siết cô chặt thêm vào ngực mình, đi về phía cửa. Càng đi càng gần qua ánh đèn đường, họ thấy rõ một người phụ nữ cao gầy đang đứng đó. Gió đêm xuân còn hơi lạnh, bà lại ăn mặc mỏng manh, lộ ra vẻ đẹp mình hạc sương mai. Đôi mắt hoa đào khẽ rủ xuống, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc dành cho phụ nữ, ngồi rất tùy ý trên một chiếc vali hành lý màu đỏ, đôi giày cao gót nghiêng nghiêng trống trên mặt đất. Nghe thấy tiếng bước chân, bà nghiêng đầu nhìn qua, khóe mắt nhếch lên, môi bà nhả ra một vòng khói, mỉm cười. Trong lòng thịnh kiều thình thịch hai tiếng, cô còn chưa phản ứng kịp, đã nghe thấy hoác hy lạnh giọng hỏi, mẹ, mẹ về nước khi nào? Mẹ, vờ lờ. Cả người thịnh kiều cứng đờ, đúng là không ngờ lần đầu tiên gặp mẹ chồng tương lai lại dưới tình huống như vậy, hơn nữa bà mẹ chồng tương lai này hình như không giống với tưởng tượng của cô. Trước này cô chưa từng hỏi thăm về gia thế của hoắc hi cô biết cha mẹ anh đã định cư ở nước ngoài từ lâu, xem như là một gia đình tương đối giàu có. Còn chưa tới bước bàn chuyện cưới hỏi, cô cũng không quan tâm đến mức đấy. Không ngờ lần gặp mặt đầu tiên lại đột nhiên không kịp phòng ngừa như thế. Mẹ hoắc Hy đứng thẳng dậy, ngón tay phùi phùi khói bụi, gương mặt xinh đẹp không nhìn ra tuổi tác cười như không cười, giọng nói cũng lười nhác, vừa mới, mật mã nhà con đổi lúc nào vậy? hoắc Hy không trả lời, bàn tay vỗ vỗ lên bà vai cứng đờ của Thịnh Kiều như thể trấn an, lạnh giọng nói, đây là bạn gái con Thịnh Kiều. Anh lại nghiêng đầu nhìn Thịnh Kiều, dịu giọng giới thiệu, đây là mẹ anh quý bà Trang Mộng Điệp. Trang chu tình mộng, mơ hồ điệp quả là cái tên hay. Thịnh Kiều phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, lịch sự chào hỏi, cháu chào bác gái, cháu tên là Thịnh Kiều ạ. Trang Mộng Điệp đánh giá cô mấy lần, cười cười, chào cháu. Bà lại nhìn Hoắc Hy, mở cửa đi, Hoắc Hy buông Thịnh Kiều ra, đi qua ấn mật mã. Trang Mộng Điệp đứng cạnh xem, tò mò hỏi con số này có hàm ý gì. Hoắc Hy đẩy cửa ra, sinh nhật bạn gái. Trang Mộng Điệp mỉm cười, anh vào nhà bật đèn, ánh sáng chói lòa nhá lên trong nháy mắt. Bây giờ đã sáng rõ Thịnh Kiều phát hiện Trang Mộng Điệp vô cùng đẹp, không thua kém mỹ nữ đất càng ngày xưa chút nào thảo nào có thể sinh ra đứa con đẹp trai như hoắc Hy. hoắc Hy rót ba ly nước ấm mang sang, dắt tay Thịnh Kiều qua ngồi trước mặt bà, lạnh giọng hỏi, mẹ về nước làm gì? Trang Mộng Điệp còn đang đánh giá xung quanh, nhìn thấy cây xanh trên cửa sổ, món đồ thủ công trên bàn trà, vật trang trí trên tủ bát. Căn nhà có vẻ sinh động và tươi sáng hơn ngày xưa nhiều. Hiểu cư xử giữa hai mẹ con này thật sự khiến Thịnh Kiều nghi hoặc quá mới lạ. Trang Mộng Điệp bưng cốc nước lên uống một hớp lười biếng dựa vào sofa, nghe nói con có bạn gái, náo loạn đến mức dư luận xôn xao, mẹ về xem thử. Bà lấy bao thuốc ra, ngón tay rút một điếu thuốc điểm điểm lên mặt bàn. Nghĩ đến cái gì, bà lại ngẩng đầu cười tươi hỏi Thịnh Kiều, không ngại chứ. Thịnh Kiều vội lắc đầu, không ngại ạ, ai dè hoắc khi lại nói con để ý. Trang Mộng Điệp cười cười như thể hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không châm thuốc thả lại vào bao thuốc. Bà dựa vào đằng sau, nhàn nhạt nói có bạn gái cũng không nói một tiếng với chỗ mẹ còn phải để bọn mẹ xem tin tức báo chí mới biết à. Giọng điệu của hoắc Hy còn lạnh nhạt hơn cả bà, bên mẹ đều bận cả chuyện của con không cần hai người nhọc lòng. Nghe anh nói như vậy, Trang Mộng Điệp cũng không tức giận, chỉ mỉm cười, lại chuyển mắt sang nhìn Thịnh Kiều, hỏi nghe nói cháu cũng là minh tinh à. Cha mẹ cháu làm gì thế? Hoắc Hy nhíu mày mẹ, Trang Mộng Điệp nhếch môi, "Bác ở nước ngoài lâu rồi, nói chuyện hơi thẳng, cháu thứ lỗi." Thịnh Kiều lắc lắc đầu ý bảo không sao cả, lịch sự mỉm cười, "Bố cháu đã qua đời, mẹ cháu lớn tuổi ở nhà tĩnh dưỡng ạ." Trang Mộng Điệp cười ra chiều hiểu rõ, nhìn dáng vẻ đang kiềm chế không nổi giận của Hoắc Hy bên cạnh, bà giơ đôi tay lên ok, "Mẹ không hỏi nữa." Hoắc Hy nhíu mày hỏi, chừng nào thì mẹ đi?" Trang Mộng Điệp khịt mũi cười, "Mẹ vừa mới trở về con đã đuổi mẹ đi sao?" Đồ con cái bất hiếu, Hoắc Hi, bố con đâu? Trang Mộng Điệp ai biết cũng 2 năm rồi mẹ chưa gặp lão ấy. Thịnh Kiều, Trang Mộng Điệp bóp bóp cổ, mẹ mệt rồi, mẹ ngủ ở phòng nào đây? Hoắc Hi không nói câu nào đi trải giường chiếu trong phòng dành cho khách cho bà, trải xong thì dọn hành lý của bà vào. Trang Mộng Điệp đứng lên, cười tô toét hôn gió chúc ngủ ngon với Thịnh Kiều, xoay người bỏ đi. Thịnh Kiều, vì rượu quá, cửa phòng đóng lại. Hoa Khi đi tới, thấy cô còn ngơ ngác ngồi trên sofa, anh cúi người bế ngang cô lên, thấp giọng hỏi, dọa em rồi à? Thịnh Kiều lấy lại tinh thần, Hoa Khi đã bế cô đi lên lầu, cô sợ trang mộng điệp đột nhiên mở cửa đi ra, trôn đầu trong ngực anh không dám nói câu nào, mãi đến khi vào phòng ngủ trên lầu khóa kỹ cửa cô mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cô đánh giá vẻ mặt Hoa Khi, trần trờ nói, mẹ anh, rất có ca tính. Hoa Khi cười, ngang ngạnh bất trị, từ nhỏ đã vậy rồi. Anh lấy áo ngủ khăn tắm ra. Đi tắm rửa đi, anh xuống hâm cốc sữa bò cho em. Thịnh Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Chờ xong xuôi hết thảy cô uống sữa bò rồi chui vào trong chăn. hoắc Hi tắt đèn đầu giường, duỗi tay ôm cô vào lòng, thấp giọng hỏi có buồn ngủ không em. Cô lắc đầu, không buồn ngủ, anh muốn kể chuyện cho em nghe ạ. hoắc Hi cười một cái, ngón tay nhẹ nhàng phất qua mái tóc mềm mại của cô. Bố mẹ anh đã ly hôn lúc anh học cấp 2. Người thịnh kiều rung lên, rất sự không ngờ được còn xảy ra chuyện này. Hoa Khi vỗ về cô, nói tiếp nhưng anh vượt qua rất khá, vốn dĩ anh đã đang học trường nội chú, ly hôn hay không cũng chẳng khác gì với anh. Ông ngoại anh là Hoa Kiều, giảng viên khoa tiếng Trung, xem như dòng dõi thư hương. Nhà chỉ có mình một đứa con gái là mẹ anh, lại nuôi mẹ anh thành cá tính ngang ngược bất trị, hoàn toàn không giống tiểu thư khuê các trong dự kiến của họ chút nào. Dòng dõi thư hương rất xem trọng việc môn đăng hộ đối, nhưng Trang Mộng Điệp lại coi trọng ông hoắc nghèo rách mùng tơi vượt biên sang nước ngoài rửa bát. Trang Mộng Điệp xinh đẹp như vậy, người đàn ông có thể hấp dẫn bà tất nhiên không phải hạng người tục tăng. Mạo hiểm cả rủi ro phải đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ Trang Mộng Điệp và ông hoắc đưa nhau đi trốn, đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều chuyện, cũng chịu khổ trăm bề. Khi phiêu bạt khắp nơi thì tình cảm sâu đậm yêu nhau đến chết đi sống lại, chờ lúc ông Hoác sốt cuộc có thành tựu kết hôn với nhau không còn lo toan chuyện sau này, thì tình yêu lại dần dần phai nhạt. Trang mộng điệp từ trong xương cốt đã là người không cam lòng với sự đơn điệu bình thường. Ông Hoác càng ăn nên làm ra thì càng ngày càng giống khuôn mẫu, chẳng khác gì những kẻ thương nhân trước đây bà quen biết. Một mối tình oanh oanh liệt liệt lại chết đi một cách bình lặng thờ ơ kết thúc. Hoác khi thời niên thiếu được phán cho bố. Mẹ đã cao chạy xa bay theo đuổi những kích thích mà bà mê đắm. Ông Hoác bận rộn chuyện sự nghiệp Hoác Hy năm nào cũng sống một mình, nuôi dưỡng thành tính tình thờ ơ như vậy, vừa không giống mẹ cũng chẳng giống bố. Giọng nói của Hoác Hy khẽ vang lên bên tai cô chẳng có gì để oán giận cả ít nhất anh rất giàu có về mặt vật chất so với hầu hết mọi người, anh hạnh phúc hơn nhiều. Anh từng gặp người không có cái ăn phải cướp tiệm bánh mì, cũng từng gặp những du học sinh phải vừa học vừa làm vô số công việc. So với họ anh cảm thấy mình đã đủ hạnh phúc. Cho nên cho dù phải lớn lên một mình, anh vẫn giữ lại được một phần dịu dàng, không oán trách bất kỳ ai. trưởng thành thành dáng vẻ tốt như vậy, tốt đến thế. Nhưng Thịnh Kiều thương anh tới mức muốn bật khóc, là một người lớn lên trong sự che chở của cha mẹ anh trai cô cơ hồ không có cách nào hình dung được cuộc đời của anh. Cho dù sau này cô trở thành Thịnh Kiều, nhưng vẫn còn bà Thịnh coi cô như đứa con tim gan bảo bối. Hoặc khi không có sự quan tâm yêu thương của cha mẹ lớn lên một mình, anh thật sự không để bụng hay là do bất đắc dĩ phải làm quen. Cô ôm anh thật chặt dán lên ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh. Người này cô nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt thật tốt. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, vĩnh viễn vĩnh viễn, đều phải ở bên anh. mươi 158, người không bằng ảnh. Sáng hôm sau, bà Trang Mộng điệp ăn xong bữa sáng con trai tự tay làm liền chuẩn bị đi ngay. Bà nói là về xem con dâu, nhưng dường như con dâu có hai đùi hay bốn chân thì bà cũng chẳng thèm quan tâm. Toàn bộ quá trình Thịnh Kiều gần như chẳng nói được câu nào với bà mẹ chồng tương lai này cả. hoắc hi hỏi bà định đi đâu, chuẩn bị lái xe đưa bà đi, Trang Mộng Điệp lại xua tay từ chối, không cần, có người tới đón mẹ rồi. hoắc hi cũng không bất ngờ tiễn bà tới gara với Thịnh Kiều. Người đàn ông đến đón bà lái một chiếc Roll Royce, sau khi xuống xe thì ôm Trang Mộng Điệp một cái trước đã, rồi mới giúp bà để vali đỏ lên xe. Trang Mộng Điệp nói bai với họ, xoay người định đi, xong nghĩ đến cái gì, bà lại quay đầu cười tô toét hỏi các con định bao giờ kết hôn. Hoắc khi không nói gì, bà phủi đầu ngón tay, không để ý chút nào, dặn dò, nếu cần mẹ tham dự thì báo cho mẹ trước ít nhất nửa năm, mẹ sẽ dành thời gian để đi. Dứt lời, bà lại tặng Thịnh Kiều một cái hôn gió chui vào trong xe. hoắc Hy dường như đã sớm quen với quan hệ mẹ con hờ hững kiểu này, chẳng có chút biểu cảm dư thừa nào, anh ôm Thịnh Kiều về, dịu dàng hỏi, buổi chiều đã nghĩ ra đi đâu chơi chưa? Thịnh Kiều quan sát vẻ mặt anh thì thấy anh cũng không có vẻ khổ sở gì, lúc này cô mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay không có tiết cũng không có lịch trình, khó khăn lắm mới được một hôm hoắc Hy cũng rảnh, đương nhiên là phải ra ngoài đi chơi, xem phim dạp đi dạo phố gì gì đó. Chỗ tốt nhất của chuyện yêu đương công khai chính là không cần lo bị chụp lén. Chụp đi, chụp thoải mái đi. Tôi còn mỉm cười với ống kính luôn nhé. Cô được hoắc hi ôm cũng không lo lắng bị lộ, vùi đầu lướt di động xem dạo này có phim chiếu dạp nào hay không. Lúc về khu đô thị, vài cô đột nhiên bị buông lỏng, khóe mắt cô thoáng thấy bóng dáng hoắc hi loáng lên. Anh vọt lên phía trước trầm giọng kêu lên, cẩn thận. Thịnh Kiều ngẩng đầu lên nhìn, Hoắc Hy đỡ lấy một chiếc xe lăn từ đằng sau, bánh của xe lăn va phải hòn đá, nghiêng về phía sau, nếu không phải Hoắc Hy đỡ được ngay có lẽ đã bị lật ngửa rồi. Thịnh Kiều liếc mắt một cái liền thấy gì? Trương ở bên cạnh luống cuống chân tay vừa xin lỗi vừa cảm ơn, cô vội xài bước lên. Mẹ không phải, dì ơi! Dì không sao chứ à! Cái chăn phủ trên đùi bà Kiều đã rơi trên mặt đất, bà cũng rất sợ hãi, nhìn thấy Thịnh Kiều, sắc mặt bà mới chợt ôn hòa đi. Kiều Kiều! Sao con lại ở đây? Thịnh Kiều nhặt chăn lên đắp ổn thỏa cho mẹ, mặt mày lo lắng. Dì không bị đụng chỗ nào chứ à? Dì không sao đâu, cũng nhờ cậu trai này, ấy các con. Thịnh Kiều sửng sốt một thoáng, hơi ngại ngùng, hồi lâu cô mới nhỏ giọng nói, dì ơi, anh ấy là bạn trai con à? Đúng là cậu ta à? Bà Kiều kinh ngạc cảm thán, nhìn hoác hy mấy lần. Không hổ là ngôi sao trông có khí chất hơn hẳn cái thằng nhãi cả lơ phất phơi nhà mình. Thịnh Kiều trộm giật giật tay áo Hoắc Hy kéo anh về phía trước, đây là mẹ của Kiều Vũ, bức tranh lần trước anh mua cho em chính là tranh của gì ấy đấy. Bà Kiều kinh ngạc cháu còn từng mua tranh của bác à. Hoắc Hy lễ phép cười nói, cháu chào bác gái ạ, cháu tên là Hoắc Hy. Bà Kiều đánh giá hai người trái phải, càng nhìn càng cảm thấy xứng đôi, trong lòng không hiểu sao sinh ra tâm trạng gà con gái đi. Bà vội rời ánh mắt, nắm tay Thịnh Kiều nói, vào nhà ngồi một lát nhé. Thịnh Kiều gật gật đầu, đón lấy xe lăn, nói với dì Trương, để cháu đẩy ạ cô về nhà trước đun nước ấm, pha trà đi ạ. Dì Trương đồng ý, bước nhanh đi ngay. Cô và Hoác Hi đẩy bà Kiều trở về, bà Kiều nói, cái cây gậy đánh gôn con tặng cho chú ấy à, chú con đánh Kiều Vũ ở nhà, đập nhầm vào lan can, bị gãy mất rồi. Thịnh Kiều phì cười, chuyện gì mà nghiêm trọng thế ạ? Kiều Vũ lại làm gì ạ? Bà Kiều vừa cười vừa than, mấy hôm trước bạn làm ăn của chú con giới thiệu một con bé cho nó thằng nhãi Kiều Vũ kia chắc là không thích đối phương, nhưng lại không tìm ra lý do từ chối, còn đoán xem nó nói với con bé kia cái gì. Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, không phải anh ấy bảo là anh ấy thích con trai chứ. Bà Kiều cười không ngừng, sao con lại hiểu nó vậy chứ. Nó đúng là nói thế đấy, thế là chú con tức lên, xách gậy gộc trong phòng đuổi theo đánh nó, lúc nổi nóng nên cũng không phát hiện lấy đúng cây gậy gôn con tặng. Sau này phát hiện ra chú con tức quá còn không dám nói với con, lại tự đi mua một cây giống y như đúc về. Thịnh Kiều cười chết thôi, thế thì con sẽ làm bộ không biết ạ. Họ nói nói cười cười đi về đến nhà, ông Kiều và Kiều Vũ đều không ở nhà. Dì Trương đã pha xong trà, Thịnh Kiều nắm tay hoắc Hy ngồi xuống sofa, bà Kiều liền ngồi ở bên cạnh dịu giọng dò hỏi mấy câu về hoàn cảnh của hoắc Hy, anh đều trả lời từng câu một. Không biết tại sao, so với bà Thịnh, hôm nay ngồi trước mặt người phụ nữ này, anh lại cảm thấy lo lắng như khi gặp mặt phụ huynh. Nhưng bà Kiều cũng chỉ hỏi mấy câu tuổi tác công việc linh tinh rồi thay đổi đề tài, giữ họ ăn bữa trưa. Thấy hai người gật đầu đồng ý rồi, bà mới gọi điện cho ông Kiều. Trưa nay ông về nhà ăn cơm đi. Đầu bên kia không biết nói gì đó, bà Kiều nói Kiều Kiều tới. Dừng một chút, bà nhịn cười, còn mang theo bạn trai con bé nữa cái ống nghe cũng còn nghe thấy giọng nói vô cùng lo lắng của ông Kiều tôi về ngay đây. Ông phải nhìn xem cái gã đã bắt cóc con dâu mình hơn thằng con không nên thân nhà mình chỗ nào. Chờ lúc ông Kiều hấp tấp chạy về nhà, đi vào phòng ông liền nhìn thấy cậu trai thường xuyên thấy trên tivi kia ngồi cạnh Thịnh Kiều. Không biết bà Kiều nói gì, anh cong môi cười, nghiêng đầu nhìn về phía Thịnh Kiều, ánh mắt tràn đầy tình yêu dịu dàng. Hay lắm, chỉ mỗi ánh mắt này, thằng nhãi nhà mình đã kém hơn rồi. Cái thứ không nên thân này, tịnh Kiều nhìn thấy ông, vội kéo Hoắc Hy đứng lên, chú chú đã về ạ. Ông Kiều đến gần, Hoắc Hy lịch sự vươn tay ra. Cháu chào chú ạ, cháu tên là Hoắc Hy. Cử chỉ điềm tĩnh, khi chất xuất chúng ai, càng nhìn càng cảm thấy con trai mình không có tiền đồ. Kiều Vũ đang bận rộn trong văn phòng luật cũng không biết chính mình đã bị bố già nhà mình dìm hàng từ trong ra ngoài. Lúc nhận được cuộc gọi của bà Kiều bảo Thịnh Kiều đưa bạn trai về nhà làm khách xử lý xong đống tài liệu cao mất anh cũng vội về nhà ngay. Dì Trương đi siêu thị mua không ít đồ ăn, nấu một bàn ê hề đồ ăn cả nhà lần đầu dùng bữa với nhau. Thịnh Kiều nhìn bố mẹ, lại nhìn hoắc hy tuy rằng cô chẳng có cách nào nói ra chân tướng, nhưng hôm nay có thể ăn chung một bữa cơm thế này cũng coi như thỏa được tâm nguyện của cô rồi. Bà Kiều chưa từng hỏi quá nhiều chuyện của hoắc hi ông Kiều thì lại không khách khí, vừa hỏi còn vừa dùng ánh mắt suối dục Kiều Vũ chuốc rượu cho hoắc hi Nhìn dáng vẻ là ông muốn lấy rượu thử lòng người, chuốc say hoắc hi rồi moi lời thật lòng ra khỏi miệng anh đây. thịnh Kiều đúng là giờ khóc giờ cười Kiều Vũ cứ chuốc rượu là cô sẽ dẫm mạnh vào chân anh mình Kiều Vũ bị cô dẫm cho muốn khóc luôn. Lúc ông Kiều lại đưa mắt ra hiệu anh liền làm bộ không nhìn thấy đến cuối cùng ngược lại ông Kiều tự uống hơi nhiều cứ lải nhải dặn dò Hoắc Hi mãi Kiều Kiều nhà tôi ấy mà sớm không có bố tôi cũng coi như nửa bố của nó nếu cậu bắt nạt nó tôi sẽ bảo con trai tôi kiện chết cậu Kiều Vũ bố ăn cơm đi Hoắc Hi bưng chén rượu cụm với ông Kiều chú yên tâm con trai chú sẽ không có cơ hội kiện cháu đâu ạ. Thịnh Kiều rũ mắt mỉm cười giấu đi hốc mắt đau xót yên lặng nói thầm trong lòng bố mẹ anh trai anh ấy đối xử với con rất tốt cả nhà yên tâm đi. Ăn xong bữa trưa, họ đỡ ông Kiều lên lầu nghỉ ngơi trước Kiều Vũ cũng về văn phòng luật làm việc Thịnh Kiều và Hoắc Hy lại ở nhà chơi với bà Kiều cả chiều, gần chập tối mới rời đi. Tới nơi vội quá, Hoắc Hy cũng chưa kịp chuẩn bị quà gặp mặt cũng may đều ở cùng một khu đô thị, hai người đồng ý với bà Kiều về sau sẽ sang chơi thường xuyên, chỉ có thể tặng bù vào lần sau. Trên đường trở về, Hoắc Hy suy nghĩ rất lung, anh nhớ tới rất nhiều lần anh thấy Thịnh Kiều suy sụp dường như đều có liên quan đến nhà họ Kiều. Hơn nữa vừa rồi lúc xe lăn của bà Kiều bị lật nghiêng trong lúc cấp bách hình như cô ấy đã hô một tiếng mẹ đúng không? Anh nhớ rõ Thịnh Kiều từng nói với anh ông Kiều bà Kiều là cha nuôi mẹ nuôi của cô. Tuy rằng anh vẫn cảm thấy có gì đó sai sai nhưng anh cũng không nghĩ nhiều. Thịnh Kiều có chuyện gì thì luôn nói với anh nếu là chuyện mà cô không muốn giải thích anh cũng sẽ không cặn hỏi. Chỉ là ánh mắt ông Kiều nhìn anh hôm nay. Thật là đáng sợ như thể mình đã cướp mất món đồ quý hiếm gì của chú ấy vậy? Cái lạnh mùa đông đã dần dần biến mất, đầu tháng 4, manh thương mở họp báo chuẩn bị chiếu phim, diễn viên chính và ekip đạo diễn đều sẽ có mặt truyền thông trong nghề và các nhà phê bình điện ảnh đều nhận được lời mời. Dù sao cũng là tác phẩm đầu tiên của Hoắc Hi sau khi thay đổi hình tượng, lại còn là tác phẩm truyền ngạch của đạo diễn Vương Hâm, mọi người đều rất chú ý bộ phim điện ảnh này. Dịp thế này fan không thể tới được, fan duy nhất có thể trà trộn vào hiện trường chính là Thịnh Kiều. Trước đó khá lâu, nhóm Hy Quang đã sôi nổi dò hỏi trên Weibo A Phúc cậu có tới hiện trường không? Phúc sở ý có chứ. Hy Quang thế thì ảnh của bọn tớ đều dựa vào cậu nhé. Vì thế thịnh A Phúc kiểu, mang theo hy vọng của cả làng ôm đống kia đắt đỏ của mình, ngồi ở vị trí chính giữa toàn bộ quá trình còn chuyên nghiệp hơn cả cánh nhà báo, ngồi ở đó chụp ảnh thanh tách. Cô đang chụp người, người cũng đang chụp cô. Cuộc họp báo còn chưa kết thúc ảnh chụp hoắc khi còn chưa ra, ảnh cô bị truyền thông chụp được đã bay đầy trên mạng Nhóm Hy Quang Dương mắt chờ ảnh lại ngồi ép năm uôn phúc sở ý liên tục. Cuộc họp báo kết thúc Hoa Khi lại hàn huyên một lúc với ekip đoàn phim mới đưa Thịnh Kiều đã bắt đầu lựa ảnh xóa ảnh về nhà. Vừa đến nhà cô liền vội vã bật máy tính cắm cắp sạc bắt đầu chỉnh ảnh. Chờ lúc Hoa Khi tắm rửa xong đi ra cô vẫn còn ngồi ở kia cũng không hề đổi tư thế cầm chuột click rất nhanh. Hoa Khi ngồi xuống cạnh cô nhìn tấm ảnh trên màn hình mấy lần. Hôm nay ánh sáng trong hội trường không tốt, rất nhiều tấm cô phải bỏ còn đang nỗ lực chỉnh màu chỉnh sáng cho ảnh. Hoắc khi ngồi cạnh 10 phút cô cũng chưa liếc anh một cái, toàn bộ tâm tư đều ở trên máy tính. Anh không nhịn được duỗi tay ôm cô một chút, lại hôn lên má cô. Đi tắm rửa đã đi em? Đầu Thịnh Kiều cũng chưa quay qua, người cô còn nghiêng đi một chút nhỏ giọng bĩu môi lải nhải, đừng quậy nữa, em đang chỉnh ảnh mà. Hoắc khi em mặc kệ anh, chỉ chỉnh ảnh thôi hả? Thịnh Kiều ôm máy tính dịch sang bên cạnh, như thể ghét bỏ anh quấy rối mình, em có thể nhìn thấy anh, nhưng ngàn ngàn vạn vạn các chị em trong fan đầm của em còn đang gào thét chờ ảnh của em đây này, làm người không thể ích kỷ như thế được. Hoắc Hi, người không bằng ảnh, chương 159, không cầy ranh không cho ôm. Lạp Hi quang cuối cùng cũng chờ được ảnh như ý nguyện. Hàng nhà A Phúc toàn là hàng tuyển. Các fan vừa xe vừa đao về liếm Thịnh Kiều bơ idol một tiếng bị idol ấn ở trên giường. Chỉ thấy đồng chí Thịnh Tiểu Kiều không chút hoang mang, lấy di động ra từ bên cạnh gối. Từ từ, selfie một tấm up lên Weibo cái đã. hoắc hi, Thịnh Kiều anh đã không đăng bài một tuần rồi. Mọi người đều rất nhớ anh đó. hoắc hi, anh ngồi dậy nhận lấy di động thành thạo selfie một tấm chuẩn bị bấm sen lên Weibo Thịnh Kiều ở bên cạnh ấy ấy ấy. Đừng đăng vội, để em chỉnh tí đã. hoắc hi, câm miệng. Rốt cuộc thịnh tiều kiều chọc giận idol đã tự thể nghiệm cái giá phải trả vì hành động đêm nay. Nhưng mà với nhóm hy quang mà nói trước có ảnh sinh lung linh của A Phúc sau có ảnh selfie của idol quả thực là một đêm cực kỳ tốt đẹp. Sự tốt đẹp này là do thịnh kiều hiến thân đổi lấy đấy. Sau họp báo, việc viên truyền cho phim điện ảnh cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn gai cấn. Trạm xe buýt lối đi tàu điện ngầm pop up at trên các áp lớn đều đang hâm nóng cho manh thương ra giạc. Chẳng những bên nhà làm phim, fan cũng đang góp vốn, ở các trường đại học cao đẳng chỗ nào cũng thấy ấn phẩm tuyên truyền của manh thương, thân xe buýt cũng dán đầy poster của phim. Trong không khí kịch liệt như vậy, nhóm Hy Quang cũng nghênh đón sinh nhật hoắc Hy. Cùng hôm sinh nhật, đám Hy Quang gặm bữa sáng đi làm liền phát hiện tất cả màn hình LED trên đoạn đường phồn hoa đều được idol nhà mình chiếm trọn. Đặc biệt là những chỗ tập trung đông người, bốn phương tám hướng đều là mặt hoắc Hy. Một số là clip được chiếu đi chiếu lại liên tục, một số là slide, một số lại là poster lớn cố định. Ngoại trừ mấy chữ sinh nhật vui vẻ ra, mỗi một màn hình đều đang tuyên truyền cho manh thương. Vừa tiếp ứng vừa tuyên truyền, một công đôi việc máu lửa như thế, lại thêm phong cách cá nhân của video và hình ảnh, không phải bên official thì là A Phúc khỏi cần phải nghĩ. Hôm nay, người qua đường chưa xem trailer manh thương trên mạng đều xem được rốt cuộc đi đâu cũng chiếu mà. Chiếu xong trailer rồi lại chiếu video tiếp ứng mừng sinh nhật chiếu xong video tiếp ứng mừng sinh nhật lại chiếu trailer. Nhà chị bao lét thế này là không cần tiền nữa đúng không? Đám hy quang sôi nổi dò hỏi Phúc Sở ỉ đã có trăm vạn fan a Phúc cậu lại tiêu tiền như rác rồi hả? Phúc Sở ỉ sao lại nói thế? Tiêu tiền cho idol sao lại gọi là như rác được? Phải gọi là chi tiêu thiết yếu. Hy quang đúng vậy đúng vậy chị dâu nói chuyện có lý. Chị dâu nhớ giám sát anh nhà app Selfie hôm nay nhé. Buổi chiều, Thịnh Kiều bao màn hình tiếp ứng sinh nhật đã mạnh mẽ trồi lên hot search. Bơ cao marketing tổng hợp lại căn cứ theo Weibo của Phúc Sở ỉ, ghi chép hết các loại tiếp ứng mấy năm nay Thịnh Kiều làm cho hoắc hy ra. Các cư dân mạng phát hiện riêng chuyện tiêu tiền vì idol này Thịnh Kiều làm không hàm hồ chút nào, có thể nói là cọc tiêu trong giới fanger do idol. Dưới sự tuyên truyền vừa lớn vừa mạnh nhiều vậy, doanh số bán vé mở đầu của manh thương cũng giành được thành tích tốt đẹp tương đương. Mà sau lần này cũng không xảy ra chuyện hot một lần rồi thôi. Ngoài sự đa cấp của fan, khán giả là người qua đường cũng đưa ra những đánh giá tích cực đáng xem. Hình ảnh thủ lĩnh thổ phỉ thiên nhân đồ do hoắc khi đóng vai đã phá vỡ hình tượng của anh trong mắt người ngoài giới, mà kỹ thuật diễn có thể giành được giải thị đế cũng lại được phát huy triệt đề trong bộ phim này. Hơn nữa bản thân cốt truyện cũng cực kỳ thú vị, phong cách hài kịch đen châm biếm khiến người ta đang cười ha ha lại cũng cảm thấy sự thương cảm bất lực. Thiên nhân đồ gặp thần sát thần gặp Phật sát Phật cuối cùng lại chết trong tay một kẻ yếu ớt quả là vô cùng kịch tính. Đương nhiên cũng có người nói cốt truyện trống rỗng, để nâng cao địa vị mà cố đấm ăn xôi, toàn bộ cốt truyện chỉ phù phiếm bề mặt, không thể đào sâu. Mặc kệ thế nào, doanh số bán vé của Manh Thương đều tăng dần theo thời gian, đứng hàng thứ hai trong các phim chiếu dạp cùng thời gian đó, chỉ kém một bộ phim hài có sao hài nổi tiếng đóng vai chính. Manh Thương lấy đề tài như vậy mà có thể đạt đến thành tích này, đã nói lên sự tán thành của thị trường đối với nó, việc thay đổi hình tượng của Hoắc Hi có thể nói là cực kỳ thành công. Lúc phim ra dạp, bạn tốt trong giới của Thịnh Kiều đều nhận được tin mời đi xem phim của cô, không cần nghĩ cũng biết cô đã bao hết cả dạp, không những thế còn không chỉ bao một cái. Nhưng đang lúc một năm tuần lễ vàng, đúng dịp công việc của nghệ sĩ các tuyến rất bận rộn, ai rảnh mà ra dạp xem phim chứ. Mặc cho Thịnh Kiều vừa đe dọa vừa dụ dỗ, mọi người cũng không giao động. Cuối cùng Thịnh Kiều đưa Đinh Giản và Phương Bạch theo ôm bắp giang xem phim tận ba lần. Đinh Giản và Phương Bạch sống không còn gì luyến tiếc. Thịnh Kiều bao dạp suốt mấy hôm, bảo Lương Tiểu Đường đưa đồng nghiệp cô bé đi xem, bảo Tư Thịnh đưa người nhà bạn bè đi xem, còn nhắn tin cho Kiều Vũ bắt Kiều Vũ đưa bố mẹ mình tới xem, không một ai trong đám nhân viên trung hạ may mắn thoát khỏi. Chờ Triệu Ngu tham gia xong tuần liên hoan âm nhạc cô nàng phát hiện đồng chí Thịnh Tiểu Kiều còn đang siêng năng bao dạp bèn rủ lòng từ bi nói thế tớ cũng đi xem một lần vậy. Vì thế hai người hẹn thời gian, võ trang hạng nặng chạm chán ở giạc chiếu phim. Thịnh Kiều từng được chứng kiến uy lực của fan Triệu Ngu, sợ lúc cô nàng đi vào sẽ có một đám ngu mỹ nhân kêu la ầm ĩ. Nhưng chuyện này lại không xảy ra Triệu Ngu bao kín mít từ đầu đến chân, vừa vào đã ôm Thịnh Kiều một cái thật thám thiết. Hai người rất lâu không gặp nhau, nghỉ hè năm nay Triệu Ngu sẽ tổ chức concert, dạo này vừa vội công việc vừa chuẩn bị cho concert, cô nàng bận đến chân không chạm đất. Lúc này mà còn dành thời gian đi xem phim với cô quả là tình cảm chân thành không thể nghi ngờ. Lúc ngồi xuống vị trí chính giữa rạp, Triệu Ngu liền móc di động ra ôm Thịnh Kiều chụp một tấm selfie, sau đó đăng lên Weibo. a còn Triệu Ngu nè tiên nữ giáo đoàn tụ nghe nói manh thương rất hay. Cô nàng còn tiện tay tuyên truyền cho phim Thịnh Kiều cảm động vô cùng, nắm tay cô nàng hứa hẹn tớ trả lại cho cậu chức tà hữu hộ Pháp đã khai trừ từ vạn dặm trời cao lần trước. Triệu Ngu liền ôm quyền, đa tạ giáo chủ, logo rồng của phim xuất hiện kịp thời ngăn lại màn biểu diễn ngẫu hứng của hai cô nàng nhảm xít. Cho dù đã xem qua rất nhiều lần, nhưng một khắc khi Hoắc Hy lên sân khấu Thịnh Kiều vẫn lập tức nhập tâm vào cốt truyện. Triệu Mù ban đầu còn chốc chốc nói này kia với cô, đoạn sau bị cốt truyện hấp dẫn cô nàng cũng liền chuyên tâm xem phim. Nhìn thấy cảnh cuối nhân vật thiên nhân đồ do Hoắc Hy đóng vai bị dao phay chém hình chữ X ngã chết trong căn trại trống vắng, cô nàng thấy thương xót thật sự, lại còn khóc. Thịnh Kiều tỏ vẻ rất vừa lòng với phản ứng của cô nàng. Hai người đã lâu không gặp, xem xong phim lại hẹn nhau đi ăn bữa tối. Vừa mới chọn món xong, di động của Triệu Ngu liền vang lên, cô nàng nhấc máy nói mấy câu, lại nói em đang đi ăn với Kiều Kiều. Đầu bên kia lớn giọng gào lên, để anh nói mấy câu với người anh em của anh nào. Triệu Ngu đặt điện thoại lên bàn ấn loa, Thịnh Kiều tức khắc nghe thấy giọng thầm tuyển ý, người anh em, em gọi Triệu Ngu đi ăn cơm mà không gọi anh em quá đáng lắm. Thịnh Kiều nói, vậy anh tới đi, chúng em vừa mới gọi món, còn chưa ăn. Thẩm Tuyển Ý thở dài, anh không ở thủ đô, không tới được lần sau ăn bù nhá. Thịnh Kiều quá hạn thì không chờ đâu. Thẩm Tuyển Ý, sao em lại vậy chứ? Anh còn đi support phim dạp của đối thủ vì em đấy. Em có biết anh lén lút ra dạp xem phim khó khăn thế nào không? Nếu để fan biết anh đi xem phim của đối thủ thoát fan rồi em có bù được cho anh không? Thịnh Kiều, ok ok ok, lần sau bù cho anh nhé. Thẩm Tuyển Ý, hừ, thế còn nghe được à này triệu ngu còn đấy không triệu ngu bà cô đang ở đây thẩm tuyển ý vũ đạo mà em gửi cho anh phải điều chỉnh mấy chỗ một chút mấy ngày nữa anh về bắc kinh chúng mình lại tập tiếp lúc đó anh sẽ mua quýt về cho em hà triệu ngu anh đừng tưởng em không biết anh đang mắng em là con trai anh nhé thẩm tuyển ý hiểu rõ là tốt rồi triệu ngu anh điện thoại đã cúp triệu ngu tức giận đến mức đấm bàn thịnh kiều ở bên cạnh cười như nắc nẻ vừa cười vừa hỏi hai cậu tới với nhau rồi hả Triệu Ngu nói, không phải tại vụ concert sao tớ mời hắn làm khách mời. Thịnh Kiều châu vờ lờ đấy. Hai tòa núi lớn biểu diễn cùng nhau, nhớ giữ một vé cho tớ nhé. Triệu Ngu tất nhiên cậu không tới tớ nghỉ chơi với cậu. Cơm nước xong, người tới đón Triệu Ngu là người đại diện, người tới đón Thịnh Kiều là bạn trai. Triệu Ngu so sánh sự đối lập này, yên lặng thở dài. Tình thế của phim điện ảnh rất tốt, hoặc khi mở ra thị trường màn ảnh rộng nhờ tác phẩm này, con đường sau này sẽ thông suốt dễ dàng hơn nhiều. Mà ở bên này, phim lịch sử Hồng Ngọc Chuyện đó thịnh kiều thủ vai chính cũng sắp phát sóng vào kỳ nghỉ hè. Lượng người xem trong kỳ nghỉ hè lớn, nhưng cạnh tranh cũng kịch liệt. Các phim truyền hình phát sóng cùng lúc đều là những đề tài dễ hot lên ngay, chỉ mỗi bộ phim Hồng Ngọc Chuyện này, mang theo nhãn phim lịch sử tuy rằng sẽ được phát sóng trên kênh CCTV 8, nhưng ít nhiều vẫn không chiếm ưu thế. Vì thế trong lúc này bối minh phàm nhận cho thịnh kiều không ít game show, hôm nay lên game show này tuyên truyền một chút, ngày mai lại ở game show kia tuyên truyền một tí, cuối cùng còn nhận một show livestream hỏi đáp chiếu mạng đang rất hot tên là đoán xem tôi là ai. Chỗ gây chú ý của talk show này là ở chỗ người xem cũng không biết khách mời mỗi tập là ai, khách mời sẽ ngồi ở sau màn sân khấu, giọng nói cũng bị bóp méo. Ngay cả host cũng không biết khách mời kỳ này là ai, hoàn toàn dựa vào tương tác đối thoại giữa khách mời và host để suy đoán thân phận của khách mời. Cảm giác đoán bừa này rất giống lúc chơi mà trực đều chứa sức hấp dẫn cho nên rating vẫn luôn rất cao. Thịnh Kiều đương nhiên là tới với mục đích tuyên truyền hồng ngọc chuyện đến chính cô cũng không biết hoắc hi sẽ làm khách mời bí mật trợ giúp chương trình xuất hiện trong livestream. Đây là chủ ý của bối minh phàm. Nếu muốn tuyên truyền, sao lại không lợi dụng độ hot của cặp đôi này chứ, hai người này cứ trông một khung hình là sẽ lên hot search thừa cơ tuyên truyền Hồng Ngọc Truyện thì không thể tốt hơn. Thân phận của Thịnh Kiều bị đoán được, lúc bắt đầu nhận phỏng vấn, host đánh úp bất ngờ mời hoắc Hy ra ngoài, không chỉ người xem, mà đến Thịnh Kiều cũng hơi ngây ra. Rõ ràng chiều nay lúc đi anh ấy nói anh ấy đi họp với đạo diễn mà. hoắc Hy vừa xuất hiện, hot search lập tức chắc kèo, rating của livestream liên tục dâng lên. Host đương nhiên biết người xem muốn xem cái gì, chờ chào hỏi xong liền hỏi Thịnh Kiều đang hoang mang mặt mày, cô không biết anh ấy sẽ tới à? Thịnh Kiều thành thật trả lời, lúc đi anh ấy gạt em là đi họp với đạo diễn. Host cười, lại hỏi Hoắc Hy, vậy hôm nay anh tới đây làm gì? Hoắc Hy nói tới kèm cô ấy thôi. Host nói, chúng tôi cũng không bắt nạt cô ấy mà. Hoắc Hy, sợ cô ấy bắt nạt các cô đấy. Host ha ha ha ha, không đâu. Tiểu Kiều đáng yêu như vậy, sao lại biết bắt nạt người khác chứ? Hoắc Hi, cô ấy biết đấy. Hốt ồ, nghe câu này chẳng lẽ cô ấy thường xuyên bắt nạt anh sao? Hoắc Hi, đúng vậy. Thịnh Kiều em không có mà. Hốt bị cáo không có quyền lên tiếng, xin nguyên cáo nói rõ trên hiện trường cô ấy bắt nạt anh như thế nào nhỉ? Hoắc Hi, lúc chỉnh ảnh không cho tôi nói chuyện với cô ấy. Thịnh Kiều, Hoắc Hi tuần nào cũng phải áp ảnh selfie. Thịnh Kiều. Hoắc Hy, không cầy ranh không cho ôm. Thịnh Kiều, host tôi hiểu rồi, hôm nay anh không tới để kèm cô ấy, mà tới để lên án. Thịnh Kiều, em không có mà, sáu 160 đi lên biểu diễn dạng thẳng chân cho mọi người sao. Hot sớt hôm nay, Hoắc Hy ấm ức. Thịnh Kiều, mị là một thở cầy ranh không có tình cảm. Hy Quang, vừa thương idol lại vừa hưởng thụ phúc lợi mà A Phúc mang cho chúng mình, hu hu hu khó lựa chọn quá. A Phúc về sau cậu không được cầy ranh nữa. Để thời gian cầy ranh đi ôm ai đồ đi. Khán giả ôi cái tình yêu chua dụng răng này. Có hoặc khi ra mặt tập này của đoán xem tôi là ai thật sự nổi đỉnh nổi đám Việc tuyên truyền Hồng Ngọc Truyện cũng có hiệu quả như dựng xào thấy bóng official Weibo của Hồng Ngọc Truyện tăng thêm mấy chục vạn fan. Sau khi đuổi nốt các đầu việc tuyên truyền trước khi phát sóng, Thịnh Kiều liền chuẩn bị vào đoàn phim, rốt cuộc thời gian đóng phim bây giờ của cô phần lớn cố định lúc nghỉ đông và nghỉ hè, không có thời gian để trì hoãn. Trong mấy kịch bản mà bối minh phàm đưa cô, cô chọn một bộ phim công sở hiện đại. Công sở như chiến trường, quay rất hay, cũng rất kích thích lòng khán giả. Đi một cái là phải đi 4-5 tháng ròng. Thịnh Kiều không yên tâm để bà Thịnh ở nhà một mình, định thuê người giúp việc tới chăm sóc bà. Kết quả cô vừa mới nói chuyện này với bà Thịnh, bà đã vội vàng từ chối ngay, mẹ có phải không tay không chân đâu, nào cần người khác hầu hạ. Trước kia một mình mẹ ở trấn trên, điều kiện còn không tốt bằng bây giờ, không phải là đã quen rồi sao? Thịnh kiều tưởng bà thiết tiền khuyên hồi lâu. Trước kia ở chấn trên, hàng xóm đều có thể giúp đỡ mẹ. Bây giờ con đi một cái là có mỗi mẹ thôi, mẹ cũng không thể ngày nào cũng sang công văn hóa được mà. Có người trò chuyện với mẹ cũng tốt ạ. Bà Thịnh vẫn từ chối, nhìn cô như thể muốn nói lại thôi. Thịnh kiều tình ý lắm, nhìn mặt đoán ý hồi lâu thử thăm dò hỏi, mẹ có phải mẹ có chuyện gì gạt con không ạ? Vốn dĩ cô chỉ thuận miệng hỏi thôi, ai ngờ bà Thịnh lập tức lảng tránh ánh mắt cô, nhìn vẻ mặt kia còn hơi ngượng ngùng. Thịnh Kiều không nhịn được cười kéo tay bà làm nũng, mẹ, rốt cuộc có chuyện gì thế, mẹ nói với con gái đi. Bà Thịnh ngại ngùng xoắn xít hồi lâu, mới thẹn thùng nói, vốn dĩ không muốn nói cho con sớm như vậy, dù gì cũng là chuyện chưa đâu vào đâu cả. Thịnh Kiều, hình như mình đã đoán được gì rồi. Bà Thịnh lúc mẹ đi học cờ vây ở cung văn hóa, có quen một chú này, ông ấy chơi cờ vây khá lăng, cứ rảnh rỗi thì ông ấy lại dạy mẹ. Sau này mẹ mới biết trước khi ông ấy là kiện tướng cờ vây quốc gia, còn giành giải quán quân đấy. Thịnh kiều nghẹn cười cho nên bà Thịnh tính cách chú kia của con không giống người bình thường, người khác đều nói tính tình ông ấy kỳ cục nhưng mẹ thấy ông ấy cũng tốt chỉ là hơi kiệm lời cho nên vợ mất bao nhiêu năm vẫn thui thủi một mình mãi. Hai con trai ông ấy đều đã thành ra, ông ấy cũng không muốn tới nhà con trai quấy dày, nên ở khu đô thị ngay cạnh cung văn hóa. Nói toạc đến mức này, Thịnh Kiều còn không rõ nữa thì thẹn với chỉ số thông minh của cô quá. Mẹ, mẹ thích cái chú chơi cờ vây kia. Bà Thịnh lần này không lảng tránh nữa, nhìn vào mắt con gái chân thành tha thiết nói, ở tuổi mẹ nói chuyện thích với không thích gì nữa. Chỉ là hợp nhau, người kia lại khá tốt cũng săn sóc với mẹ. Về già có người bầu bạn khá tốt. Thịnh kiều gật gật đầu trong lòng đương nhiên vui thay cho bà. Cái kẻ nợ nần bỏ vợ bỏ con kia đã ra đi rất nhiều năm rồi, bà Thịnh vẫn luôn lẻ bóng, bây giờ có thể gặp được người bạn cùng thích lẫn nhau, nắm tay đi qua quãng đời còn lại cũng coi như viên mãn. Cô kéo tay bà Thịnh nói, mẹ trước khi đi con muốn gặp chú chơi cờ vây một lần à. Bà Thịnh ngần người, nhưng cũng không từ chối, gật đầu đồng ý, ngày mai cùng ăn bữa cơm đi, để mẹ bàn với ông ấy. Vì thế ngày hôm sau Thịnh Kiều liền nhìn thấy ông chú chơi cờ vây từng là kiện tướng cờ vây quốc gia có tính tình kỳ cục này. Ăn xong bữa cơm Thịnh Kiều tức khắc liền cảm thấy bất bình thay cho ông chú này. Kỳ cục chỗ nào ngoại trừ rất ít khi nói gì thì rõ ràng rất đáng yêu mà. Nội tâm giống như đứa trẻ vậy vừa chân thành vừa thú vị. Biết Thịnh Kiều là minh tinh ông không để người phục vụ vào tự mình chạy ra chạy vô mang thức ăn lên bàn ai cản đều cũng không cản nổi. Còn việc không thích nói chuyện đại khái là thói quen nghề nghiệp ông làm bất kỳ chuyện gì đều rất chuyên chú trông có vẻ đặc biệt đáng an tâm. Nếu sau này bà Thịnh sống chung với chú ấy, mình cũng yên tâm. Thịnh Kiều nói chuyện mình sắp ra ngoài đóng phim ra, nhờ chú chơi cờ vây chăm sóc mẹ mình thật tốt, ông bèn trịnh trọng gật gật đầu, giống như nhận được một nhiệm vụ cực kỳ đặc biệt nào vậy Thịnh Kiều nhìn mà buồn cười. Sắp xếp xong chuyện bà Thịnh Thịnh Kiều cuối cùng có thể an tâm xuất phát. Dạo mấy ngày gần đây hoắc Hy không có lịch trình gì, anh đưa cô tới tận đoàn phim còn ở phim trường với cô 2 ngày, gây xôn xao không nhỏ. Rốt cuộc chuyện bạn gái đi đóng phim bạn trai tới đi cùng vẫn hiếm thấy, huống chi bạn trai lại là hoắc Hy cho dù thay đổi hình tượng thì danh tiếng vẫn như cũ không hề thua kém lưu lượng đỉnh cao. Đến cả nhân viên công tác của đoàn phim Cách Vách cũng chạy tới xin ký tên xin chụp ảnh chung, thuận tiện biểu đạt một chút hâm mộ với tình yêu thần tiên nghiêm khắc mà nói, đây là bộ phim hiện đại thứ hai mà Thịnh Kiều quay. Bộ đầu tiên là Không Sợ khi đó cô còn chưa về một nhà với Hoắc Hi, kỹ thuật diễn cũng không được công nhận lắm. Cho dù là danh tiếng hay là độ được yêu mến đều không bằng bây giờ. Hiện giờ lại quay phim hiện đại, các diễn viên đối diễn với cô đều gọi cô là cô Tiểu Kiều, dường như cô bỗng nhận ra bản thân đã trưởng thành tới mức được người khác ngước lên nhìn. Hoắc Hi ở cạnh cô ba hôm trong phim trường rồi mới đi. Hiện giờ công khai yêu đương, chỉ cần có thời gian thì anh sẽ tới thăm ban, cũng không cần phải lo chuyện lâu quá không thấy được mặt nhau nữa. Đầu tháng 6, Hồng Ngọc chuyện phát sóng, rating tập đầu không tồi, dù sao cũng là phim chiếu giờ vàng trên CCTV 8, các bà các mẹ đều rất thích canh me kênh này. Người lớn tuổi cũng nghe không ít bài hí khúc có liên quan tới Lương Hồng Ngọc, vừa thấy vai chính là Lương Hồng Ngọc đều hứng thú bừng bừng. Tịnh Kiều vừa xuất hiện, các bà các mẹ liền nhận ra cô ngay ấy. Đây không phải là nữ minh tinh từng khiêu vũ trên bề mặt băng vệ sinh sao? Không thể không nói tới nước đi này của Bối Minh Phàm là một nước rất hay. Đội nhận diện quốc dân cứ gọi là chuẩn cờ mờ nờ rờ. Người xem trẻ tuổi không có hứng thú với phim chính kịch lịch sử, chỉ có Hi Quang và fan Kiều ngày nào cũng ra sức liên truyền. Fan Kiều xem con gái chúng em đóng vai nữ tướng quân nè. Hi Quang xem chị dâu nhà chúng mị đóng vai nữ anh hùng nè. Thị trường khán giả trẻ không khá khẩm lắm, lượng người xem trên Internet cũng chỉ thường thường, nhưng cũng may rating trên đài vẫn tăng liên tục. Hồng Ngọc chuyện được hoan nghênh nhiệt tình với thị trường người trung tuổi và người già. Hi Quang và fan kiều với thuyền thắng lợi thuyền tiên nữ dù sao cũng là một đám chiếm dân số không nhỏ, dưới sự đa cấp mạnh mẽ của nhóm người này, người qua đường hơi tò mò rốt cuộc cũng mở phim này ra xem lúc phim chiếu được một nửa. Một bộ phim lịch sử chính kịch chế tác tốt mặt nào cũng hay thì dĩ nhiên sẽ chịu được sự khảo nghiệm của khán giả. Bộ phim đầu tiên lấy nữ anh hùng áo vải lương hồng ngọc làm vai nữ chính trung tâm, không có Mary Sue, không có vầng hào quang rờ rỡ của nữ chính. Nàng tựa như một ngôi sao giữa dòng trải cuồn cuộn của lịch sử, sau khi lấy hết ánh sáng và nhiệt độ để tỏa sáng thì ảm đạm rơi xuống giữa dòng lịch sử trải trôi, trở thành một người ghi danh sử sách. Hồng Ngọc truyện cũng không dẫn dắt được sự chú ý của cả cộng đồng mạng như hồi không sợ và nguyện theo trăng sáng soi bóng chàng trước đây, lượng khán giả của nó bị giới hạn rating giữ vững ở vị trí cao vừa phải. Nhưng dù bị giới hạn về mặt khán giả, có lẽ tiếng lành đồn xa, điểm đáp bần cao tới 9.0. Dùng cách nói của bối minh phàm thì là thịnh kiều rốt cuộc đã có một tác phẩm tiêu biểu danh tiếng cao của riêng mình. Đinh giản đêm nào cũng sẽ cầm di động đọc diễn cảm những lời khen ngợi Hồng Ngọc truyện cho cô nghe lúc cô đắp mặt nạ. Ngoài cốt truyện ra kỹ thuật diễn xuất của cô đương nhiên cũng được số đông khen ngợi còn có một trang web bầu cô làm người đứng đầu trong bốn tiểu hoa đán. Đinh Giản hỏi, Phó Vũ mà cầm thị hậu còn bị em đè phía dưới, đã thấy Hà giận chưa? Thịnh Kiều, Hà giận. Đinh Giản, Hà giận thế này, đêm mai đi concert của Triệu Ngu phải chơi thật vui nhé. Sáng sớm hôm sau, Thịnh Kiều xin nghỉ với đoàn phim, bay trở về Bắc Kinh cầm theo đồ tiếp ứng đã chuẩn bị ổn thỏa tới xem concert của Triệu Ngu. Vì có thẩm tuyển ý gia nhập hai tòa núi lớn cùng biểu diễn trên một sân khấu, uy lực càng tăng thêm gấp bội, vé vào concert đã bán sạch trơn chỉ trong mấy chục giây. Nội bộ mu mỹ nhân phải giành vé lẫn nhau thì cũng thôi, lại còn phải tranh với đám ý nhân bỗng dưng nhảy ra quả thực sống không còn gì luyến tiếc. Tới gần lúc mở màn thịnh kiều mới đi vào, vị trí của cô ở chính giữa sân trong, phóng mắt nhìn khắp bốn phía đều là biển màu hồng nhạt. Triệu ngu nhìn có vẻ phóng khoáng cục xúc màu tiếp ứng lại còn là hưởng phấn quả là bùng nổ trái tim thiếu nữ. Thịnh Kiều cũng bật live bot của mình lên, bốn chữ tiên nữ ngu ngu tỏa sáng lấp lánh trong biển người đang gào thét chói tai. Bản lĩnh hát nhảy của Triệu ngu ở giới nữ nghệ sĩ trong nước tuyệt đối là số một. Vì concert nên dạo này cô nàng càng chăm tập luyện hơn, vòng eo thon gọn gợi cảm vô cùng, nhảy múa trên sân khấu tựa như một cô yêu tinh quyến rũ. Sau hai bài nhảy đầu, hai cô em ngồi cạnh Thịnh Kiều đã gào khàn cả học. Cô nhớ lại biểu hiện của mình lúc nhìn thấy hoắc Hy, đúng là khác idol, nhưng trải nghiệm concert vẫn thế. Gần đến đoạn giữa Triệu Mu nhảy xong một bài, dựa vào giá mic khẽ thở dốc cầm microphone nói, mình không nhảy nổi nữa, phải tìm người nhảy giúp mình thôi. Mọi người biết ngay là khách mời sắp lên sân khấu, ý nhân ẩn núp đi vào tức khắc hô to tên thầm tuyển ý. Triệu Mu nói ấy, sao lại thế này? tại sao concert của mình mà mọi người lại hô tên người khác to thế ngô mỹ nhân lập tức không cam lòng yếu thế mà tiếp ứng cho idol nhà mình fan của hai nhà bắt đầu betto trong hiện trường concert mãi lúc sau giàn âm hưởng mới truyền ra giọng nói của thầm tuyền ý sân nhà của người ta chúng ta để cho người ta chút mặt mũi đi hoan hô nghênh đón anh lên sân khấu nhỏ một xíu là được rồi giàn giáo chậm rãi dâng lên ý nhân quả nhiên không hô nữa bắt đầu thét chói tai thẩm tuyển ý mặc trang phục biểu diễn lấp lánh ánh bạc chào hỏi khán giả trong hiện trường trước triệu ngu dựa vào giá mít chập chập hai tiếng em hơi hối hận khi mời anh tới làm khách mời rồi sự nổi bật của em đều bị anh cướp đi hết thẩm tuyển ý đẹp trai quá đi đâu cũng thành center hết cách hai người này quả thật ở trên hay dưới sân khấu đều không bao giờ ngừng cãi nhau Thịnh Kiều đang xem diễn vô cùng vui vẻ ống kính bèn chuyển tới thính phòng đưa hình ảnh Thịnh Kiều ôm livebot cười vui tươi hớn hở lên màn hình lớn. Hiện trường lại gào ầm ĩ lên lần nữa. Thẩm tuyển ý nói các em đang gào gì thế? Anh chàng quay đầu nhìn lại. "Oa, wow, là người anh em của anh kia. Người anh em, em tới xem anh à. Triệu ngu, đây là con sớt của em, anh chỉ là đứa nhảy phụ thôi, đương nhiên là tới xem em. Nhìn thấy bốn chữ trên livebot kia không? Tiên nữ ngu ngu đấy thịnh kiều xấu hổ nhưng vẫn không thiếu lịch sự lắc lắc lai bót trong tay mình thẩm thuyền ý đột nhiên không muốn làm khách mời ở đây nữa triệu ngu, vậy anh đi đi để em bảo kiều kiều lên biểu diễn thẩm thuyền ý nó á nó thì biết cái gì đi lên biểu diễn dạng thẳng chân cho mọi người à thịnh kiều đồ cờ hó đối thủ vĩnh viễn là đối thủ chương một trăm sáu mươi một hóa ra là anh bước về phía cô đó hai lưu lượng lớn hàng đầu cùng nhảy trên một sân khấu Không thua gì một bữa tiệc nghe nhìn tiếng la hét vang mãi không ngừng từ đầu tới cuối. Kết thúc concert Triệu Ngu nhắn tin cho Thịnh Kiều kêu cô tới hậu trường gặp nhau. Cô đợi một lúc ở cửa ra trong hội trường, liền có nhân viên công tác đi tới đưa cô tới phòng nghỉ của Triệu Ngu. Triệu Ngu đã thay quần áo chuyên viên làm tóc trang điểm đang thầy trang cho cô nàng. Thấy Thịnh Kiều đi vào cô nàng nhào lên ôm cô một cái cười hì hì hỏi đêm nay thế nào. Thịnh Kiều làm dáng tay, hoàn mỹ. Cô buồn bã buông tiếng thở dài. Sắp 2 năm rồi tớ không được đi xem concert không khí đêm nay đúng là vừa xa lạ vừa quen thuộc mà. 2 năm, triệu ngu bị chuyên viên trang điểm ấn xuống ghế để tẩy trang tiếp nhắm mắt lại đột nhiên nhận ra à à hoặc khi 2 năm rồi không tổ chức concert anh ấy bận đóng phim điện ảnh quá chuẩn bị concert tốn công lắm. Tuy rằng vẫn có những lần lên sân khấu như đi dự tiệc giao thừa hoặc chạy show thương mại nhưng so làm sao được với concert cá nhân. Thay đổi hình tượng có lợi cũng có hại cũng không có cách nào. Hai người đang nói chuyện phiếm cửa phòng nghỉ bị đẩy ra thầm tuyển ý thò đầu vào hỏi nghe nói người anh em của anh qua đây à. Thấy Thịnh Kiều ở trong phòng anh chàng tức khắc làm mặt quỳ cười tươi roi roi, bước nhanh tới trông dáng vẻ là muốn tặng cô một cái ôm sau chuỗi ngày xa cách dài hơi đây. Thịnh Kiều bị dọa tới mức nhảy dựng về phía sau, tránh sau sofa của cô nàng, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có động tay động chân thẩm tuyển ý vẻ mặt tổn thương người anh em càng ngày em càng đối xử xa lạ với anh anh chàng quay đầu nhìn triệu ngô triệu ngô vội giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng em không làm gì nhé không phải em em không cướp đi sự sủng ái của nó dành cho anh đâu nhé thịnh kiều thẩm tuyển ý hừ một tiếng lại hứng thú bừng bừng người anh em tới tiệc mừng công của bọn anh chơi đi thịnh kiều lắc đầu rạng sáng em bay rồi còn phải chạy về đoàn phim sáng mai em có cảnh thẩm tuyển ý em bận quanh năm suốt tháng như vậy cũng có được giải ảnh hậu gì gì đó đâu. Thịnh kiều cô quay đầu nghiêm túc hỏi triệu ngu tơ có thể cầm gậy đập chết ổng không? Triệu ngu xin cứ tự nhiên. Thịnh kiều đi tìm gậy khắp nơi thẩm tuyển ý nhảy vọt ra xa ba bước lấy triệu ngu làm bia chắn, giấm dúi ở sau cô nàng. Người anh em em có chuyện gì thì từ từ nói đừng có động tay động chân. Triệu ngu xin anh bỏ cái móng vuốt của anh ra khỏi bờ vai cao quý của em đi. Thẩm tuyển Ý, hai đứa đặt tên là giáo phái tiên nữ cái nỗi gì liên thủ bắt nạt người ta như thế, phải là giáo phái mụ phù thủy ấy. Phòng nghị tức khác gà bay chó sủa, triệu mù lấy chân đá Thẩm tuyển Ý, không chú ý sẩy cả chân mình. Thẩm tuyển Ý vốn dĩ đang trốn, thấy cô nàng sắp ngã, anh chàng chỉ có thể nghiêng người sang kéo cô, nhưng trượt mạnh quá, hai người đều ngã trên mặt đất, đồ trang điểm trên bàn rơi lốp cốt lăn đầy đất. Chuyên viên làm tóc trang điểm Thịnh Kiều. Hai người ngã trên mặt đất bằng một tư thế rất kỳ cục, Thẩm thuyền ý bị ngã đau tới nhe răng trợn mắt. Triệu ngu đè trong lòng ngực anh chàng, hồi lâu vẫn chưa bỏ dậy. Thẩm thuyền ý nghẹn khí hỏi, triệu ngu, sao em nặng thế? Dừng một chút, ấy, sao mặt cũng đỏ thế này? Triệu ngu bỏ dậy bằng cả tay lẫn chân, nghiến răng nghiến lợi đạp một cái vào mông anh chàng. Thẩm thuyền ý, sao em lại lấy oán trả ơn như thế? Anh cứu em em còn đá anh. Triệu mu cái này mà gọi là cứu à? Có phải còn định đòi em lấy thân báo đáp không? Thẩm tuyển ý cái đấy thì thôi, anh chịu không nổi. Triệu mu, mắt thấy hai người lại sắp đánh nhau, thịnh kiều vội tiến lên kéo triệu mu ra, Thẩm tuyển ý bỏ dậy vỗ vỗ mông còn khoe khoang làm cái mặt quỷ. Triệu mu, đồ trẻ con, nhân viên công tác tới thông báo chuyện đi sang tiệc mừng công kịp thời hóa dài một hồi huyết án, thịnh kiều cũng phải chạy tới sân bay. Ba người tạm biệt nhau xong, sau khi lên xe Thịnh Kiều vẫn còn nghe thấy hai người đang cà khịa nhau. Đinh Giản ở bên cạnh ý nhị nói, không phải oan ra không gặp nhau. Thịnh Kiều, dạng sáng cô chạy về đoàn phim, chưa ngủ được ba tiếng đã phải tới phim trường đóng phim, nhưng Thịnh Kiều cũng sớm quen với trạng thái bận rộn lúc đóng phim rồi. Tới tận tháng 10 giữa thu, bộ phim này mới rốt cuộc đóng máy. Ánh nắng của buổi chiều tà xuyên qua cành cây, cảnh sắc xung quanh đều bị hoàng hôn nhuốm màu tan tác cô đơn. Đóng máy xong đường ai nấy đi, muốn tập hợp hết lại cũng không thể nào. Mọi người đều đang từ biệt lẫn nhau, Thịnh Kiều cũng chào hỏi từng nhân viên công tác. Lúc di động vang lên, mặt trời vừa mới chìm sau đường chân trời. Tầng không còn dư chút dáng đỏ, giọng nói của hoắc hi hàm chứa ý cười hờ hững, xuyên qua ống nghe truyền tới bên tai cô, đóng máy chưa em? Rồi à, ngày mai em về nè, anh sẽ ra sân bay đón em chứ? Đầu bên kia cười nhẹ, không ra. Thịnh Kiều dầu môi được rồi vậy em tự về bên cạnh đột nhiên có người kinh ngạc hô lên cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua phát hiện mọi người đều đang liều mạng ra hiệu bằng mắt với cô lòng cô đã loáng thoáng dâng lên dự cảm cô quay đầu lại nhìn hoắc khi đã đứng nơi ánh sáng cuối ngày cầm di động cười với cô không ra sân bay anh tới đây đón em cô nhào về phía anh hoắc khi đón được cô ngay khẽ cắn một chút lên cầm cô thịnh kiều treo trên người anh nhỏ giọng lẩm bẩm đồ lừa đảo Anh cười, cái này gọi là niềm vui bất ngờ. Đồng chí Thịnh Tiều Kiều nhận được niềm vui bất ngờ rốt cuộc nở một nụ cười thật tươi, khiến đám người đang vây xem trong phim trường hâm mộ ghen thức gato. Có bạn trai tới đón sau khi xong việc nỗi sầu ly biệt do chuyện đóng máy cũng phai nhạt rất nhiều. Ngay cả tiệc đóng máy buổi tối cô cũng ăn vô cùng dũng cảm. Dũng cảm ở đây ý là ai tới kính rượu cô cũng không từ chối. Thịnh Kiều không chịu được men rượu chẳng mấy đã say mềm ngã vào vòng tay bạn trai. Cô say xong lúc nào cũng rất ngoan, không phiền nhiễu, không quậy phá cuộn trong lòng ngực anh tán dóc với anh theo một kiểu rất sâu ông nọ cắm cằm bà kia. Hoắc khi, bộ phim mới của anh quay thế nào rồi à? Cũng không tệ lắm, đạo diễn và kịch bản đều rất tốt, doanh số bán vé chắc sẽ không tồi. Món kia ăn ngon thật đấy, lần sau phải đi ăn nữa nhé, được lần sau chúng mình cùng đi. Em đã nói với cô ấy rồi, em không thể diễn như vậy, em không thể diễn chính em được. Ừ, kỹ thuật diễn của Kiều Kiều rất tốt, có thể chỉ đạo lớp đàn em. Đinh giản nghe mà thấy ông cả thủ, ông nói gà bà nói vịt thế này, vậy mà Hoắc Hi vẫn còn kiên nhẫn, nghiêm túc trả lời mỗi một câu của cô. Lúc gần tới khách sạn, Thịnh Kiều nói về chuyện concert của Triệu Ngu. Cô ôm của anh cọ cọ vào cổ anh, em muốn đi concert của anh lắm, Hoắc Hi, chừng nào thì anh mới lại tổ chức concert à, em rất muốn đi xem concert của anh. Phương Bạch Đỗ xe lại, tới rồi đây, anh Hoắc Hi, anh đi một mình được không ạ? Hoắc khi bế cô cẩn thận dịch xuống xe, được đi nhé. Bởi vì Thịnh Kiều say rượu, giờ bay ngày hôm sau chuyển thành buổi tối. Lúc cô tỉnh ngủ đã là giữa trưa, Hoắc khi đưa cô đi ăn món mà tối qua cô nói cực kỳ ngon kia Thịnh Kiều còn không hiểu tại sao anh lại biết được. Trở lại thủ đô Thịnh Kiều lại chạy đuổi với mấy game show và thông cáo. Sau khi trời bắt đầu vào đông, cô liền cõng cặp sách về trường đi học lại biến từ một tiểu hoa hạng nhất lịch trình bận rộn thành một cô gái mộc mạc. Hoác Hy mặc kệ công việc bận rộn thế nào tuần nào cũng dành thời gian tới đón cô tan học số lần anh tới quá nhiều, người qua đường và phóng viên cũng chụp được rất nhiều lần cư dân mạng nói Hoác Hy thế này thì yêu đương nỗi gì, đây là nuôi con gái thì có. Đưa đi đón về còn sách cặp sách hộ không phải là đang nuôi con gái hay sao. Mãi đến khi đại học cho nghỉ đông cái trò sâu ân ái nơi vườn trường này rốt cuộc cũng kết thúc. Bạn cùng trường và người qua đường sôi nổi tỏ vẻ cuối cùng cũng không cần gato nữa. Thời gian nghỉ đông ngắn ngủi, bối minh phàm chỉ nhận cho Thịnh Kiều một cái game sâu ẩm thực trong nhà đơn giản còn lại đều là lịch trình và thông cáo giải giác. Hoạt động quan trọng nhất trong giai đoạn này là liên hoan phim truyền hình xuất sắc cấp quốc gia, hay còn gọi là giải thưởng phi thiên. Thịnh Kiều được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất cho bộ phim Hồng Ngọc truyện giải thưởng phi thiên luôn tập trung hơn vào các giá trị được truyền tải trong phim truyền hình và chất lượng của bản thân bộ phim. Hồng Ngọc truyện là một bộ phim lịch sử chính kịch được chế tác hoàn mỹ, tinh thần đại nghĩa dân tộc trong đó vừa hay phù hợp với điểm này, được đề cử cũng là trong dự kiến. Mấy năm nay Thịnh Kiều toàn đi lót đường cho các giải thưởng, đạt giải với trả không đạt giải cô đã miễn dịch rồi. Nhưng kiểu lễ trao giải to tắt thế này có thể tham dự đã là một sự công nhận đối với năng lực và danh tiếng của bản thân Thịnh Kiều vẫn dùng trạng thái tốt nhất để đi thảm đỏ. Hoặc khi không có tác phẩm phim truyền hình tất nhiên cũng không tham dự, nhưng anh vẫn đi chung với Thịnh Kiều, ngồi trong phòng nghỉ đợi cô xong việc. Trước khi tiến vào hội trường, bối Minh Phạm còn dặn dò, học cảm nghĩ lúc đoạt giải đi. Thịnh Kiều trợn trắng mắt em học mấy năm có dùng được lần nào đâu. Bối Minh Phạm thế cũng vẫn phải học chứ, nhỡ đâu lại được thì sao? Thấy ánh mắt hoài nghi của Thịnh Kiều, anh ta thở dài, được rồi, nãy anh có nghe tin trong cuộc rồi, lần này lại lót đường thôi. Tí nữa nhớ phải quản lý biểu cảm nhé, đừng để đám anti fan nói cô thua mà còn cay cú. Tịnh kiều lúc lắc ngón trỏ, nhân tài thua một lần mới có tâm trạng đấy thôi, chứ cái loại thua ba bốn lần như em thì còn cay với chả cú gì nữa. Bối minh phàm, nói vậy cũng chẳng sai, nhưng nghe thế tim cứ chua loét là thế nào nhỉ? Khách mời dần dần vào hội trường, thảm đỏ kết thúc lễ trao giải chính thức bắt đầu. Tịnh Kiều ngồi xuống chỗ, nghệ sĩ xung quanh đều chào hỏi cô, dù sao cũng là người đứng đầu trong bốn tiểu hoa đán, danh tiếng như mặt trời ban trưa cô ở đâu cũng là tiêu điểm. Giải thưởng cứ thiên bố từng cái từng cái một, vì biết lần này mình lại trượt giải, không mang kỳ vọng gì thì rất nhàm chán. Mặt cô vẫn tươi cười, dáng ngồi vẫn chuẩn mực, nhưng thật ra cô đã thất thần tới tận ngoài vũ trụ. Còn một tuần nữa là khai giảng rồi, bản thiết kế của cô có cần sửa lại nữa không nhỉ? Cô đã đi gặp người nhà của chú chơi cờ vây với bà thịnh rồi, hai bên đều rất thân thiện. Cháu trai của chú chơi cờ vây còn là fan của cô, vì hâm mộ cô nên đã đi học đánh trống. Dạo này cô nhận được mấy kịch bản phim chất lượng tầm tầm tuy rằng cô cũng hơi chờ mong với màn ảnh rộng, nhưng bối minh phàm bảo cô cứ từ từ, không cần gấp. Tài nguyên thời trang của Trung thâm tốt lắm luôn, hai hôm trước cậu chàng còn nói sẽ đưa cô đến sâu thời trang cao cấp mùa xuân, đến lúc đó cô phải để dành thời gian mới được. Thịnh Kiều, hội trường đột nhiên vang lên tên cô tiếp theo là tiếng vỗ tay như sấm dậy. Cô bối rối ngước mắt còn chưa kéo suy nghĩ về được nghệ sĩ bên cạnh đẩy cô một cái hô to giữa tiếng vỗ tay Tiểu Kiều. Thất thần làm gì, cô ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu, màn hình lớn đang chiếu trích đoạn của Hồng Ngọc truyện Khách mời trao giải nói tiếp chúc mừng Thịnh Kiều đạt được nữ chính xuất sắc nhất bằng Hồng Ngọc truyện Thần thể cô đứng lên theo bản năng, cô bước lên bậc thang, đi lên sân khấu ngập tràn ánh đèn, nhưng cô vẫn còn ngây ra. host cũng phát hiện, cười hỏi cô, không ngờ chính mình có thể đạt giải à. Thịnh Kiều, dù sao mọi người đều gọi tôi là nữ hoàng trượt giải mà. Dưới đài cười vang một trận, trượt giải đã nhiều năm, mọi người đặt cho cô cái nickname nữ hoàng trượt giải, rốt cuộc trong giờ phút này, cô có thể đập tan cái biệt danh kia. Khách mời trao giải đưa cúc cho cô, mãi đến khi cảm xúc lạnh như băng truyền từ tay đến tận trái tim, đại não, xuyên suốt toàn thân cô mới rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại. Host hỏi cô có điều gì muốn nói với mọi người và với bản thân không? Cô nhận lấy microphone cảm nghĩ khi đoạt giải tôi đã học rất nhiều năm. Dưới đài tiếp tục cười. Cô cũng cười, nhưng khi thật sự tới giờ khắc này, dường như hoàn toàn không cần máy móc theo sách vở nữa, bởi vì tự nhiên có rất nhiều lời dâng chào. Những người muốn cảm ơn quá nhiều, giờ tôi không nhắc tên riêng một ai cả tôi muốn dành lời cảm ơn tập thể tới tất cả những ai từng giúp đỡ tôi, cảm ơn các bạn, mỗi một hành động của các bạn đều tạo nên thành tựu của tôi bây giờ. Cô khom lưng cúi chào, tiếng vỗ tay trong hội trường vang lên không ngớt. Mấy năm nay trôi qua tựa như một giấc mộng, ban đầu tôi cũng không rõ đây là mộng lành hay là ác mộng, chỉ biết tiến về phía trước theo bản năng. Nhưng trời cao đã ban tặng một thiên sứ tới bên cạnh tôi, anh ấy đã khiến tôi không còn sợ hãi đoạn hành trình không rõ này nữa, anh ấy đã biến tất cả gai nhọn thành hoa hồng. Cô nhìn về phía máy quay, hốc mắt hơi đỏ, nhưng môi lại nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Cảm ơn Hoác Hy, cô lắc lác chiếc cút trong tay, cảm ơn mọi người đã công nhận tôi, cảm ơn sự ủng hộ của các fan. Con đường này còn rất dài, tôi sẽ tiếp tục bước về phía trước, nỗ lực để không phụ vinh quang này. Tiếng vỗ tay vang lên liên tục đến tận khi cô xuống sân khấu. Toàn bộ tiêu điểm của cả cộng đồng mạng đêm nay đều ở trên người cô thị hậu của Phi Thiên Thịnh Kiều. Khoảng thời gian tiếp theo Thịnh Kiều cơ hồ đếm từng giây phút trôi qua. Cô không thể đợi tới lúc chạy như bay đến hậu trường, lao vào vòng tay anh. Lễ trao giải kết thúc còn phải chụp ảnh chung và còn phỏng vấn, làm hết những thủ tục này cô vội vàng chạy ra sau sân khấu. Vừa mới đến cửa ra, cô đã thấy hoắc Hy dựa vào thường, lặng lặng chờ cô. Ánh đèn hành lang im lặng chiếu xuống người anh, soi rõ đến từng sợi tóc của anh. Thịnh Kiều bổ nhào vào vòng tay anh, trong tay còn cầm cúc giọng cô vừa mềm vừa ngọt, nhìn nè. Hoắc Hy cười hôn lên trán cô, "Kiều Kiều giỏi quá." Cô ngửa đầu cười, nhỏ giọng hỏi, "Có thưởng em không nào?" Hoắc Hy gật đầu có, anh lấy điện thoại ra, mở Weibo, đánh chữ trong cái nhìn chăm chú của cô tuyên bố tin sẽ tổ chức concert vào tháng 4 năm nay. Tịnh Kiều chớp chớp mắt nhìn bài Weibo công bố công khai về concert khi hồi lâu, chưa phải ứng lại được. Hoắc Hy duỗi tay ôm lấy cô cúi đầu hôn lên môi cô tặng concert cho em. Cô nhắm mắt lại, trái tim đập thình thịch suất thì nhảy ra khỏi cổ họng. Hai năm sau khi thay đổi hình tượng, Hoắc Hy rốt cuộc lại tổ chức concert một lần nữa, toàn bộ fan đầm đều rung chuyển, sôi nổi dùng tư thế tàn nhẫn máu chó nhất để giật vé. Chị em bạn gì cục cưng thương mến cái gì chứ, không có đâu. Giờ khắc này, chúng ta đều là kẻ thù. Hoặc khi đã bắt đầu trộm chuẩn bị concert từ tháng 10 năm trước thịnh kiều ngày nào cũng phải trải qua việc học nặng nề cuối tuần còn phải chạy sâu, nên vẫn chưa phát hiện ra. Cũng may lúc nghỉ đông cô phải đi quay game show, phải làm bài tập về nhà, vừa khai giảng xong lại về trường đi học ngay. Bận rộn quá nên thời gian trôi rất nhanh, bằng không những ngày tháng bẻ ngón tay đếm ngày tới concert thật sự sẽ rất khó vượt qua. Cuối tháng tư cái ngày mà mọi người đã chờ mong từ lâu rốt cuộc cũng tới. Trước concert mấy hôm hoắc hi vẫn diễn tập suốt Thịnh Kiều đang phải đi học cũng chưa có thời gian đi xem. Cũng may concert diễn ra vào thứ bảy, lúc tan học hôm thứ sáu tiểu đàn lái xe tới đón cô. Ông chủ còn đang diễn tập ở hiện trường ạ, anh ấy bảo em đi ăn tối với chị, sau đó tới hiện trường xem diễn tập. Thịnh Kiều kích động vô cùng, bèn lên webua khoe khoang. a còng phúc sở ỉ tối nay đi xem diễn tập đám hy quang kêu gào ầm ĩ, sôi nổi dạn dò. Cô nhớ phải quay video làm phúc lợi. Nhà hàng hôm nay là một tiệm ăn tư nhân mà cô thích được hoắc hy đặt bàn từ trước, hương vị ngon hoàn cảnh tốt phục vụ cũng chu đáo. Bị mỗi cái lên món chậm, bữa cơm này cô ăn tới tận lúc màn đêm buông xuống mới xong. Thịnh Kiều sợ lỡ diễn tập, luôn miệng thúc giục Tiểu đàn lái nhanh hơn. Xe chạy thẳng đến sân vận động, nghe từ bên ngoài rất im ắng. Thịnh Kiều nghi hoặc nói còn chưa bắt đầu diễn tập sao? Điều đàn đưa cô tới cửa vào chị đi vào là bắt đầu ngay thôi ạ. Cô trần chờ đi vào bên trong. Bên trong không sáng lắm, chỉ bật mấy chiếc đèn, soi rõ được đường đi. Địa điểm vắng tanh, sân khấu cách đó không xa cũng đen xì. Cô người loáng thoáng được hương hoa hồng trong không khí, nhưng xung quanh qua tối chẳng nhìn rõ gì cả. Khi đi đến trước sân khấu, cô không nhịn được gọi anh, hoắc hi. Anh ở đâu? Âm thanh vang lên, cô nghe thấy giọng anh, anh ở đây. Sân khấu đen kịt đột nhiên nhá lên một chùm sáng, chiếu lên người ngồi trước cây đàn dương cầm. Anh mặc trang phục sân khấu, trang phục giống hệt như lúc biểu diễn chính thức toàn thân đẹp đẽ vô cùng. Ngón tay anh nhấn lên phím đàn, cô nghe thấy anh hát một ca khúc mà cô chưa từng nghe. Tặng cô một khúc ca, tặng cô một concert chỉ dành riêng mình cô. Cô đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn chàng trai đang đánh đàn ở trên sân khấu. Đó là chàng trai cô yêu, bao năm đã qua chưa từng thay đổi, vẹn nguyên như thuở ban đầu. Cô nhớ tới lần đầu tiên mình tới xem concert của anh. Cô dùng trăm phương nghìn kế để xin nghỉ, tranh cướp vé, bay từ nước ngoài về nước. Quãng đường vất vả sóc này bao nhiêu, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy anh tất cả đều tiêu tan. Khi đó, cô cách anh xa như vậy, chỉ cần một cái nhướng mày mỉm cười tùy ý của anh đã đủ khiến cô gào thét trói tai. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nhiều hơn thế. Cô chỉ cần bảo vệ anh từ xa xa, giống như ngàn ngàn vạn vạn fan, ngóng trong nụ cười của anh, mong anh khỏe mạnh, mong xung quanh anh đều là hoa tươi và sự dịu dàng, như vậy cũng đã đủ rồi. Cô đã đến bên cạnh anh thế nào nhỉ? Tiếng nhạc dừng lại, hoắc Hy đứng dậy, nhảy xuống sân khấu, đi đến bên cạnh cô. Khắp nơi bỗng chợt trói lòa ánh sáng, cô nhắm mắt lại vì chói. Khi cô mở mắt ra, hoắc Hy đưa một chiếc nhẫn sáng lấp lánh đến trước mặt cô như thể phép nhiệm màu lúc này cô mới thấy cánh hoa hồng trải đầy mặt đất cô nghe thấy anh nói kiều kiều gả cho anh nhé cô đã đến cạnh anh như thế nào nhỉ hóa ra là anh bước về phía cô đó hoàn chính văn phần tám tới đây là hết chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc truyện com